mời các bạn cùng nghe phần 19 của truyện thứ nữ hữu độc. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện .com. chương 199 mỹ nhân đến cửa. huynh đệ quách bình quách đẳng đến bên người trần lưu công chúa làm bộ dáng hiếu tử nhưng khóe mắt vẫn nhìn hướng lý vị ương. lý vị ương nhẹ nhàng thoáng nhìn quách bình bên thái dương tóc đã có sợi bạc trên trán cũng đã dẫn theo nếp nhăn mặt mày đã có một loại hào khí mở rộng hiển nhiên là hạng người thông minh tháo vát. Thu hồi tầm mắt nàng mỉm cười, nói, lời Đường tỷ nói, gia nhi không rõ. Quách Vũ kinh ngạc xem nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Lý Vị Ương tươi cười thật bình thản, "Đường tỷ, Húc Vương điện hạ cùng ta là quan hệ gì thì có liên hệ gì với ngươi đâu?" Quách Vũ há miệng thở dốc kinh ngạc nói, "Ta ta chính là." Đường tỷ đã đến tuổi xuất giá, vội vàng quan tâm Húc Vương điện hạ, chẳng lẽ không phải là làm người chê cười. Lý Vị Ương ngôn ngữ nhàn nhạt nghe qua lại phá lệ thứ tâm. Gương mặt xinh đẹp quách vũ nhất thời trong nháy mắt trắng bạch nàng theo bản năng nói, gia nhi, ngươi thế nào lại nói chuyện với ta như vậy? Lý vị ương cười cười, nói, không nói như vậy, lại muốn nói chuyện như thế nào đây? Nói cho đường tỷ biết ta cùng húc vương điện hạ không hề có liên hệ gì sao? Nhưng ta nói, đường tỷ có tin sao? Nàng nói như vậy xong, đã đi xuống bậc thềm, làn váy rơi trên mặt đất đi qua, giống như đóa sen nở. Quách Vũ xem bóng lưng nàng, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia tức giận. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật là nói không nên lời cái gì, chỉ có thể tiếp tục bảo trì bộ dáng tươi cười hoàn mỹ. Lúc này, đã có tỷ nữ đi tới cung kính nói, thượng thư đại nhân, tướng quân, tề quốc công thỉnh nhị vị đến thư phòng. Quách Bình cùng Quách Đằng liếc nhau, lại đều cười rộ lên, Quách Bình hướng trần lưu công chúa nói con đi trước gặp tam đệ, sau đó lại đến cùng mẫu thân nói chuyện. Trần Lưu công chúa nhàn nhạt điểm đầu, nói, đi đi. Quách phu nhân vừa mới từ trong cung trở về không lâu, lại bị một đám người làm ẩm ý, có vẻ có chút không tốt. Lý Vị Ương nhìn nàng một cái, nói, tổ mẫu, hai cậu đưa tới quý trọng lễ vật như vậy, ta cùng mẫu thân trước đem nhập khố. Việc chiêu đãi khách nhân, hãy giao cho hai chị dâu. Còn lại đều là tiểu bối, căn bản không cần Trần Lưu công chúa cùng quách phu nhân ở đây. Trần Lưu công chúa gật gật đầu, nói, hảo. Buổi tối còn có tiệc tối, không được quên. Đối phương đã gióng trống khô chiêng chạy đến tự nhiên sẽ muốn lưu lại dùng bữa. Nguyên Anh tươi cười đầy mặt nói, ta cũng muốn lưu lại làm phiền. Bây giờ trần lưu công chúa trên mặt mới có chút tươi cười tự nhiên, không thể thiếu ngươi. Quách phu nhân vào phòng ngủ, mới thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt nói, những người này cho tới bây giờ vẫn không để yên. Lý Vị Ương cười cười, nói, làm ra sự kiện trong cung kia, bên ngoài người người đều ở truyền lưu nói nhị bá phụ suối dục con nuôi hắn vu hãm quách ra, mục đích vì trả thù chuyện năm đó. Tin đồn như vậy tuy rằng căn bản không thể tổn thương bọn họ, nhưng cũng mang đến không ít phiền toái, bọn họ sốt ruột cũng là tự nhiên. Làm bộ làm tịch như vậy, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm Quách phu nhân phất phất tay, nói, ta nghĩ đến bọn họ chú ý đánh trên đầu ngươi, liền hận muốn cho bọn hắn một cái tát. Lý vị ương trong lòng hơi hơi rung động, nắm tay quách phu nhân nói, nương ta không phải đang tốt lành sao. Bọn họ tuyệt đối không có biện pháp làm gì ta đâu. Quách phu nhân nghe xong cũng không yên tâm, ngược lại khuôn mặt bỗng chốc yên lặng đứng lên, nàng nhìn thật kỹ lý vị ương, bỗng nhiên đem nàng kéo vào lòng, thanh âm thập phần ôn nhu, nhưng tràn ngập quyết tâm, ngươi là nữ nhi của ta ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi, không để bất luận kẻ nào thương hại ngươi. Lý vị ương trong lòng trở nên ấm áp, nàng cả đời này. Luôn luôn hao hết tâm tư tự bảo hộ bản thân, bảo hộ người khác Trừng nguyên liệt, không ai có thể đủ để cho nàng dựa vào Nhưng hiện tại, lời nói quách phu nhân làm cho người ta cảm giác được một dòng nước ấm tiến vào lòng Tuy rằng bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng mẫu thân như vậy, lại làm nàng không thể không rung động Quách phu nhân thở dài, nói tốt lắm chúng ta đem những thứ này nhập khố đi Lý vị ương bật cười, nói nương, ngươi đi nghỉ đi, việc này giao cho ta là tốt rồi Quách phu nhân kinh ngạc nói, giao cho ngươi. Dừng một chút, nàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi tương lai cũng là phải lập gia đình cho ngươi học tập một chút như thế nào quản lý cũng tốt. Nàng thật minh bạch cái gọi là nhập khố này nọ căn bản không cần vội vã phải là hôm nay, lại có đám người quản gia ở đó chủ nhân cũng không cần tự mình xem. Lý vị ương là muốn tìm lý do thoát khỏi những người đó, để nàng có thể thoải mái một chút. Điểm này, bản thân minh bạch. Lý Vị Ương nhìn quách phu nhân đi nghỉ ngơi, mới phân phó tôi tớ đem cái thùng lớn kia nâng lên, mở ra đã thấy là đầy thùng vàng bạc tế Nguyễn Châu Ngọc. Lý Vị Ương cười chào phúng, vuốt dầu lão hồ, rồi lại cấp mấy khối thịt đến an ủi quách bình thật sự cho rằng nàng Lý Vị Ương dễ dãi như vậy. Đem nhất nhất kiểm kê nhập sách, Lý Vị Ương phân phó triệu nguyệt, sau đó, nàng liền ngồi ở một bên xem triệu nguyệt kiểm kê trên mặt như có đăm chiêu, rõ ràng tâm tư không ở chỗ này. Một lúc lâu sau, một tỷ nữ sốc mảnh lên, nàng cung kính nhẹ giọng mở miệng tiểu thư, đã đến giờ yến hội. Lý Vị Ương liền tự mình đi thỉnh quách phu nhân, hai người một lần nữa sửa mặt trải đầu đổi qua xiêm y, mới đi đến. Trong đại sảnh, tất cả đều đã đặt số ghế. Lý Vị Ương ở trong sảnh đứng, cũng nhất thời bất động. Phàm là nhà giàu, ngồi xuống ăn cơm đều phải sắp xếp vị trí theo tôn ti trật tự lúc các nàng tiến vào đại sảnh, vị trí chủ vị Trần Lưu Công chúa ngồi Quách Bình đã nghiêng người ngồi vào bên phải của Trần Lưu Công chúa, kia nguyên bản hẳn là vị trí của Tề Quốc công, mà Quách Đằng cũng không khách khí ngồi ở bên trái còn lại một trái một phải vừa đúng chỗ căn bản không lưu lại Tề Quốc công một vị trí. Mà quách gia hai phòng nhóm tử nữ dĩ nhiên tiến vào, hơn nữa bắt đầu ngồi xuống, tựa hồ cũng không chú ý lễ nghi, Lý Vị ương nhíu mày cười lạnh, quách gia là nhà có cuộc sống xa hoa, ăn cơm phải có quy củ cũng không là khắc nghiệt, quách bình cùng quách đăng thuở nhỏ có công chúa dậy, không có khả năng không hiểu đạo lý đó. Bọn họ hôm nay như vậy ngồi, rõ ràng là cố ý. Rõ ràng một mặt ái náy đến cửa thỉnh tội, hiện thời cũng là bộ dáng đảo khách thành chủ, là người một nhà thật sự làm cho người ta muốn trong lòng làm ẩm ý. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy vài vị huynh trưởng của mình trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc đáy mắt lại đều có nét buồn bực. Quách phu nhân vỗ nhẹ nhẹ chụp cánh tay Lý Vị Ương thấp giọng nói, bọn họ xưa nay đã như vậy, mỗi lần đến phủ đều như vậy không kiêng nề gì, làm phụ thân ngươi khó xử. Lý Vị Ương mỉm cười, làm tề quốc công khó xử là giả cố ý nhắc nhở mọi người thân phận tề quốc công này vốn nên thuộc về Quách Bình mới là thật. Đích xác hiện thời tế quốc công quách tố trong nhà là huynh đệ xếp thứ ba, nếu không phải do Trần lưu công chúa sinh ra, vị trí quốc công này phải do quách bình nắm giữ. Trong lòng hắn sinh ra oán giận cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua, mọi việc có nguyên nhân tất có quả, đầu tiên là nhậm thị phạm sai lầm y, sau là hắn mưu toan độc chết lão quốc công, nếu hắn không làm quá phận lão quốc công cũng sẽ không thức quyền kế thừa của hắn, đưa hắn đuổi ra khỏi quách phủ. Hiện tại hắn làm như vậy, chứng minh hắn cũng không có một chút tự kiểm điểm chính mình, chỉ biết oán trách người khác. Tề Quốc Công lúc này đi vào đại sảnh, bộ pháp mau lẹ mà trầm ổn, lúc hắn nhìn thấy tôn vị kia đã bị người chiếm cứ, liền ngồi xuống cạnh Quách Bình. Quách Bình mỉm cười nói, "Tam đệ, ngươi không trách chúng ta đi trước an tọa chứ?" Tề Quốc Công thản nhiên nói, "Đại ca sao lại nói thế?" Hắn cho tới bây giờ đối vị trí thầy quốc công không có mơ ước, nhưng là lão quốc công lại luôn thập phần yêu quý hắn, cho nên đại ca nhị ca thủy trung cảm thấy hắn có tâm tư tranh đoạt thước vị, luôn luôn phòng bị hắn. Hắn không biết đã bị bao nhiêu lần ngầm mưu hại thậm chí có người ở giường hắn thả độc xà thì ăn cơm bị nhân rót độc dược nhưng hắn vì không để lão phụ thương tâm tất cả đều nhẫn nại Đối phương lại ngày một làm lớn cuối cùng còn đối lão phụ động thủ, hắn không thể nhịn được nữa, nhưng đến cùng trong lòng hắn luôn cảm thấy khó chịu. Lúc hắn còn nhỏ đại ca nhị ca còn không nhận thấy bị hắn uy hiếp bọn họ cùng hắn cùng nhau đi chơi, săn thú trở về sẽ cho hắn chọn lựa con mồi ngon nhất cùng nhau đi chơi mệt mỏi thì ở dưới bóng cây nghỉ ngơi ăn uống. Khi mùa đông cùng hắn đắp người tuyết bị phụ thân phát hiện lúc nghịch ngợm thì thay hắn bị đánh. Nhưng đây đều là lúc thơ ấu, rõ ràng nó tồn tại trong trí nhớ của hắn. Mặc dù sau này phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cũng không quên hết thầy những chuyện. Nhưng xem trước mắt mặc dù nói chuyện cười đùa trong bữa ăn mà trong mắt lại cất dấu oán hận, hắn không còn gì để nói. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt tề Quốc Công, liền hiểu ra hết thảy Quách gia đều là người tốt, có thể có tật xấu, đó là quá nặng cảm tình. Mặc kệ Quách Bình làm bao nhiêu sự tình quá đáng xem ra với tề Quốc Công, vẫn là hắn đại ca, hắn đem hết toàn lực dễ dàng tha thứ, bao dung, hắn là làm như vậy. Tự nhiên đối với các con cũng nhắc nhở, không cho phép bọn họ đối hai vị bá phụ vô lễ. Cho nên, mặc dù huynh đệ quách gia đối với hai bá phụ sở tác sở vi đã chán ghét đến cực điểm, bọn họ cũng sẽ không thể trước mặt mọi người phản bác. Nhưng mà cũng không phải ngươi một mặt thoái nhượng sẽ làm người ta biết được tâm ý của ngươi. Bọn họ chỉ làm ngày một lớn, lấy nhược điểm của ngươi đến công kích ngươi. Hiện thời quách bình chính là năm được nhược điểm của tề quốc công, không chút lưu tình. Chủ nhân đều ở ghế trên, thức ăn liền cuồn cuộn không ngừng cung phụng đưa lên. Quách Bình nâng chén nói, Tĩnh Vương điện hạ, ta trước kính ngươi một ly. Nhiễm Nhiên một bộ chủ nhân, Quách Đôn nhíu mày, muốn động lại bị Quách Trường một phen đè lại, Quách Đôn nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. Tĩnh Vương mỉm cười nói, cảm tạ cậu thịnh tình. Nói xong, hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, một bên Quách đằng lại tà nghệ tề quốc công cười nói, nhị đệ trong phủ chẳng lẽ không có ca múa sao? Cũng là cực kỳ vô lễ cùng bộ dáng thỉnh tội vừa rồi ngỡ như hai người. Tề quốc công cũng không để ở trong lòng, chính là thành thật nói, nhị ca nếu là muốn xem ca múa tự nhiên để ngươi xem. Nói xong, hắn phân phó một bên quản gia, nói, ngươi đi mời đi. Lúc quách gia ăn cơm đều hòa thuận vui vẻ, rất ít khi ca múa trợ hứng, hơn nữa các con của quách gia không ăn chơi chắc tăng, ham thích ca cơ, bởi vậy trong nhà cũng không cố ý dưỡng một đám ca cơ. Cho nên, quản gia quách phủ muốn đi ra ngoài mời người về biểu diễn, nhưng hắn còn chưa có đi tới cửa, liền nghe thấy quách đằng suy cười một tiếng, nói hay là nhị đệ thật sự cùng cực đến nước này, vài ca cơ cũng nuôi không nổi sao. Đây quả thực là trực tiếp vũ nhục tề quốc công, nhưng hắn cũng không tức giận, chính là nhàn nhạt nói, trong nhà không cần, cho nên sẽ không giữ người rảnh rỗi. Quách Đằng cười ha ha đứng lên, nói, hôm nay tĩnh vương ở trong này, tam đệ còn kéo kiệt như thế, thật sự quá đáng, như vậy đi, để ca cơ của phụ ta đến biểu diễn, cho các ngươi mở mang tầm mắt là được. Nói xong, hắn không coi ai ra gì, phân phó người đi chuẩn bị. Ca cơ theo lời Quách Đằng, là trong nhà quý tộc thượng tầng Việt Tây lưu hành một loại tục lệ Mỹ Kỳ danh viết là ca cơ kỳ thực bất quá là gia kỹ. Ở Việt Tây, vô luận là nhiều thế hệ châm anh chi tộc vẫn là cuộc sống xa hoa, nhiều thanh sắc nuôi dưỡng gia kỹ. Các nàng cũng cho chủ nhân một loại giải trí cũng như công cụ phát tiết dục vọng cũng là đồ chơi tầm thường, cho nhau phàn so công cụ. Các phú hào thích lấy dưỡng kỹ nhiều đến khoe ra bản thân quyền thế cùng tài phú, đồng thời, bọn họ cũng thích đem này đó ra kỹ có ý định trang điểm, cầm y mỹ thực lấy khoe này địa vị cùng xa xỉ xa hoa. Ở phù quách đằng, dưỡng mười mấy gia kỹ, rất nhiều là bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ thỉnh danh sư dạy ca múa. Nghe đồn, hắn thường đem hương phấn dài trên sàn, để ra kỹ đi lên dẫm lên, nếu hương phấn không có lưu lại dấu chân, liền thưởng lớn nếu đạp lên có dấu chân, trực tiếp xử tội cột vào cây tước cành cây quất nàng, theo lưng quất tới mấy trăm cái. Mỗi khi muốn nổi bật nghĩ ra đủ loại biện pháp dài vỏ đem ra kỹ nhốt vào trong lồng gà, mùa hè dùng than hỏa nướng, mùa đông dùng nước đá rội, một khi đã chết liền mai nhập hoa hạ vị chi có rất nhiều mỹ nhân. Nhưng loại chuyện này, tất cả gia hộ đều có, gia kỵ cũng đều là hắn mua đến, thuộc loại tài sản cá nhân của hắn, xử trí thế nào đều do hắn, ai cũng không dám chỉ trích quá nhiều. tề quốc công chán ghét nhất loại tập tính này của Quách đẳng nhưng hắn dù sao là nhị ca của mình, mặc kệ nói như thế nào, hắn không hy vọng trước mặt mọi người làm đối phương khó xử. Quách đằng như là sớm có chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, còn có Mỹ cơ một hàng theo cửa bên ra, nối đuôi nhau nhập sảnh, ti trúc tấu vang, các nàng nhẹ nhàng bỏ ra ống tay áo, bắt đầu khiêu vũ. Các ca cơ đó, đều mặc gấm vóc tinh Mỹ vô song, tất cả đều Mỹ mạo, trên người còn có trang sức lộng lẫy, lóa mắt cùng chân châu, Mỹ ngọc cùng đá quý. Lý vị ương xem, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Nữ tử đứng đầu, dung mạo thực có thể nói thập phần xuất chúng, một đôi mắt thu thủy, vừa sáng vừa ngây thơ, miệng anh đào nhỏ, đỏ tươi ướt át, lại vòng eo mềm mại, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thật sự là làm cho người ta không thể không đem ánh mắt đặt trên người nàng. Một khúc vũ hoàn, lại nghe thấy Quách Đẳng cười nói, "Tam đệ, một khúc này như thế nào?" Tề Quốc Công bất vi sở động, chính là nhàn nhạt nói, "Nhị ca phẩm vị tự nhiên là vô cùng tốt." Nguyên Anh cũng là mỉm cười, "Đúng vậy, dù là trong cung vũ cơ cũng không hơn thế này." Quách đằng thấy đến tĩnh vương cũng nói như vậy, nhịn không được cười nói tĩnh vương chớ lấy ta làm trò cười kỹ của nhà ta, vô luận như thế nào cũng so ra cái mỹ nhân trong cung. Bất quá, nữ tử này là ta tự Bạch Châu sở mang về thân nhân nàng chẳng còn ai, tựa như cực phẩm Mỹ Ngọc ta liền tặng nàng cái tên gọi là Ngọc Cơ. Tam đệ nhìn có đúng không? Một câu này nói, lại làm lý vị ương nheo mắt Quách đằng nói lời này, mà như là có dụng ý khác. Tề quốc công gật gật đầu, nói thật là mỹ nhân. Quách đằng cong lên khóe miệng, nói, lại nói tiếp tam đệ đã ở qua Bạch Châu một năm đi. Rất nhiều Bạch Châu mỹ nữ, chẳng lẽ không có xem thuận mắt. Tề quốc công không nhận thấy có ý khác chính là mở miệng nói ta đi Bạch Châu là Bình Định, nơi nào có tâm tư khác đâu. Hắn nói là lời nói thật, 6 năm trước Bạch Châu phát sinh phản tướng Trần Phong, hắn xuất lĩnh 10 vạn quân đội tiến đến Bình Định, Trần Phong dũng mãnh, lại chiếm cứ ở Bạch Châu địa thế đặc thù, hắn mất không ít tâm tư mới tiêu diệt được phản quân. Xuất binh đánh giặc, ai đi chú ý nữ tử Bạch Châu xinh đẹp hay không xinh đẹp. Hắn còn luôn luôn lo lắng cho phu nhân ở trong, càng thêm không có loại tâm tư nhàn hạ này. Quách đằng nở nụ cười, nói ồ, Ngọc Cơ, ngươi đi lại để tam đệ ta nhìn một cái, để hắn nhận ra ngươi không. Ngọc Cơ nghe vậy, liền cúi đầu đi tới Quách phu nhân nhíu mày, không biết Quách đằng trong hồ lô bán là thuốc gì. Tề quốc công cẩn thận nhìn xem kia Ngọc Cơ, nói vị cô nương này ta đích xác không biết. Quách Đằng trong tươi cười cất giấu một tia ác ý, không biết sao. Ngọc Cơ là ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi đấy. Quách phu nhân nghe xong hoàn toàn giống như bị một chậu nước lạnh rội lên, cả người lạnh như băng, Lý Vị Ương nắm chắc tay nàng, trên mặt dẫn theo tươi cười, bất động thanh sắc nói, nhị bá phụ, không biết lời ấy của ngươi là ý gì?" Quách Đằng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, trong tươi cười tựa hồ dẫn theo một ít trào phúng, một nữ hài tử ngàn dặm xa xôi từ Bạch Châu đến đại đô tới tìm một nam nhân, ngươi cảm thấy còn có thể có ý tứ gì? mọi người sắc mặt đều nhất tề biến đổi, quách phu nhân lại nhìn về phía phu quân, tề quốc công trên mặt so với nàng còn muốn khiếp sợ. sau đó nhìn kỹ ngọc cơ kia cũng thật sự nghĩ không ra nàng rốt cục là ai. trần lưu công chúa trên mặt tươi cười phai nhạt nói quách đẳng hào hào một hồi yến hội, ngươi đây là cố ý làm dối sao? quách bình cúi đầu uống rượu, phảng phất không nhìn đến huynh đệ mình kiệt ngạo bất tuân. Đối mặt với chất vấn của Trần lưu công chúa trên mặt quách đằng lại tràn đầy tươi cười, mẫu thân, ngài nói gì vậy, hôm nay ta là cố ý đến thăm ngài, thuận tiện đem hồng nhan chi kỳ của tam đệ ở bên ngoài mang vào phủ, đưa cho hắn mà thôi. Quách phu nhân sắc mặt biến dị lạnh như băng, hồng nhan chi kỳ cái gì kêu hồng nhan chi kỳ bản thân phu quân là là người thế nào nàng không biết sao. Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối không làm ra loại sự tình này, thay đổi miễn bàn giờ phút này trên mặt hắn biểu cảm cũng là thập phần khiếp sợ. Là khiếp sợ mà không phải là ái náy. Quách đằng trên mặt tươi cười gì thường trói mắt, hắn nhìn thoáng qua trần lưu công chúa, trong mắt thậm chí có một loại khoái cảm trả thù trong miệng lại nói, ngọc cơ tam đệ là quý nhân, có nhiều việc quan trọng, sớm không nhớ rõ ngươi chính ngươi nói nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người ngọc cơ, đoán xem nàng nói chuyện này như thế nào. Ngọc cơ quỳ gối ở trước mặt tề quốc công, nước mắt rơi như mưa quốc công ra không nhớ rõ ta sao. Ta là thủ thành quan lương tiêu nữ nhi lương ngọc cơ, lúc trước ở Bạch Châu cha ta bởi vì không chịu làm tùy tùng cho phản tướng, bị hắn chu sát mẫu thân ta liền tự sát ta lẻ loi một mình trốn đi, đi đến nửa đường kém chút nữa bị phản quân bắt cóc là ngươi kịp thời cứu ta. Lời vừa nói ra, Lý Vị Ương liền phát hiện tề quốc công cả người ngây ngẩn, hắn như là rốt cục nhớ tới người trước mắt này là ai vậy, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi chẳng phải là ta đem ngươi phó thác cho thúc phụ ngươi sao. Ngọc cơ mắt nước mắt lưng chồng nói, lúc đó ngài chỉ nói chờ việc tiền tuyến, liền đưa ta cùng về đại đô, sau này gặp thúc phụ ngươi ngược lại sửa lại chủ ý, đem ta phó thác cho hắn. Đáng tiếc thúc phụ thân thể dần dần suy nhược rốt cục không còn ở nhân gian, ta không nơi nương tựa chỉ có thể rời Bạch Châu, muốn đến đại đô tìm kiếm quốc công gia. Sau này ở trên đường gặp quách tướng quân, hắn nói là huynh trưởng ngài ta liền đi theo hắn tới đại đô. Chật chật thật sự là tình ái rào giặt nước mắt tề hạ, hơn nữa lại là một mỹ nhân nũng nịu, mặc cho ai nhìn đều phải động tâm. Nhưng tề quốc công mày lại nhăn, ta cùng phụ thân ngươi luôn có lui tới, hắn vô tội chết ta cảm thấy thập phần đáng tiếc, sau này đem ngươi kịp thời cứu sống, cũng coi như bảo toàn cốt nhục cho hắn. Hơn nữa ngươi đi theo thúc phụ tự nhiên thích hợp hơn là đi theo ta về đại đô cho nên ta mới đưa ngươi phó thác cho hắn khó trách hắn nhận không ra năm đó đứa nhỏ này mới ít tuổi hiện tại cũng đã là một mỹ nhân thùy mị thành thục ngọc cơ một bộ thương tâm bộ dáng nói quốc công gia ngươi nguyên bản là hảo tâm nhưng là thím nơi nào dung hạ ta đâu ta ở thúc phụ trong nhà trung quy là không nơi nương tựa a nhưng là ta chờ thật lâu trông thật lâu cũng không thấy ngươi trở về Lý vị ương bật cười, đột nhiên chậm rãi nói, vị này lương tiểu thư, cha ta ở trong hỗn loạn cứu ngươi, vốn là một mảnh hảo tâm, nghe ý tứ nói chuyện của ngươi, mà như là trách cứ cha ta là người không có tốt. Ngọc cơ sừng sốt, quay sau nhìn về phía Lý vị ương, không biết làm sao nói, ta ta đương nhiên không phải ý tứ này. Lý vị ương cười nhẹ, nói, ồ, không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cha ta cứu ngươi, còn phải quản ngươi sau này một ngày ba bữa quản ngươi có chỗ dựa vào, quản ngươi lập gia đình sinh con, quản ngươi hạnh phúc cả đời sao?" Ngọc Cơ không nghĩ tới vị Quách gia tiểu thư lợi hại như vậy, lại nhìn đối phương đôi con ngươi lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng rút lui một bước theo bản năng nhìn Tề Quốc công liếc mắt một cái, phảng phất bộ dáng thống khổ như có ai khi dễ Tề Quốc công lại cau mày, hiển nhiên đồng ý với lời nói lý vị ương, Ngọc Cơ thật không ngờ đối phương vô tình như thế, liền chỉ có thể xin giúp đỡ từ Quách đằng. Quách đằng buông xuống chén rượu âm thanh lạnh lùng nói, ra nhịp các trưởng bối nói chuyện, để ngươi xen mồm vào sao. Quách phu nhân lo lắng Lý Vị Ương chịu thiệt liền hướng nàng lắc lắc đầu. Lý Vị Ương lại là loại người nào, nàng đời này chưa từng chịu thiệt đâu. Ánh mắt của nàng trầm tĩnh như nước sâu, nhìn từ trên xuống dưới Quách đằng, bộ dáng là muốn nói lại thôi. Quách đằng giận tái mặt nói, ngươi muốn nói gì? Lý Vị Ương cười cười, nói ta không nghĩ nói, đây chính là nhị bá phụ bảo ta nói. Ngài luôn miệng nói Gia Nhi không có tư cách xen mồm, có thể thấy được là người hiểu quy củ. Quách đằng dơ lên mày, cười lạnh một tiếng nói, đây là tất nhiên, trong nhà ta nữ Nhi sẽ không lung tung mở miệng trong trường hợp này. Quách bình cười cười, ánh mắt ở trên mặt Lý Vị Ương lưu một vòng, giả mù sang mưa nói, ai, nhị đệ làm gì mà cùng một đứa trẻ sinh khí, Gia Nhi dù sao cũng là ở đất khách quê người lớn lên, không hiểu quy củ Quách gia cũng là bình thường chính là tam đệ a, nữ nhi đã tìm được trở lại, nên hào hào dạy bảo, bằng không tương lai gả ra ngoài, người khác nên chỉ vào mũi ngươi mắng ngươi không có dạy. Tề Quốc công sắc mặt sốt cục trầm xuống, ở hắn xem ra, có thể nói hắn, nói nữ nhân của hắn là vạn lần không được, hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nói, hai vị bá phụ thật là người hiểu quy củ, gia nhi thụ giáo. Nếu nhị vị bá phụ đã biết quy củ như vậy, liền mời các ngươi nhường ra tôn vị đi. Quách Bình cùng Quách Đằng đồng thời sừng sốt liếc nhau, trên mặt đều hiện lên tức giận. Quách Bình buông đũa, tức giận nói, tam đệ, nữ nhi này của ngươi đến cùng hiểu hay không hiểu đạo lý, cái gì cũng dám nói sao. Hảo hảo một hồi yến sẽ biến thành như vậy, trở về còn muốn hướng phu nhân giải thích nói không chừng tối hôm nay đến cửa phòng cũng không vào được tề quốc công chẳng nhịn hai huynh trưởng cũng không tự động giận ngại cho Trần Lưu công chúa ở đây, khó khăn đem lời nói. Hắn chính lạnh lùng cười, nói, nữ nhi ta cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cớ chỉ trích trưởng bối, vẫn là thỉnh nhị vị huynh trưởng nghe nàng nói một chút xem thế nào đi. Quách bình dù tâm cơ thâm trầm, nghe vậy bất động thanh sắc nhìn tề quốc công liếc mắt một cái, trong mắt hơi chỉ trích, sau đó hắn quay đầu nhìn phi lý vị ương, nói, người đến cùng có gì đạo lý. Lý vị ương trên mặt quải lạnh lùng tươi cười, theo tục lệ của Việt Tây, chính là không lấy tuổi xếp luận tôn ti, hai vị bá phụ bất quá là quan viên phổ thông, càng thêm không có tước vị trong người, sao có thể cùng tổ mẫu trần lưu công chúa cha ta tế quốc công ngồi cùng bàn mà ăn, đại bá phụ còn đang ngồi ở phía bên phải tôn vị. Rõ ràng là lễ pháp tôn ti coi không có gì. Vừa rồi khai yến cha ta lên không nói chuyện, hai vị vốn là khách nhân, lại tự cho là đắc ý thế nhưng lại mở miệng trước đại chủ nhân. Nếu trên đời này người người đều như các ngươi không có quy củ, không có cao thấp, không có tôn ti, quốc uy dùng dùng để làm gì? Quân uy dùng để làm gì? Thiên hạ dùng cái gì để củng cố các ngươi tự khoe hiểu được quy củ, như vậy sẽ dễ hiểu đạo lý còn phải để người khác tới nhắc nhở sao? Nguyên Anh trên mặt mỉm cười, hắn như vậy cười xem Lý Vị Ương. Nhà đầu kia thật đúng là độc ác, nói lời nói rõ ràng là nhắc nhở đối phương, các ngươi đã sớm bị đuổi ra khỏi quách ra. Không có kế thừa quyền lực quốc công vị trí cư nhiên còn ngồi ở trên vị trí chủ nhân căn bản là không biết tôn ti, không biết xấu hổ. Lời này người khác nghe qua không có gì, nhưng Quách Bình lại cảm thấy trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Hắn là con trai trưởng, lại là trưởng tử, nếu năm đó Trần lưu công chúa không vào cửa, không có sinh hạ Quách tú, hắn hôm nay đường đường chính chính là quốc công gia còn có là một thượng thư nhỏ bé vốn trong lòng hắn đây là chỗ đau đớn nhất cực chán ghét người khác nhắc tới. Quách tố luôn luôn nhường nhịn hắn, đối phương càng làm như thế, hắn càng cảm thấy này thức vị là bị đối phương cướp đi. Cho nên trăm phương nhìn kế đến nhục nhã Quách tố nhưng hắn thật không ngờ cư nhiên giáp mặt chỉ trích hắn là nha đầu Quách gia này, hắn cơ hồ đừng muốn đứng lên cấp chất nữ nhi này một cái bạt tay, nhưng trong nháy mắt trống không lại ánh mắt hồ tình kia lý vị ương khóe miệng mang ý cười, đứng ở trước mặt hắn, một đôi mắt bên trong mang theo lãnh khốc hàn mang, hắn không dét mà run tay chân giống như đông cứng lại. Như ở trong mộng vừa tỉnh, Quách Bình đột nhiên ý thức được từ khi nữ hài này đi vào, luôn chờ cơ hội phát tác nếu bản thân mở miệng phản bác sợ là nhận đến lại là nhục nhã lớn hơn nữa. Hắn theo bản năng nhìn tề quốc công liếc mắt một cái, lúc này phải là hắn quát lớn nữ nhi mình, sau đó đương nhiên đem vị trí này tặng ình. Nhiều năm về trước đã là như vậy, Quách Tố luôn luôn là khiêm tốn như vậy, hắn hẳn là sẽ làm như vậy bởi vì này là hắn thua thiệt so với bản thân. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Tề Quốc Công không nói gì, thậm chí không liếc hắn một cái. Đáy mắt đối phương thiêu đốt là đè nén lửa giận. Nhưng lúc này đối tượng hắn tức giận, rõ ràng không phải Quách gia. Quách Bình trong lòng trầm xuống, Lý Vị Ương cũng đã đi qua, sau lưng hắn hắn lạnh lùng thốt đại bá phụ ngươi thế nào không trả lời ta đâu. Chất nữ nhi không hiểu quy củ, đang chờ ngươi dậy đây. Quách phu nhân tuy rằng lo lắng, lại cũng cảm thấy hết giận nhiều năm như vậy, tế quốc công luôn luôn nhường nhịn đối phương, nhưng chẳng phải bởi vì ái náy, mà là vì tình nghĩa huynh đệ, người kia lại căn bản không biết cảm ơn, không biết quý trọng lại như vậy khí thế bức người, thế nào có thể làm cho lý vị ương cho bọn hắn khó xử đâu là bọn hắn đáng phải nhận. Các con quách tố cũng đều mặt mày mỉm cười xem một màn này, mà nhóm từ nữ của quách bình, quách đằng đều đối Lý Vị Ương trợn mắt nhìn, chỉ tiếc bọn họ không ai dám tức giận bởi vì quách đôn tính tình nóng nảy, dám đi chọc mụi mụi hắn, sợ là bị hắn rõ ràng béo tố một chút đến lúc đó sợ là dị thường khó coi. Lý Vị Ương còn đứng ở nơi đó, ung dung chờ đáp án của quách bình. Quách Bình chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh theo cổ hắn xẹt qua, làm ẩm vạt áo, lan tràn đến ngực hắn, hắn nỗ lực lấy lại vẻ bá phụ uy nghiêm, gắt gao mân im miệng giác ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm đối phương. Toàn bộ đại sảnh đều cực kỳ tĩnh lặng, mọi người cơ hồ có thể cảm giác được thanh âm hô hấp. Nguyên Anh một mực yên lặng mặc nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, Quách Bình cùng Quách Đằng đều có quân công, trên tay không phải chư vua từng nhiễm qua máu tươi tướng mạo uy nghiêm không nói tính cách cũng là thập phần cương nghị, nữ tử bình thường đến trước mặt bọn họ nếu nhiều nói hai câu nói sợ là chân càng sẽ như nhũn ra. Nhưng Lý Vị Ương một chút đều không ý kỵ quả thực so với nam tử bình thường còn dũng mãnh hơn thập phần, Nguyên Anh xem nàng, lại đột nhiên cười cười. Đây mới là thê tử hắn chờ mong, có bề ngoài xinh đẹp, lại có nội tâm kiên cường, thời điểm khi đối diện địch nhân so với nam nhân còn hung hãn, không phải sao? Vì sao lúc trước hắn nhìn không ra còn như vậy bài xích nàng? Ngay lúc mọi người cho rằng Quách Bình phải thất thố trước mặt mọi người, Quách Bình bỗng nhiên cao giọng bật cười, hắn nghiêng đầu hướng tả nhất Quách đằng nói, đích xác là chúng ta vượt qua. Nói xong, hắn chủ động đứng lên, đem vị trí xuất ra, ngồi xuống dưới. Sau đó, hắn nhìn tề quốc công liếc mắt một cái, nói tam đệ là ta nhất thời hồ đồ quên quy củ, ngươi đừng lấy làm phiền lòng. Hắn lại khôi phục như lúc thỉnh tội nho nhã lễ độ quà thực cùng vừa rồi tưởng như hai người có thể thấy được tâm cơ thập phần lợi hại, nhẫn nhịn cũng thật rất cao. Tề quốc công trên mặt xẹt qua một tia bi thương, lại chính là yên lặng gật gật đầu, không nói gì. Trần Lưu công chúa thấy một màn như vậy, trong lòng cũng thập phần phức tạp. Lúc trước nàng nhất thời thương hại nhậm thị nên lưu lại ba đứa trẻ, để cho bọn họ cùng quách tố lớn lên, vốn tưởng như vậy đối phương sẽ minh bạch lý lẽ ai những tưởng lại dưỡng ra tam đầu bạch nhãn lang đâu. Quách đằng cười lạnh một tiếng, nói tốt lắm, quy củ nói xong, chúng ta cũng nên hào hào nói đến nhân tình thôi. Lý vị ương giơ lên mày, tự tiếu phi tiếu, không biết nhị bá phụ nói là loại nhân tình nào. Quách đằng trên mặt mang theo một tia đông lạnh nói: người ta ngàn dặm xa xôi tới tìm tìm Tề quốc công, chẳng lẽ quốc công gia không đưa cô nương người ta một cái công đạo? Ngọc Cơ không nói được lời nào, chính là yên lặng rơi lệ như ngược liễu trong gió. bị ai đứng ở nơi đó, vừa rồi sắc mặt còn hồng nhuận hiện thời đã trở nên thập phần tái nhợt, bộ dáng làm người ta thương tiếc. Quách phu nhân sắc mặt trở nên thật không đẹp mắt ý tứ này của Quách đằng là ép quốc công phủ nhận lấy vị cô nương này. Dựa vào cái gì? Bản thân với phu quân rõ ràng. Mấy năm trước ở trong chiến tranh cứu bé gái mồ côi, nhược tử không có một ngàn cũng có tám trăm, ai cũng không chỉ thế mà vô liêm sỉ đi lên, chẳng lẽ cứu người còn phải dưỡng cả đời nữa sao? Quách chừng nghe vậy, không khỏi nói, không biết lời nói nhị bá phụ phải giao đãi thế nào. Quách đằng cười nói, lúc cứu lương cô nương tề quốc công nắm ở thắt lưng người ta, khả còn nhớ rõ sao? Tề quốc công sắc mặt âm trầm, thiếu nữ này hiện thời bất quá 18-19 tuổi. 6 năm trước cũng bất quá 12-13 tuổi, ở trong lòng hắn, thực tại cùng nữ nhi của hắn giống nhau, nàng bị người mạnh mẽ bắt đi, hắn một tên bắn chết phản quân, đem nàng cứu xuống, tự mình hộ tống nàng trở về, biết được nàng là cố nhân chi nữ, liền lưu tâm chiếu cố, hơn nữa nữ nhi hắn thân sinh cũng là ở trong bệnh loạn mà mất tích cho nên hắn mới chiếu cố nàng nhiều hơn, nhưng thật không ngờ 6 năm sau, thiếu nữ này cư nhiên tới cửa tìm như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, phụ thân đã cứu người, tất cả đều là kẻ yếu vô tội, có nam nhân cũng có nữ nhân, có lão phụ cũng có thiếu nữ. Nếu bọn hắn tất cả đều lại tới cửa kêu phụ thân phụ trách tề quốc công phủ không phải sẽ biến thành chỗ thu dụng người sao? Huống chi, lúc đó cô nương này bất quá 12-13 tuổi, lại ở trong nguy nan, nhưng lại hiểu được nam nữ chi phương, thật đúng là không dễ dàng a Ngọc cơ sớm khó chịu ngữ khi nói chuyện của Lý Vị Ương, tức giận nói, quách tiểu thư ta kính trọng ngươi là thiên kim quốc công gia, mới có thể đặc biệt nhường nhịn ngươi ba phần, nhưng cũng không để ngươi có thể tùy ý nhục nhã ta. Ta là người nữ nhi trong sạch ngươi thế nào có thể trong lời nói vũ nhục ta. Lý Vị Ương còn chưa tới kịp nói, quách đồn đã nhịn không được nói, ngươi nếu là thực muốn tìm người phụ trách lúc trước khi kẻ xấu bắt ngươi, ngươi thế nào không vì bảo hộ trinh tiết mà tự sát chẳng lẽ cha ta cứu ngươi còn cứu ra một cái mối họa sao? thường bên trong hào môn phú hộ nếu là thực sự tiểu thư được người cứu dĩ nhiên cũng lấy thân báo đáp nhưng chuyện này phát sinh ở trong chiến loạn ai quản được nhiều như vậy cảm kích quách tố còn không còn kịp nữa là sao còn làm hắn phiền toái? nhưng lương cô nương này cố tình ngàn dặm tìm tới cửa không phải nhìn chúng quách gia phú quý thì cũng là bị người khác xúi dục lý vị ương nhìn quách đồn liếc mắt một cái hướng hắn lắc lắc đầu ý bảo hắn an tâm một chút chờ táo. Trên thực tế, bất quá chỉ một thiếu nữ, phụ thân lưu nàng lại không quan trọng, nhưng hai huynh đệ quách gia kia nhất định trong bụng có ý nghĩ xấu. Lý vị ương dám cam đoan, hôm nay tế quốc công nếu mềm lòng để lại nữ tử này, ngày mai bọn họ sẽ tìm người tham tấu hắn, nói hắn thời kỳ chiến loạn dâm nhân thê nữ mắc tội danh như vậy, ngay cả quốc công phủ cũng gánh vác không nổi. Danh dự phụ thân nhiều năm qua cũng bị ảnh hưởng. Sự tình trong cung bại lộ thế nhưng bọn họ còn không chịu hết hy vọng, một đôi huynh đệ này thật đúng là ác độc. Nghe được lời nói quách đôn nói, quách đằng cười lạnh một tiếng, nói, nói năng bậy bạ. Lương gia cha mẹ tất cả đều là người chi thư đạt lễ, lương tiểu thư cũng tuổi nhỏ thuộc đọc thi thư, đối với một nữ tử khuê môn nữ huấn tam tòng tứ đức đều biết lại càng không thất lễ chút nào. Lúc ở Bạch Châu, không phải không có danh môn phú hộ hướng lương tiểu thư cầu hôn, nàng chính là bất vi sở động, như trước Lưu luyến tam đệ có thể thấy được nàng có tâm báo ân. Rồi đến đại đô, vì phòng ngừa người khác sinh lòng nghi ngờ chậm trễ tiền đồ tam đệ ta cố ý để nàng dùng thân phận ca cơ vào phủ. Trong phủ nàng càng không rời lôi trì nửa bước gặp mặt nam tử, đừng nói là nói chuyện đến liếc mắt một cái cũng không dám có thể biết nàng cực kỳ coi trọng trinh tiết. Người trong phủ ta người nào cũng nói nàng hiền lành ôn thục. Nữ tử như vậy tiền tài có thể tác động đến nàng sao? Ta thật sự hâm mộ tam đệ, có được hồng nhan chi kỷ như thế, ngươi thực phải hào quý trọng a Một lời nói này, làm tất cả mọi người nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Quách đằng từng câu từng chữ đều nói lương tiểu thư coi trọng trinh tiết cho nên mới ngàn dặm xa xôi tới tìm tề quốc công để lấy thân báo đáp. Theo tình hình này, nếu tề quốc công không nhận lấy nàng, chẳng lẽ không phải là làm chậm trễ nhân gia tiểu thư? Quả nhiên, lương ngọc cơ lại nước mắt đầy mặt nếu quốc công ra chán ghét ta, không đồng ý thu lưu ta đây tình nguyện một đầu đâm chết ở trước cửa quốc công phủ. Một đầu đâm chết như vậy tương đương nói với mọi người Tề quốc công thay lòng đổi dạ, vứt bỏ nàng quách phu nhân trên mặt đã giận đến cực điểm âm thanh lạnh lùng nói, phu quân ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, sao ngươi muốn đến hại hắn? Ai biết Lương Ngọc Cơ nghe vậy, lại gục trước mặt ở quách phu nhân, khóc không thành tiếng nói, phu nhân, phu nhân. Ta không cầu làm thiếp, chỉ cầu làm thịt, thậm chí có thể không cần danh phận, chỉ cần để ta hầu hạ Tề quốc công, ta cái gì cũng không cần a Lúc ở Bạch Châu, đích xác có phú hộ hướng nàng cầu hôn chẳng qua cha mẹ nàng đều chết. Sau khi thúc phụ chết đi tím chính là đem nàng trở thành công cụ kiếm tiền, nàng đương nhiên không chịu nghe tưởng không còn biện pháp trốn thoát lại gặp quách đằng. Nàng mặc kệ quách đằng có mục đích gì, chỉ nghĩ đến việc vào quốc công phủ. Bởi vì quách tố tuy rằng tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng khuôn mặt lại tuấn lãng, thân gia phú quý, lại là đường đường quốc công gia nếu nàng có thể vào cửa bằng vào trẻ tuổi cùng thủ đoạn của nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể ngồi trên vị trí sườn phu nhân, đến lúc đó, vinh hoa phú quý sẽ tơi. Nàng tự nhiên sẽ ra sức diễn xuất, quách phu nhân tức giận đến cả đầu đều đau, lửa giận lại không phát ra được. Nàng dù sao cũng là quốc công phu nhân, đối với nữ nhân mặt dày mày rạn như vậy, không thể đánh cũng không thể mắng, mặc kệ làm như thế nào đều sẽ mất mặt, nàng lại thập phần ngay thẳng, cơ hồ cả người run lên. Đúng lúc này, Lý Vị Ương đi tới bên người nàng, lấy tay đỡ nàng, nhẹ giọng nói, nương, người xưa có câu cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, phụ thân hảo ý cứu lương tiểu thư, lại có thể nào trơ mắt nhìn nàng chết ở cửa quách phủ đâu. truyền ra ngoài, chẳng phải người ta lại nói chúng ta không đủ nhân tâm sao. Quách Phu Nhân kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, không biết nàng nói lời này là có ý tứ gì, vừa rồi nàng không phải còn mãnh liệt phản đối sao thế nào ngữ điệu vừa chuyển ý tứ liền thay đổi. Không riêng gì Quách Phu Nhân, những người khác đang ngồi đều không rõ nàng muốn làm cái gì. Trên thực tế, Tây Quốc Công nếu đuổi Lương Ngọc Cơ đi, những người đó nhất định sẽ bốn phía rêu rao, vu oan lung tung, nói hắn không tôn lễ pháp bội bạc. Nhưng nếu hắn lưu lại nữ tử này, ngày mai sẽ có một quyền tấu trương tham tấu trước mặt hoàng đế, nói hắn ở ngoài xuất trinh như thế nào lại cùng nữ tử kết giao vân vân một bên là lời đồn đã chuyện nhảm, một bên là nghiêm khắc chất vấn, mặc kệ lựa chọn thế nào, quách ra đều sẽ gặp phải vấn đề nan giải Nguyên Anh mỉm cười nhìn về phi lý vị ương, hắn thật sự thật muốn biết nàng sẽ xử lý như thế nào vấn đề này. Trường 200 hồ Lạc Đồng bằng Lương Ngọc Cơ cho rằng Lý Vị Ương thay đổi chủ ý, vội vàng lau nước mắt nói, vẫn là quách tiểu thư thông tình đạt lý. Ai, đừng cao hứng quá sớm. Lý Vị Ương mỉm cười trả lời. Người tiến vào phủ thật sự như chính người nói, cam nguyện làm nô thì sao? Lương Ngọc Cơ vừa nghe, trong lòng có chút sốt ruột, tình nguyện làm nô tỳ nói, chẳng qua là tùy tiện mà thôi, nàng dù sao cũng xuất thân không kém tuy rằng so ra kém với Hào Môn Việt Tây, nhưng đến cùng cũng là xuất thân từ thư hương thế gia, nàng nếu vào phủ quốc công thế nào lại không biết xấu hổ để nàng thật sự làm nô tỳ đây. Nói cũng không thông a, ánh mắt của nàng điềm đạm đáng yêu nhìn về phía bên kia quách đằng. Quách đằng bàn tay to vung lên, nói: "Gia Nhi, ngươi như vậy nói là có ý tứ gì?" tên đẹp là một cô nương làm sao có thể đến phủ thượng các ngươi làm nô tỳ truyền ra ngoài phụ thân ngươi thành loại người nào chẳng phải là biến thành quốc công phụ ủy vào quyền thế khi dễ tiểu cô nương không nơi nương tựa sao phụ thân ngươi đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý lý vị ương cười cười nói cho nên làm nô tỳ bất quá chỉ một câu lời nói xuông lương tiểu thư đến phủ thượng nhà chúng ta tự nhiên sẽ không làm cái nô tỳ Quách Đôn vừa nghe thầm nghĩ muội muội này ngày thường thật là một cái nha đầu thông minh thế nào chuyện này lại bị làm cho choáng váng. Không làm nô tỳ chẳng lẽ phải làm chủ tử sao? Trong lúc tình cảm cha mẹ vô cùng tốt phụ thân trong nhà không có thêm một nha đầu thông phòng ở toàn bộ Việt Tây này là cực kỳ hiếm thấy hành vi của phụ thân càng làm bọn họ cảm phục chẳng lẽ muốn đánh vỡ hôn thủ này? Để nữ tử trước mắt này mặc xanh kỳ diệu chạy đến hắn nhất sốt ruột liền bật thốt lên nói không thể. Quách Trừng cùng Quách Đạo không giống hắn lỗ mãng như vậy, bọn họ đều đoán lý vị ương nhất định có lời nói sau đó, cho nên không đợi Quách Đôn nói tiếp, Quách Trừng đã vội vàng vẫy tay nói, hắn cái gì cũng chưa nói, các ngươi tiếp tục. Mà bên cạnh Quách Đạo đã cho Quách Đôn một cước. Quách Đôn dù sao hàm hậu tuy rằng hồn hề, lại cũng không thể trước mặt mọi người thất thố, đành phải nhẫn hạ khẩu khí, hung tợn nhìn chằm chằm Quách Đạo. Quách Đạo cũng là cười hì hì, nửa điểm không để ở trong lòng. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương cũng là thập phần kinh ngạc, không biết nàng kế tiếp sẽ nói cái gì. Quách bình nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, Gia Nhi đã nói như vậy, rõ ràng là thay mẫu thân làm chủ, nhận lấy Lương Tiểu Thư đi. Quách đằng vội vàng nói, nhận lấy, làm sao có thể tùy tiện như vậy, Lương Tiểu Thư nói thế nào cũng là cô nương trong sạch phụ thân lại là anh hùng vì nước hy sinh thân mình, tuy rằng không nói đại kiệu tám người, mời dạm hồng trang tối thiểu cũng phải là lễ nạp thiếp A. Đến lúc đó mời đại gia đều đến náo nhiệt một chút như vậy không phải tốt lắm sao một bộ dáng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tề quốc công. Tề quốc công mày nhăn, ở hắn xem ra, nữ hài tử này cùng nữ nhi hắn tuổi giống nhau, hắn làm sao có thể nạp nàng làm thiếp. Huống chi, nếu hắn thực là muốn nạp thiếp sao phải chờ tới bây giờ. Hai huynh trưởng này, từng bước một bước hắn, đến cùng muốn bước đến tình trạng gì, chẳng lẽ thật sự muốn xé rách ra mặt sao chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra, hắn đã nhịn nhiều năm như vậy, nhẫn nại cũng sắp đến cực hạn sao. Lý Vị Ương nhìn chung quanh một vòng vẻ mặt mọi người, tự tiếu phi tiếu nói, lương tiểu thư, vào cửa đương nhiên có thể, nhưng có chút nên nói rõ ràng. Nhà chúng ta của lớn, quy củ nhiều thân là tiểu thiếp, như là tài sản trong nhà, nếu chỉ một câu nói nói sai rồi, mẫu thân ta không chừng trực tiếp đánh chết hoặc phát mại Người một khi đã vào nhà ta, chẳng khác nào bỏ đi thân phận nữ tử đàng hoàng, không bao giờ nữa là một người, mà là một đồ vật, một vật thuộc về quách gia Lương Ngọc Cơ gặp Lý Vị Ương nói lạnh lùng như thế, trong lòng xẹt qua một tia bất an, nhìn quách đằng liếc mắt một cái, đã thấy hắn đối bản thân gật gật đầu, lập tức chấn định tâm tình, dù sao quách tướng quân sẽ vì nàng làm chủ, nàng như vậy quý thiếp lại giống như nữ tử được mua về. Trước mắt vị quách tiểu thư này rõ ràng là muốn dọa nàng. Nàng chớp chớp mắt lệ lóng lánh nói, chỉ cần có thể hầu hạ quốc công gia báo đáp ân cứu mạng, khổ gì ta cũng chịu được, quỷ khuất gì cũng có thể thừa nhận. Đường đường chính chính nói được như thế thực làm người ta cảm động. Lý vị ương mỉm cười, nói, nói cũng không thể nói quá vẹn toàn, có chút nói xấu chúng ta. ngươi làm tiểu thiếp của cha ta tương lai sinh hạ con bất quá là thứ suất ta còn có năm huynh trưởng là con vợ cả thế nào cũng không tới phiên các ngươi danh bất chính ngôn bất thuận kế thừa tức vị lúc nàng nói danh bất chính ngôn bất thuận sáu chữ tận lực nhấn mạnh nghe vào tai quách bình quả thực tức giận đến cực điểm lý vị ương không đợi hắn tức giận đã nói tiếp còn nữa thứ xuất nữ tử tuy rằng cũng có phần gia sản quyền lực mà nhà ta tuy rằng phú quý để không nhiều người a ngươi nhìn một cái nhà của ta có năm huynh trưởng lại núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi cho nên ngươi nhập môn nếu cam đoan tương lai không tranh đoạt tài sản trong nhà Hoặc là liền rõ ràng tuyệt bỏ ý niệm sinh con cứ như vậy, mẫu thân ta yên tâm, các ca ca yên tâm, phụ thân cũng bớt lo, ngươi xem như vậy được không? Lương Ngọc cơ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương, nàng thật sự không thể tưởng được một tiểu cô nương chưa lấy chồng cư nhiên không hề ái náy nói lên vấn đề phân phối tài sản sau này. Thế nhưng thế nhưng không để cho nàng cái gì? Vậy gả nàngột nam nhân bằng tuổi phụ thân để làm gì đùa dỡn hả? Nhưng nàng nghĩ lại một lần, có thể tạm thời đáp ứng, dù sao vào cửa, với trẻ tuổi Mỹ mạo nàng, còn nhiều biện pháp tác động tề quốc công, chỉ cần có hắn duy trì, cái gì lại không chiếm được nàng khẽ cắn môi, nói, quét tiểu thư nói, ta đều đáp ứng. Lý vị ương tự thiếu phi thiếu nói, ồ, đều đáp ứng tự nhiên là tốt nhất. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía quách phu nhân, nói. Ngài xem, hôm qua ta còn khuyên ngài đừng đánh chết hết những kẻ hầu hạ bên người phụ thân, cần lưu lại một hai kẻ nghe lời, trước mắt liền có một người tự tìm đến cửa, này thật đúng là đại hoan hỉ. Lương Ngọc Cơ vừa nghe, nhất thời sắc mặt trắng bạch. Nàng đột nhiên nghĩ đến tề quốc công vì sao nhiều năm như vậy không nạp thiếp bên người đến nha đầu đều không có bên ngoài sớm có lưu truyền hắn sợ vợ hơn nữa đến nỗi cực đoan nghiêm trọng hóa ra nữ tử hầu hạ đều rõ ràng bị đánh chết thân thể của nàng một trận rét run theo bản năng nhìn quách phu nhân liếc mắt một cái lòng nghi ngờ sinh ám quỷ càng xem càng cảm thấy phu nhân kia mặt mày xinh đẹp trong đó có lệ khí nàng nhất thời nghẹn lời cơ hồ một chữ cũng nói không nên lời. Ánh mắt quách chừng nhìn hạt châu vòng vo chuyển, tươi cười đầy mặt nói, kỳ thực đánh chết cũng không cần nhanh, dù sao lương tiểu thư cũng là sinh tử không oán không vưu, nàng vốn chính là được phụ thân bên trong loạn quân cứu đến thôi. Quách đằng không khỏi mặt giận dữ tam đệ, người đến để nữ tử nói hiu nói vượn cái gì đây là có ý định đe dọa. Tề quốc công nhàn nhạt nhìn quách đẳng liếc mắt một cái, nói nhị ca, một khi lương ngọc cơ nhập vào phủ ta tự nhiên phải nghe phu nhân ta xử trí. Nhi nữ ta bất quá là đem các chuyện đã xảy ra trước nói cho nàng, miễn cho về sau phát sinh chuyện không may. Lương ngọc cơ đương nhiên biết đối phương nói để đe dọa, nhưng nàng thật sự có chút sợ hãi, bởi vì trước mắt những người này không có thiện ý với nàng, nếu nàng thật sự vào cửa quách đẳng bảo hộ nàng cũng không có khả năng vào thẳng quách gia. Bản thân không nơi nương tựa, bất định khi nào thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lý vị ương mỉm cười nhìn về phía lương ngọc cơ, biết đối phương đã giao động, nàng thở dài, nói gia phụ ta từ trước là không nạp thiếp người đã ồn ào muốn hắn phụ trách so với làm tiểu thiếp không bằng đổi phương thức ta có thể thỉnh phụ thân nhận ngươi làm nghĩa nữ cứ như vậy, so với làm tiểu thiếp tề quốc công có lời hơn nhiều, không biết lương tiểu thư ý hạ như thế nào. Tề quốc công nghĩa nữ lương ngọc cơ trước mắt sáng ngời, lập tức nhìn Lý vị ương trong lòng xẹt qua một trận kích động Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu là nghĩa nữ có thể hay không bất đồng. Quách đẳng vừa nghe cùng Quách Bình liếc nhau, trong lòng thầm kêu không tốt bọn họ nhắm đến nha đầu chết tiệt Quách gia kia làm. Nếu Tề Quốc Công nạp Lương Ngọc Cơ làm thiếp, bọn họ có thể bốn phía thổi phồng một phen, trước để tất cả mọi người biết Tề Quốc Công xuất trinh còn tâm tư đùa bỡn nữ nhân, sau đó tìm ngự sử tham tấu hắn, nếu không thể đoạt thước vị hắn cũng làm cho hắn thân bại danh liệt. Nếu tề quốc công không chịu nhận lấy người, vậy rất tốt, để Lương Ngọc Cơ ở cửa quách phủ khóc lóc kể lể một phen có thể làm thanh danh quách tố nhiều năm xây dựng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy mấu chốt ngay tại ở chỗ Lương Ngọc Cơ, nàng căn cứ chính xác là điểm trọng yếu nhất. Mà lúc này quách gia nghĩ ra loại chủ ý này, để Lương Ngọc Cơ thành là quốc công nghĩa nữ, nàng sao còn chịu làm thiếp sao còn chứng cứ tề quốc công bạc hạnh vô ơn bạc nghĩa. Thế mà nha đầu kia cũng nghĩ ra. Ngoan có thể ngoan, nhẫn có thể nhẫn, biết thời điểm nào nên làm cái gì, Lý Vị Ương quả nhiên nghĩ chu đáo. Nguyên Anh kém chút cười ra tiếng, hắn nghĩ, nói, lương tiểu thư tuy rằng đại gia thường xuyên nói thà làm thiếp anh hùng, không làm thê rong nhân kỳ thực cũng là không thể không nề hà lựa chọn. Nữ tử nói những lời này, chẳng phải thật không tình nguyện làm thiếp, nếu có thể làm anh hùng thê, nàng còn nghĩ đến làm anh hùng thiếp sao? Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Lương Ngọc cơ cũng không phải là đồ ngốc, nàng từ nhỏ là đọc qua không ít văn thư, dù có là sùng thiếp bị vở cả hãm hại cũng thật sự đáng sợ. Có thể trở thành tề quốc công nghĩa nữ tự nhiên có thể xứng với gia đình tốt làm chính thế, lại còn nếu đối mặt chưa biết tiền đồ ở đâu. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức hiểu được nói ta tự nhiên nguyện ý. Quách đằng tức giận nói, quách gia ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lý vị ương tươi cười đầy mặt nói, nhị bá phụ ta là có hảo tâm a, nhưng là ngươi, rõ ràng lương tiểu thư có tiền đồ rất tốt, ngươi lại cố tình muốn làm cho người ta làm thiếp, đây là cái gì đạo lý? Hay là có lý do gì nói không được? Quách chừng nghe vậy, bật cười, nói a, ta đã biết, hay là nàng ở phủ ngươi, đã bị ngươi thu dùng rồi sao? Quách đằng giận tím mặt đứng bật lên, lạnh lùng nói, nhãi danh vô lễ. Quách Bình cũng đứng lên, nhìn về phía Tề Quốc Công nói, nhà ngươi đến cùng như thế nào, quy củ nửa điểm cũng không có sao. Khi nào thì cháu có thể cùng bá phụ nói chuyện như vậy. Tề Quốc Công chậm rãi nhìn về phía bọn họ ánh mắt lần đầu tiên mang theo lãnh khốc nói các ngươi có bộ dáng bá phụ sao bọn chúng là tiểu bối mới có thể tôn trọng các ngươi như vậy. Ngươi đây là lần đầu tiên Tề Quốc Công chân chính thức giận, cứ thấy khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lửa giận ở đáy mắt hắn đã chứng minh hết thảy. Hắn không nhẫn nại nữa. Quách Bình nhìn hắn, nhất thời yên lặng. Lúc đối phương nhường nhìn hắn, hắn cho rằng người ta yếu đuối, nhưng hôm nay người ta cường ngạnh đi lên, đáy lòng hắn lại cảm thấy rét run. Quách Bình nhìn ánh mắt tề quốc công trở nên xa lạ. Một mực yên lặng trần lưu công chúa nhịn cười không ra tiếng, một bộ nghiêm trang nói, gia nhi, đề nghị của ngươi thật sự là tốt lắm, cha mẹ lương tiểu thư ở dưới suối vàng chắc cũng đồng tình, để nàng có chỗ dựa vào. Lại nói tiếp chúng ta coi như là làm người tốt. Về phần quách chừng, cụ cụ cách nói chuyện của ngươi cũng quá thô giáp, không hoài nghi nhị bá phụ ngươi, hắn là người như thế nào nào ngươi còn không biết sao. Lương Ngọc cơ sở quách ra sẽ thay đổi chủ ý, lập tức nói, Ngọc cơ bái kiến nghĩa phụ. Nói xong, vội vàng quỳ xuống. Trên mặt Lý Vị Ương, lộ ra một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Mà hai huynh đệ quách bình vẻ mặt đã khó coi. Quách đằng còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy Lý Vị Ương chậm gì gì nói, nhị bá phụ lương tiểu thư đến đại đô có đã bao lâu rồi. Quách đằng sửng sốt lập tức nói, khoảng một tháng. Lý Vị Ương ra vẻ giật mình nói, nói như vậy, nhị bá phụ cưng nhiên để một tiểu thư xuất thân thư hương thế gia ở nhà ngươi làm ca cơ một tháng. Quách đằng tức giận, một đôi lệ mâu mang theo 10 phần tức giận ca cơ cái gì, bất quá là tạm thời thế thôi. Lý Vị Ương thở dài, nói ca cơ chính là ca cơ, chỉ sợ chỉ làm ca cơ một ngày, thân phận này cũng không thể cải biến. Nếu người khác hỏi đến, nhà chúng ta thu một ca cơ làm nghĩa nữ còn không biết sẽ truyền thành gì nữa. Lương Ngọc Cơ vừa nghe, lập tức nói, quách tướng quân chính là mang ta đến đại đô thu liêu ta ở phủ thượng ta cũng không công khai lộ diện qua. Lý Vị Ương nghe vậy, tỏ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, nói, đây mới là tốt nhất. Không có người thấy qua người, cũng có thể nói chỉ cần che lại miệng của ngươi hết thảy sẽ thuận lợi. Quách đằng cam tức lương ngọc cơ, hùng ác ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thay đổi nhanh như vậy, hại hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Trong ánh mắt lương ngọc cơ co rúm lại một chút, vẫn là quay mặt qua chỗ khác, người không vì mình, trời chua đất diệt, nàng vì bản thân suy nghĩ, lại có gì không đúng. Quách Bình biết sự không thể thành, đã lạnh lùng nói: tốt lắm, chúc mừng Tam đệ được một vị nghĩa nữ yến hội này cũng nên tan. Chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Khi hắn đã đi rồi, mọi người cũng đều đứng lên. Tại giờ phút này, bên ngoài đột nhiên có một trận ồn ào. Tề quốc công giơ lên mày nói: sao lại thế này? Lập tức có quản gia bẩm báo quốc công gia, bên ngoài có một vị lâm đại nhân muốn tìm uy vũ tướng quân. Tìm người trực tiếp tại phủ Tế Quốc Công có thể thấy được sự tình thập phần khẩn cấp. Quách đằng nhíu mày, nói, Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân là vị nào? Quản gia cúi đầu cùng kính nói, là hình bộ thượng thư Lâm Đại Nhân. Hình bộ thượng thư Lâm Sơn Quách đằng sắc mặt lập tức biến hóa, hắn cấp tốc nhìn Quách Bình liếc mắt một cái tay trong áo đã hơi phát run. Lý Vị Ương nhẹ giọng cười cười, cố ý hỏi Quách phu nhân bên cạnh nương, vị Lâm Đại Nhân này. Quách phu nhân vừa rồi một bụng đầy tức giận hiện thời nghe nói Lâm Sơn đến tìm Quách Đằng trên mặt không khỏi dẫn theo một tia cười lạnh nói ồ vị Lâm Đại Nhân này à là chủ thẩm hồ gia nhất án lần này. Chính là không biết hắn đột nhiên tới nơi này tìm uy vũ tướng quân là có chuyện gì. Trong con người Tề quốc công không có nửa điểm cảm xúc cao giọng nói mời Lâm Đại Nhân vào đi. Quách Đằng lòng như lửa đốt nhìn Quách Bình liếc mắt một cái Quách Bình hướng hắn lắc đầu ý bảo hắn an tâm chút nữa chớ loạn không cần hoảng tay chân. Trần Lưu công chúa hai tay nắm Phật Châu tự đàn mộc, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, sau đó, không dễ phát hiện, thở dài một hơi. Nàng tự tay nuôi nấng ba đứa trẻ lớn lên, làm sao có thể không có nửa điểm cảm tình. Cũng không nói đến nàng phải trả giá như thế nào, trung quy không phải cốt nhục nàng cũng có thể lý giải. Nhưng nàng lại không thể tưởng được quách bình năm đó nhỏ tuổi như vậy, cương nhiên lại giúp đỡ nhậm thị đến hại mình, quả thực âm hiểm ác độc đến cực điểm. Nhưng hiện thời xem bọn hắn lộ ra kinh hoàng bất an như vậy lại còn làm ra vẻ mặt chấn định trần lưu công chúa chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Lý vị ương mỉm cười, nhìn lâm đại nhân vào cửa. Đôi mắt dài nhỏ ánh mắt ôn nhu loan ra đồ cong nhu hòa, phảng phất như thế gian không có chuyện gì có thể làm nàng tức giận, làm nàng động dung. Nguyên anh không nhìn lâm đại nhân cũng không nhìn biểu cảm quách bình quách đằng, hắn chính là nhìn lý vị ương. Vừa mới bắt đầu, hắn luôn nhìn nàng. Nàng không có một chút động dung, nhưng là hắn lại biết trong lòng mình, lại vì nàng mà dung động. Lúc đó có thể đem tất cả đàm thiếu giải quyết thỏa đáng thiếu nữ kia tư thái nàng lúc đó thật làm người ta khó lòng không dung động. Chính là lúc này, nàng còn không ý thức được ánh mắt Nguyên Anh, càng không biết hắn thêm để ý nàng. Lâm Đại Nhân 40 tuổi, võ vàng nho nhã, phong trần, một thân quan bào, vừa vào cửa chính là hướng tĩnh vương cùng tề quốc công hành lễ, hiển nhiên là sớm biết bọn họ đều ở đây. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Uy Vũ tướng quân, chậm rãi tràn ra một tia hàn ý tướng quân, bành đạt tổ trong ngục giam đã nhận tội, hắn tiến công cấu kết cùng đại danh công chúa, hơn nữa còn nghe lệnh Hồ Thuận phi, tất cả đều do ngươi sai xử. Uy Vũ tướng quân là quan tứ phẩm cũng không phải người tầm thường có thể tùy tiện bắt giam, cho nên hắn tự mình đi một chuyến, xem như để lại cho chút mặt mũi. Tề Quốc Công trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ, trong miệng nói, Lâm đại nhân Nói còn chưa xong, Lâm Sơn đã hướng hắn cung kính nói: "Quốc công gia ta hôm nay phụng chỉ phá án, chỉ hỏi án tử không nghe nhân tình uy vũ tướng quân tuy rằng họ Quách, lão quốc công lại sớm nói qua, khi bọn họ bắt đầu rời Quách phủ là đã không còn can hệ đến Quách gia, tất cả đều do chính hắn phụ trách." Hơn nữa người nhận oan uổng lần này lại là nữ nhi thân sinh quốc công gia ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ra tất thảy? Quách đằng trên mặt sệt qua một tia bất an, hắn không nghĩ tới Bành Đạt tổ cư nhiên khai ra hắn Hắn nghĩ tiều từ kia trung thành và tận tâm tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Mà lúc này lại xảy ra chuyện. Quách bình thập phần chấn định, nói, nhị đệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi theo lâm đại nhân thôi, ta nhất định sẽ tìm cách tra rõ ràng sự tình. Lúc hắn nói ba chữ tra rõ ràng, còn nhìn tề quốc công liếc mắt một cái, phảng phất như việc này cùng hắn dường như có quan hệ. Lý vị ương hách mày lên trong lòng cũng không nghĩ đến nàng nguyên bản chuẩn bị trước cửa cho lương ngọc cơ cùng quách đằng sau đó đóng cửa lại xử lý này nữ nhân vong ân phụ nghĩa chờ bành đạt tổ cung khai tự nhiên có thể xử lý quách đằng. Không nghĩ tới tĩnh vương điện còn ngồi ở đây mà đã động thủ với bành đạt tổ tốc độ thật đúng là không chậm a Nguyên anh mỉm cười với nàng kỳ thực trong lòng hắn đã buồn bực bản thân còn chưa ra ngoài cũng chưa kịp bố trí trong ngục giam đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt Nguyên Anh cũng có kinh ngạc lập tức hiểu ra rồi đi lại, không khỏi mỉm cười một cái, xem ra chuyện này vẫn là kẻ ngốc kia gây nên, rõ ràng đã bảo hắn không cần liên lụy vào, lòng trả thù nặng như vậy, sớm muộn cũng thật mệt mỏi. Quách đằng lui về phía sau một bước nói, không ta không đi, ta không cần đi, vẻ mặt hắn đã hiện ra vài phần khẩn trương, bất đồng so với vẻ chấn định trước đó, trong mắt mọi người có một phen so sánh. Quách Bình không nghĩ tới nhị đệ lại có biểu hiện như vậy. Nếu hôm nay hắn biểu hiện vẻ tự nhiên hào phóng cho dù là đi theo Lâm Sơn rồi, bản thân cũng có biện pháp chứng minh bành đạt tổ kia là vô cáo. Bởi vì miệng nói không phải bằng chứng, không có chứng cứ xác thực ngay cả có chút tin đồn thì có thể làm gì quách đằng. Nhưng quách đằng lại cố tình biểu hiện thái độ buồn loãng cũng có thể chát tường như thế. Rất nhanh, hắn thấy được Lý Vị Ương mỉm cười, bên trong cái mỉm cười kia phảng phất như hiểu rõ hết thảy. hắn hiểu ra rồi đi lại khiếp sợ nhìn quách đằng. Lý vị Ương lạnh lùng cười, sự việc này cũng không khó lý giải, Bành Đạt Tổ luôn làm thân tín của Quách Đẳng Uy Vũ tướng quân có cái gì không làm được, những việc xấu xa dơ bẩn, con của hắn tự nhiên sẽ không dính tay vào, nhưng nếu là con nuôi thì lại khác. Bành Đạt Tổ một khi phản bội, không chỉ khai ra sự việc Hồ Thuận Phi lần này, mà sợ là còn có nhiều sự tình khác nữa, khó trách Quách Đẳng khẩn trương như thế, thế nên thất thố. Lâm Đại Nhân nhíu mày nói: "Uy Vũ tướng quân, việc này cũng không phải là ngươi nguyện ý đi hay không nguyện ý, mà là bệ hạ đã ra lệnh nghiêm tra án này, dù thế nào cũng phải phiền ngươi đi theo ta một chuyến." Nói xong, hắn vung tay lên, liền có vài tên hộ vệ đi lên bắt người. Quách Đằng không chút nghĩ ngợi, rút ra trường kiếm nói: "Ai dám động thủ? Ta là Đường Đường Uy Vũ tướng quân." Quách Bình nghĩ hỏng rồi, loại biểu hiện này, nguyên vốn không có tội cũng biến thành có tội tâm tư đối phương thật ngoan độc, cư nhiên có thể làm bành đạt tổ mở miệng, cái này còn không biết sẽ làm liên lụy đến Quách Đằng bao nhiêu nữa. Nghĩ đến Quách Đằng trong nhà đầy Mỹ thiếp phụ uy vụ tướng quân tráng lệ, Quách Bình thấy rùng mình một cái. Kỳ thực đại gia đều là giống nhau, thật sự điều tra thì ai cũng có vấn đề, huống chi Quách Đằng làm quan nhiều năm như vậy. Lại luôn luôn cùng tề quốc công hơn thua, khó tránh khỏi sẽ làm ra không ít việc hồ đồ hắn lập tức mở miệng nói, nhị đệ mau buông kiếm. Không nên động thủ nhưng mà tại giờ phút này, quách đôn cũng đã phi thân tiến lên, nắm chắc bào kiếm của quách đằng, lạnh lùng nói, nhị bá phụ, mời ngươi buông kiếm. Bằng không đừng trách ta không khách khí, quách đằng sao chịu được việc bị một vãn bối giáo huấn, hắn không chút do so dự sử trường kiếm. Quách đôn dù sao cũng là nhân vật lợi hại, nhẹ nhàng né tránh. Bên cạnh, những người quách xá đều sợ tới mức trợn mắt há mồm. Quách Trường thấy thế, hô to một tiếng, Uy Vũ tướng quân không chịu nhận tội còn không bắt hắn. Một đạo thanh âm này lập tức nhắc nhở Lâm đại nhân, hắn vung tay lên, nháy mắt đã có hơn 10 danh hộ vệ hướng Quách Đăng xông đến. Quách Đăng từ nữ dù sao cũng còn niên thiếu, chưa thấy qua những cảnh này, càng không nghĩ sẽ diễn ra lúc sự thực thế nhưng lại dẫn đến sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn đều đứng đó, chơ mắt nhìn hộ vệ đi lên tróc nã Quách Đăng. Nhưng Quách đẳng dù sao cũng là người dẫn binh đánh giặc, hắn nhảy lên, trường kiếm trong tay dương lên giống như cánh chim ưng kích bên người hộ vệ ào ào tránh đi. Vì thế hơn 10 người hợp thành một đoàn, xông lên công kích Quách đẳng lại nghe hắn hét lớn một tiếng, thân hình lập tức lui về phía sau, trường kiếm theo hắn tinh chuẩn bộ pháp, trường kiếm trong tay ngăn cách với những người này, hắn hướng thẳng đến Trần lưu Công Chúa. Lý Vị Ương là người đầu tiên tỉnh ngộ đi đến, lớn tiếng nói, hắn áp chế tổ mẫu. Ngăn hắn lại. Trong lúc nói, nàng theo bản năng chắn phía trước Trần lưu công chúa, con người tàn khốc quách đằng chớp động, một bàn tay đã phải nắm được bờ vai nàng, nhưng lúc này, Nguyên Anh đã phi thân tiến lên, cứu người ở thế ngàn cân treo sợi tóc toàn bộ đều trong nháy mắt ngừng kết quách phu nhân tâm hoảng, đến kinh hồ cũng đã quên. Đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, tất cả mọi người ngây dài. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, quách đằng không biết vì sao đột nhiên té ngã trên đất trường kiếm cũng bỗng chốc bay ra ngoài, bỗng chốc nằm một bên dưới chân lương ngọc cơ. Nàng nhất thời ngã ngồi dưới đất, mặt tái nhợt. Mọi người liếc mắt một cái, Quách Đẳng té ngã trên đất, lòng bàn chân rõ ràng nằm trên một cái vỏ chuối, lại nghe thấy Quách Đạo hì hì cười nói, "Ngại quá a, nhị bá phụ ta trượt tay một chút." Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quách Đẳng cũng đã đỏ bừng. Hắn qua quyết thật không ngờ, mình như vậy lại chật vật té lăn trên đất giờ phút này, nhóm hộ vệ sau lúc kinh ngạc đã đi lên bắt hắn, bắt hắn chật vật quỷ trên mặt đất. Quách đạo còn tưởng rằng bản thân đã được mọi người khích lệ, ai biết Nguyên Anh nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng là trách hắn xen vào việc của người khác vốn đây chính là cơ hội tốt để anh hùng cứu Mỹ nhân A, liền như vậy lãng phí còn dùng phương thức buồn cười như vậy. Quách đôn thành thật thấy một màn như vậy rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, Trần Lưu công chúa không tự chủ được nhẹ giọng ho khan một tiếng. Loại cảnh tượng tuy này rằng buồn cười, nhưng quách đằng dù sao cũng là trưởng bối, bất luận hắn làm sai cái gì, đều không tới phiên vãn bối quách đôn cười nhạo. Quách đôn lập tức hiểu được ngậm nhanh miệng đứng qua một bên, nhưng bộ dáng nghẹn cười, vẫn làm cho người ta buồn cười. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, vừa định nói, lại phát hiện ánh mắt của nàng tựa hồ luôn không hề chấn động, chỉ là kinh ngạc nhìn quách đằng quỳ trên mặt đất, hãy còn xuất thần. Như thế nào, Nguyên Anh kỳ quái hỏi. Lý Vị Ương đang suy nghĩ chợt bừng tỉnh, nói ta không sao. Lâm Đại Nhân rốt cục bắt được Quách Đằng, liền hướng mọi người nói ta đang mang chức trách trong người các vị cáo lỗi. Quấy giải yến hội hôm nay, ngày khác ta tất đăng môn xin lỗi. Tiếp theo, hắn phất tay, hộ vệ nhóm liền đem Quách Đằng đi lên. Bắt hắn đi ra ngoài, Quách Đằng hai chân muốn lùi về phía sau, không chịu đi, nhưng dù sao cũng chống không lại những hộ vệ này, chung quy bị dẫn đi ra ngoài. Quách Bình ánh mắt buông xuống, không muốn nhìn một màn này, rốt cục nữ nhi Quách là đằng quách thuyết nhỏ giọng nức nở lên, thanh âm càng lúc càng lớn, rốt cục khóc không thành tiếng. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn, chỉ cảm thấy Quách Đằng là gieo gió gặt bão cùng những người khác không can hệ. Hơn nữa người ở đây đều minh bạch Quách Đằng đi, là tuyệt đối không có khả năng bình an trở về. Chờ hắn chính là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, yến hội đến tình trạng này, vô luận như thế nào cũng không tiếp tục nổi nữa. Trong mắt Quách Bình tràn đầy oán giận, lại mạnh mẽ đè nén, không biểu hiện ra ngoài. đả kích vừa rồi bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy như bỗng chốc già đi 10 tuổi thân mình đã ở hơi hoảng Trước mặt mọi người, hắn từng bước đi tới trước mặt Tề Quốc Công, nói, ngươi thật sự muốn giết chết nhị ca ngươi. Thành âm Tề Quốc Công cùng với ánh mắt lạnh lùng, không có người nào muốn giết chết nhị ca, hắn đã làm sai, phải bị trừng phạt. Quách Bình cười lạnh, nói, ngươi đừng ở trước mặt ta diễn trò. Bành đạt tổ là con nuôi nhị đệ, nhất nhất trung thành. Vô luận thế nào đều sẽ không khai ra hắn, người ở sau lưng làm cái gì tất cả mọi người đều rõ ràng. Tề quốc công thật là không biết việc này, hắn thấy đối phương vô lễ chất vấn trong lòng càng thêm hờ hững, đại ca, nhị ca có ngày hôm nay, chính là do hắn gieo gió gặt bão. ta tuyệt đối sẽ không ở sau lưng làm cái gì, điểm này ta không làm gì có lỗi với lương tâm. Lương tâm ngươi cướp đi vị trí của ta, ngươi còn có lương tâm sao quách bình rốt cục không nhịn được giận dữ cắn răng nói, mặc dù nhị ca ngươi làm sai cũng không tới phiên ngươi ở trong này khoa tay múa chân. Ngươi nghĩ bản thân thực là tề quốc công sao ở trong lòng ta tề quốc công chân chính chỉ có phụ thân. Cho đến hôm nay tề quốc công rốt cục không thể nhẫn nại nữa. Khi thế bức người, lòng dạ hẹp hòi của đại ca, hắn trước mặt mọi người, từng chữ từng chữ nói, "Phụ thân lúc trước vì sao tình nguyện đem tước vị truyền cho ta mà không truyền cho đại ca, điểm này, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi." Quách Bình nghe vậy chấn động, nhìn gần đối phương, ánh mắt dần dần trở thành màu đỏ, nửa ngày, hắn rôn giọng nói, "Hảo, hảo." "Ngươi lời này quả thực là đại nghịch bất đạo, mẫu thân ngươi bản sự, ngươi hiện thời đã học được hết." Tù Hú chiếm tổ chim khách không nói, cư nhiên còn không biết xấu hổ. Tề quốc công sắc mặt biến xanh mét tùy tay lật bàn, ầm một tiếng, đồ sứ tinh mỹ rơi trên mặt đất tan nát mảnh sứ vỡ nhất thời vung ra. Ngoài cửa hộ vệ thấy vậy đều băn khoăn đứng ngoài, ai cũng không dám vội vàng tiến vào. Trên mặt trần lưu công chúa trừ bỏ khó xử ở ngoài còn đau lòng khó diễn tả bằng lời. Lý vị ương nhìn khuôn mặt nàng, thở dài một hơi. Dưỡng hồ vì hoạn nạn, lại cố tình còn đối với hồ này sinh cảm tình, phải làm sao bây giờ? Quách bình trợn mắt há hốc mồm, trong ấn tượng của hắn, đệ đệ này luôn thập phần ôn hòa cho tới bây giờ chưa từng trước mặt người khác phát tác như thế. Hắn vừa muốn biến sắc lại thấy tề quốc công tỉnh táo lại chậm rãi nói, mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi, nàng nỗ lực đem huynh muội bọn ngươi nuôi nấng, phàm những gì ta có các ngươi cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Nàng tuy là công chúa, nhưng còn tự tay làm xiêm y cho các ngươi, mà ta cùng đệ muội trước giờ chưa từng có đãi ngộ như vậy. Nàng đối với các ngươi chưa từng có nửa điểm không tốt ngươi có tư cách gì ở trong này nói ẩu nói tà. Lời ngươi vừa rồi, cũng đã nhắc nhở ta, ngươi thật sự không giống mẫu thân, bởi ngươi giống nhậm thị, khắc nghiệt ích kỷ tự cao tự đại, vong ân phụ nghĩa tật xấu của nàng, ngươi hoàn toàn học được toàn bộ rồi. Phần đông trước mặt đều là vãn bối, hai huynh đệ tranh chấp thành ra như vậy thật sự là không ra thể thống gì, có thể thấy được tề quốc công đã tức giận đến như thế nào xem ra với hắn người khác giáp mặt làm nhục nhã hắn hắn đều có thể chịu được nhưng tuyệt đối không có thể chịu được bất cứ kẻ nào nhục nhã trần lưu công chúa nhất là huynh đệ quách bình bọn họ căn bản không có tư cách quách bình hoàn toàn ngớ ra thậm chí đến phát giận cũng quên tề quốc công còn chưa nói xong sắc mặt chậm hắn dãi trở nên bình lặng nhàn nhạt nói nhậm thị sớm bị phế đi vị trí vợ cả bất quá chỉ là một cái nữ ngươi gọi cái vị trí trường tử kia cũng căn bản là giả dối hư ảo nhiều năm qua ta đối với ngươi nhường nhịn cho nên ngươi quên thân phận bản thân từ nay về sau cửa này mời ngươi không cần đến lý vị ương chậm rãi nở nụ cười tề quốc công trung quy không phải như tính cách con tò te lần này xem như bị buộc đến cực điểm mới có thể dẫn ra oán khí nhiều năm như vậy quách bình không dám tin nhìn đệ đệ chậm rãi trong ánh mắt dâng lên thù hận hắn quay mặt qua chỗ khác hừ lạnh một tiếng nói còn không đi chờ người khác đuổi các ngươi sao dứt lời hắn nhấc vứt tay áo xoay người đi Nhóm từ nữ tất cả đều đứng lên, cũng chẳng hành lễ, vội vàng theo hắn rời đi. Trần lưu công chúa thở dài, đứng dậy, tề quốc công quay đầu lại, nhìn mẫu thân, nói con đưa ngài trở về. Trần lưu công chúa gật gật đầu, tề quốc công liền hướng quách phu nhân gật gật đầu, đỡ công chúa về phòng. Mà giờ phút này, tất cả mọi người ảo ảo đứng lên, chuẩn bị rời đi, Lương Ngọc Cơ Liên vội hỏi, còn ta? Ta làm sao bây giờ? Lý Vị Ương đứng lại bước chân, như có đăm chiêu nhìn nàng một cái, nói: "Lương tiểu thư ồ, không, hiện thời phải nói là nghĩa tỷ thôi." Khuôn mặt Lương Ngọc Cơ có chút xấu hổ, nàng ngượng ngùng cười nói: "Quách tiểu thư, ta chuyện hôm nay ta gây nên cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản ta cũng nghĩ trực tiếp đến phù thượng tìm quốc công gia, nhưng là nhưng là." Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, "Nhưng là do ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng tề quốc công chưa hẳn sẽ thu lưu ngươi, ngay cả thu lưu ngươi cũng sẽ không cho ngươi một tiền đồ tốt có phải hay không?" Nói đến cùng, Lương Ngọc cơ chính là một nữ tử ham phú quý, hơn nữa thấy gió sử đà, vô cùng giả nhân giả nghĩa. Lý Vị Ương nhìn tĩnh vương liếc mắt một cái, nói tĩnh vương điện hạ, ta nghe nói, phù thượng ngươi có một gã độc nhãn mã phu thật am hiểu ngự mã phải không? Nguyên Anh nghe vậy, mỉm cười, nói, đúng vậy, hắn rất đắc lực hiện thời mới có hơn 30 tuổi, nhưng vẫn không có vợ, không biết ngươi có hay không khoe tú tốt giới thiệu. Lý Vị Ương ôn nhô cười cười, chỉ vào Lương Ngọc Cơ nói, người cảm thấy nàng như thế nào? Lương Ngọc Cơ nhất thời sắc mặt kinh hoàng, khiếp sợ nói, người ngươi nói cái gì? Ngươi rõ ràng nói quách ra muốn nhận ta làm nghĩa nữ à? Làm sao có thể đem ta gả ột mã phu? Lý Vị Ương thở dài, nói, ngươi cũng biết quốc công phu nhân có một thị nữ đặc biệt yêu thích nàng nhiều năm trung thành và tận tâm hầu hạ quốc công phu nhân còn từng xả thân cứu chủ, được xem như nghĩa bộc. Khi nàng xuất giá, cũng đồng dạng như nghĩa nữ, nhưng cuối cùng gả cho cũng bất quá là thư lại trong nha môn. Ngươi chỉ là ca cơ, so với thân phận tỷ nữ còn thấp hơn rất nhiều, lại không có gì cống hiến, có thể đem ngươi gả cho quan viên ư. huống chi ta lúc đó chỉ nói cho ngươi làm nghĩa nữ, lại không cam đoan hôn sự của ngươi, không phải sao. Lương Ngọc cơ nhất thời biến sắc, mặt giận dữ nói, ngươi, ngươi dám. Ngươi không sợ ta nói ra, nói, nói cái gì. Nói ngươi lấy oán trả ơn như thế nào? Hay là nói ngươi từ Bạch Châu Ngàn dặm xa xôi tìm tề quốc công? Ha, ngươi nghĩ bản thân là ai, ai sẽ tin ngươi người có thềm làm chứng cho ngươi hiện tại đã bị mang đi rồi? Quách trường cười châm chọc nói, vừa rồi Lý Vị Ương sờ tác sở vi, hắn đã hiểu được dụ làm nghĩa nữ để Lương Ngọc Cơ cùng Quách đằng mỗi người một ngả. Nhưng Lý Vị Ương vẫn chưa hứa hẹn qua trở thành nghĩa nữ sau này sẽ cho Lương Ngọc Cơ cái gì yêu Việt hết thảy đều là chính nàng nghĩ đến mà thôi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, "Lương tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời." Bằng Không nàng nhìn quách đôn liếc mắt một cái, nói, "Bằng Không, ta liền đem ngươi giao cho tứ ca ta, hắn tính khí không tốt lắm, có khả năng đem ngươi quất mấy cái tùy tiện giao ngươi cho nơi tần lâu sờ quán nào thực cũng không tốt lắm." Kỳ thực nàng nguyên bản không chuẩn bị cùng Lương Ngọc cơ so đo, chỉ trách cô gái này tham lam quá đáng, lấy oán trả ơn, nếu không cho nàng một cái giáo huấn suốt đời khó quên, nàng chẳng còn là Lý Vị Ương. Lương Ngọc cơ thấy nàng mặt lạnh lãnh tâm, liền bỏ lại nàng, cục dưới chân tĩnh vương, điện hạ, điện hạ, ngươi cứu ta. Ta không nghĩ sẽ gả á phu A. ta mới 18 tuổi, nếu bức bách ta gả gạo kẻ tàn phế, về sau sẽ thế nào sống, còn không bằng trực tiếp lấy đao giết ta. Điện hạ, van cầu ngài, xem như nể mặt cha ta, bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa. Nguyên Anh nhìn nàng hai gò má ôn nhu tươi cười càng sâu, nói cầu ta tha ngươi sao. Hắn phảng phất nhưng nghiêm túc suy xét vấn đề này. Quách đôn cho rằng hắn bị cái cô gái này tác động có chút sốt ruột vừa muốn nói chuyện Quách chừng lại lôi kéo tay áo hắn ý bảo hắn không cần sốt ruột. Nguyên Anh nếu dễ dàng bị nữ nhân tác động như vậy, danh hiệu nham hiểm đã không đến với hắn. Thấy hắn vẻ mặt phẳng phất như có ý buông lòng, lương ngọc cơ mắt vừa chuyển, lập tức có chủ ý, liên vội vàng kéo vạt áo tĩnh vương, nũng nịu nói, điện hạ ta nguyện ý cả đời đời đi theo ngài, hầu hạ ngài, làm nô thì cũng sẽ không tiếc chỉ cầu ngài không đem ta tùy tiện gả ra ngoài. Nàng hiện tại không có quách đằng làm hậu thuẫn, chỉ giờ còn chưa kịp chạy đi làm ẩm ý, đã bị quách ra xử lý, vì vậy trước mắt chỉ có thể nghĩ cách tác động tĩnh vương. Nàng Mỹ mạo như vậy, nói không chừng có thể làm cho hắn nhận lấy mình, lúc đó tìm quách gia báo thù cũng không muộn. Nguyên Anh thở dài, nói, hóa ra ngươi không thích một mắt như vậy đi ta tìm cho ngươi người khỏe hoặc là câm điếc cũng là không khó. Lương Ngọc cơ nghe vậy chấn động, lại vô kế khả thi, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh tối đen, không tự chủ được bi thương vạn phần phục trên mặt đất khóc như ruột gan đứt từng khúc. Trường 201 diễn một trò hay. Nguyên Anh tự cười hiện lên ở trên mặt, hắn quan sát Lý Vị Ương, nàng giống như một gốc sen, tràn ngập tinh lực cùng hoạt tính cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, nhưng nàng hoàn toàn không cần ngoại giới thương hại bởi vì nội tâm nàng vô cùng cường đại, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà sinh cảm giác thần phục. Nàng sẽ thế nào đối đãi ta? Nguyên Anh không tự chủ được nghĩ đến, chưa từng có một nữ tử để Nguyên Anh sinh ra ý nghĩ đó. Nữ nhân hắn có được thực sự dễ dàng cho nên hắn không quá coi trọng. Nhưng lý vị ương hắn không biết thế nào để chạm đến tâm tư nàng. Nàng chưa từng để ra nhược điểm. Như vậy, chuyện này phải làm thế nào? Hắn nhớ lại bộ dáng của nàng, nàng mềm mại đứng ở nơi đó, ý cười trên môi nhẹ nhàng, có vẻ thoải mái, ấm áp như vậy. Nếu nàng đứng ở trong tĩnh vương phủ, tự nhiên sẽ là một bức tranh tuyệt vời. Hắn cảm thấy trong lòng lâng lâng, đứng lên, lại dâng lên một loại cảm giác mong muốn nhưng lại không được nguyện ý. Một hồi lâu, hắn buộc bản thân đang thất thần mà tỉnh táo lại, lòng chậm rãi lắng đọc xuống. Chuyện này, là không thể dễ dàng, hắn đối chính mình nói, chờ một chút mới là lúc thực hiện thích hợp nhất. Quách gia huynh đệ tiễn bước Nguyên Anh, lúc trở về phát hiện tề quốc công triệu tập bọn họ đến thư phòng. Không riêng gì quách gia huynh đệ cả Lý Vị Ương cũng bị mời. Chuyện vừa mới phát sinh kỳ thực có chút làm cho người ta kinh ngạc. Lúc tề quốc công đi vào thư phòng, bọn nhỏ đều đã ở đó đợi hắn. Trên mặt bọn họ đều có vẻ khoan khoái, sung sướng, văn nhã, đây là nhà tề quốc công, bọn nam tử quách gia đặc hữu phong mạo, hoàn toàn bất đồng với những nhà cao cửa rộng khác. Bọn họ ngồi cùng nhau, đoàn kết ấm áp như vậy, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Loại phong mạo này làm cho bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ rất nhanh đạt được sự tán thưởng từ người khác. Tề quốc công mỗi lần nhìn thấy nhóm con, nội tâm đều là vui mừng, bởi vì hắn nhìn trên người bọn họ cảm thấy một loại tốt đẹp sinh cơ, làm hắn cảm giác được đang có một loại áp chế chống đỡ để gia tộc tiếp tục phồn vinh. Lúc hắn còn chưa vào quách đôn hưng phấn mà đàm luận chuyện đã xảy ra ở đại sảnh thượng hôm nay, những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đều hân hoan. Chờ Tề quốc công đi vào, bọn họ ngừng câu chuyện. Bọn họ đều minh bạch ở trước mặt phụ thân không nên nhắc tới chuyện hôm nay, bởi vì ở trong lòng hắn kia hai người bất luận làm ra loại ác độc nào, họ vẫn vĩnh viễn là thân nhân của hắn. tề quốc công xem các con mình, nhàn nhạt nói hiện thời các ngươi đều đã lớn, với nhiều chuyện đều có cái nhìn của mình, như vậy đối với thế cục hiện thời các ngươi sẽ làm như thế nào đây? Quách gia huynh đệ đều ngây ngần cả người, ai cũng thật không ngờ bọn họ tại giờ phút này gặp phải vấn đề như vậy. Câu hỏi của Tề Quốc Công rất trực tiếp, tuy rằng bọn họ từ nhỏ được hắn dạy, hơn nữa thường xuyên cùng nhau đàm luận triều chính, nhưng phụ thân lại chưa từng hỏi qua bọn họ sẽ hành động như thế nào. Hành động cùng ngôn ngữ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tề Quốc Công luôn luôn dạy bọn nhỏ phải làm việc đến hiền hòa nhậm đạt, không háo thắng, không tranh chấp, nhưng là các con hắn đều còn trẻ, hắn lo lắng bọn họ không làm được điểm này. Hôm nay hắn thấy được chuyện đã xảy ra ở trong đại sảnh Hắn phát hiện trong cảm nhận các con của hắn cất dấu oán giận, cất dấu tức giận, cất dấu một loại khả năng có thể phá hủy hết thầy lực lượng. Mà loại lực lượng này tuy hắn làm một phụ thân cũng không có biện pháp áp chế. Cùng với các đại tộc khác so sánh, như Bùi Thị, mặc dù tổn thất một ít đệ tử căn bản cũng sẽ không thể thương hại. Những năm gần đây, Bùi Gia không ngừng có người bị giết bị đuổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhưng hiện thời với Quách Gia mà nói cũng không có khả năng làm được điều này. Quách ra bởi vì Quách Bình, Quách đẳng tứ phân ngũ liệt, hắn tổng cộng chỉ có 5 con trai, hiện thời cũng bất quá có thêm nữ nhi Lý vị Ương này. Toàn bộ gia tộc Quách thị đều trông cậy vào bọn họ. Mặt khác, những đứa nhỏ hắn đều là yêu thương, cho nên hắn không hy vọng bọn họ nhận đến thương hại gì, càng không hy vọng bọn họ làm ra hành động gì lỗ mãng. Cho nên hắn muốn biết trong cảm nhận những người trẻ tuổi này đối với cục diện chính trị hiện thời có tính toán như thế nào. Bất quá, vấn đề này cũng không tiện trả lời, so với trước đây thảo luận triều chính hoàn toàn bất đồng, đề cập này mỗi một cá nhân đều có cái nhìn về tương lai. Rốt cục quách đôn trước đã mở miệng, hiện thời thái tử không hiền, bùi hậu cầm quyền, bùi thị luôn luôn nóng vội, mưu toan cầm giữ triều chính. Ta cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng nắm chắc phương hướng, duy trì tĩnh vương. Quả thật ta với Nguyên Anh cùng nhau lớn lên, nhưng ta không phải bởi vì một điểm này mới bất công cho hắn. Hắn là con của bệ hạ thật là cơ trí nhất hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, mưu sự nhất định có thể thành công. Ta tin tưởng, chí hướng hắn nhất định không nhỏ. Lục Quách đồn nói những lời này, những người khác đều nhìn hắn. Trong lòng bọn họ hiện ra cùng ý niệm đúng vậy, hiện thời cục diện chính trị hỗn loạn tĩnh vương nghĩ như thế nào? Hắn sẽ cam tâm làm một hoàng tử bình thường, hay hắn cũng có quyết tâm muốn có thiên hạ? Quách trường mỉm cười, nói xem ra tứ đệ thập phần thưởng thức tĩnh vương nhưng hắn bất quá là một tầm thường hoàng tử như thế nào lại có thể thành thứ nhất quách đôn không cho là đúng nhân sinh biến ảo ai có thể biết trước lúc hoàng đế vẫn là thái tử giống như bị nhốt ở nhà trong nhà giam ngày ngày lo lắng hắn có thể đoán trước rằng sau này có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao cho nên ai có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế bất quá là một ý niệm ý niệm con người đều là không ngừng biến hóa người có thể cam đoan nguyên anh không có tâm tư làm bệ hạ thay đổi ý niệm sao Quách đạo gật gật đầu, nói không sai, Nguyên Anh tuy rằng không do hoàng hậu sinh ra, nhưng cùng thế hệ hoàng tử tài cán thực sự không kém. Huống chi thái tử nếu làm hoàng đế quách gia sẽ ngã xuống như thế nào đây? Hắn là người lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn hắn sẽ không buông tha chúng ta, bùi ra đâu. Chúng ta cùng bọn họ địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy, bọn họ như thế nào lại rung túng? Bùi thị cùng quách thị chung quy chỉ một gia tộc có thể sống sót, chúng ta vì sao không hành động trước? Quách đôn cười nói, đúng vậy tĩnh vương có kế thừa đại thống tài cán, vì sao quách gia không thể vì hắn. Như vậy mới là giải quyết mọi vấn đề. Sinh tử chi chiến trung quy có lẽ chẳng thể tránh, nhưng không phải hiện tại. Thời điểm đàn sói đều trở về, nếu vội vàng đến đoạt khối thịt kia, ngược lại biến thành đồ ăn cho đàn sói, tề quốc công không mở miệng. Lý vị ương nhìn vẻ mặt quách đôn nóng lòng muốn thử trong lòng lại nổi lên một loại biểu cảm không hiểu trước mắt thế cục trong triều sóng ngầm mãnh liệt, nhưng mà thế chủ rất rõ ràng. Nhiều năm qua, hoàng đế đối với triều chính dường như thờ ơ, trong khiều các chức quan to chậm rãi được Bùi hoàng hậu nắm chắc trong tay, trong hoàng thất bọn họ dùng người cũng đa phần là người Bùi gia. Quách gia, Trần gia là những đại tộc, họ cực kỳ cảnh giác. Quách gia vì tránh mũi nhọn, ở trong chiều biểu hiện lặng yên không một tiếng động tĩnh vương Nguyên Anh lời nói thú vị hành động lưu loát, nho nhã lộ vẻ thiên hạ oai hùng, phong thái đích xác xuất chúng, nhưng hắn có chi hướng cùng năng lực có năng lực làm được bao nhiêu. Nàng lắc đầu trong lòng cảm thấy bất luận tĩnh vương như thế nào, quách gia đều không cần phải chủ động khơi màu để hắn có tâm tranh quyền. Mấu chốt nhất là hiện tại thế cục này không được. Bởi vì trừ bỏ Bùi Hoàng hậu cùng thái tử, còn có các hoàng tử khác, nếu Quách gia vội vàng động thủ tiện nghi cho kẻ khác thì không nói, mà còn trở thành cái đích gọi người chỉ trích thật sự là mất nhiều hơn được. Quách Trừng cười cười, nói: "Bác cùng không bác tùy duyên mà thôi. Chúng ta tuy rằng cùng Tĩnh Vương cảm tình tốt, nhưng cũng không thể vì hắn bồi Quách gia mấy trăm năm danh dự, không cần phải ở trước mặt hắn biểu hiện cảm xúc quá độ, để hắn có ảo giác rằng chúng ta sẽ giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế." Hiện tại giai đoạn này, Hắn vẫn giấu tài tương đối tốt. Nghe được hắn nói mấy lời này, Quách Đôn lộ ra vẻ mặt không cho là đúng, Quách đạo cũng đăm chiêu. Quách Trừng tiếp tục nói, ta cho rằng thiên hạ đại sự vận hành tự nhiên có quy luật, việc chúng ta phải làm là thuận theo quy luật này, không thể nghịch thiên mà đi. Bất luận là Tĩnh Vương nghĩ như thế nào, chúng ta đều phải thuận thế mà đi, không thể tháo vát quá. Nhưng mà Quách đạo lại phản bác nói, Tam ca nói không đúng. Sự tình trên đời này, cũng như lễ pháp cũng chính là quy luật Tam ca nói. Triều đình có lễ pháp, nhưng từ khi Việt Tây khai quốc cho tới nay, lễ pháp thay đổi bao nhiêu lần. Không cần nói lúc khai quốc từ Kim Thượng cho tới nay, lễ pháp lại sửa lại bao nhiêu lần. Mọi người nhớ được đi. Thiên hạ không biết bụi đầu, như vậy, ai có thể quy định thiên hạ do ai đến lấy đây. Nam nhi đối nhân xử thế tự nhiên muốn kiến công lập nghiệp bằng không ra môn sao có thể hưng thịnh, làm sao có thể trải qua bách thế mà không suy đây. Như Trần Gia tuy rằng đều là người ta tôn kính, nhưng không vì thế mà ta thích. Bởi vì bọn họ bình thản, không có lòng hiếu thắng, cũng không có thái độ tiến lên, dần già, gia tộc tự nhiên diệt bởi vì bọn họ cho qua bình thường. Lúc này, Quách Đôn cũng nói ta đồng ý cái nhìn của ngũ đệ, vốn không có quy định chỉ có nữ nhi Bùi Gia sinh hạ hoàng tử tài năng mới có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế A. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta làm sao để ý tới này phàm tục lễ nghi quy củ càng không cần cố kỵ tương lai sẽ có kết quả gì. Tề quốc công nhìn ra quách đạo tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng ngôn ngữ bước người không lưu lại cho huynh trưởng đường sống mà quách đôn hiền nhiên cùng hắn là một ý kiến vẫn là nguyên anh ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lý vị ương nghe đến đó nở nụ cười ba người này nói đều không có sai, bất quá là trí thú bất đồng mà thôi. Tề quốc công nhìn va con trai liếc mắt một cái cười cười tuy rằng tĩnh vương Nguyên Anh do nữ từ Quách Thị sinh ra, nhưng cũng không có nghĩa Quách Gia sẽ cung cấp toàn bộ lực lượng giúp hắn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đi chém giết. Bọn họ cung cấp thêm một loại bảo hộ, một loại duy trì yên lặng. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng ở trên người luôn luôn lặng không tiếng động lý vị ương, nói, Gia Nhi, ngươi thấy thế nào? Lý Vị Ương cười cười, ánh mắt xa xưa, nói ta cho rằng thiên hạ này là thiên hạ của nguyên gia, sự tình thiên hạ này cũng là chuyện của các con nguyên gia, bọn họ phải tranh đoạt thế nào cùng ta không có quan hệ. Nhưng là trong tòa nhà này, đình viện này, thư phòng này, nhà này trong mỗi cá nhân cũng cùng một nhịp thở với ta. Người khác muốn tranh đoạt thế nào ta mặc kệ, không xen vào. Nhưng nếu bọn hắn tranh nhau, ảnh hưởng đến tòa đình viện này, giết hại người thân ta cướp đoạt gì đó của ta, như vậy ta phải làm đối phương trả giá đại giới. Đại gia đều nở nụ cười, quách đôn cười nói, gia nhi a tính tình của ngươi thế nào lại như nam hài tử. Lúc Lý Vị Ương nói đến huyết đại giới, tất cả mọi người cho rằng nàng là đang đùa, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự âm ngoan nữ tử trước mặt. Có lẽ đúng là cảm giác được điều này, tất cả mới tận lực dùng tươi cười hòa tan khiếp sợ trong lòng. Tề quốc công không cười, Lý Vị Ương nói cũng không sai, hơn nữa chứng minh một cái đạo lý thiên hạ này mặc kệ là hoàng gia, bùi gia, trần gia đều là người khác tranh đoạt, đều không cần quách gia phải hỏi đến. Quách gia đệ tử phải làm là bảo vệ môn đình, nếu vội vàng đi làm mấy chuyện này tuyệt đối không có gì tốt kết quả. Hiện thời triều chính hỗn loạn, hắn hy vọng bản thân các con có thể minh bạch đạo lý này tuy rằng không đến mức đóng cửa tránh họa nhưng cũng không cần bắt tay thân thiết quá. Những điều đó, hắn không thể nói rõ. Nghe được vị ương nói như vậy, hắn cảm thấy một loại yên tâm, hắn thật không ngờ lý vị ương lại có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn như vậy. Tôn chỉ của quách gia nhân là luôn ở thế phòng thủ tuy rằng không chủ động đi tranh đoạt đi xâm lược nhưng bọn hắn cũng không yếu đuối tuyệt đối không tha hứa bất luận kẻ nào mạo phạm. Thời điểm tất yếu, bọn họ sẽ không chút do dự chặt đứt những người có ý định gây hại quách gia. Tề Quốc Công chậm rãi nói, Gia Nhi nói tốt lắm, trên đời này nhân hòa sự còn chiu chính hiện thời, gặp cường đại, chúng ta cần phải tránh đi mũi nhọn, nhưng thuận theo thì cũng không sợ hãi. Các ngươi nghe, đối với Bùi gia, chúng ta dè dặt cẩn thận, tìm kiếm thời cơ có lợi mà không vội vàng hành động. Các ngươi hiểu chưa? Mọi người nghiêm túc nghe, đều không nói gì. Quách Trừng mỉm cười nhìn về phía Lý Vị Ương, hắn đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao hôm nay phụ thân muốn đem tiểu muội này gọi đến nơi đây tuy rằng nàng chẳng phải nữ nhi quách gia chân chính nhưng ở sâu trong nội tâm cũng hiểu được phương pháp xử sự, sự của quách thị thủ mà không công không loạn khi đã có quyết định như hôm nay đối phó với quách bình cùng quách đẳng nếu là như quách đôn thực hiện hắn chỉ sợ sớm sớm đi lên cửa trách hai người kia một chút căn bản không có khả năng đi trần an lương ngọc cơ nhưng như vậy chẳng những không thể giải quyết được vấn đề chỉ đem sự tình trở nên càng tệ hơn Mà Lý Vị Ương lại có thể buông dáng người từng bước một mưu tính trước dùng kế sách châm ngòi ly gián quách đằng cùng lương ngọc cơ, lại từng bước thu thập bọn họ. Tâm cơ như vậy, mưu lược như vậy mới chính xác là thủ vững môn đình. Nhưng mà sâu trong nội tâm nàng thật nghĩ như vậy sao? Từ trong thư phòng đi ra, Lý Vị Ương đứng ở trên hành lang, nhìn tề quốc công rời đi. Hắn một người chậm rãi đi tới, bóng lưng có vẻ tĩnh lặng, trầm ngâm. Sau chuyện xảy ra, có lẽ hắn thật thương tâm đi. Người nhà quách gia cùng Lý Vị Ương bất đồng lớn nhất ở chỗ, bọn họ coi trọng tình cảm giữa người với người, chỉ sợ biết rõ đối phương có tâm bất chính còn vẫn là không chịu buông tình thân. Nhưng Lý Vị Ương thì không, người khác có nửa điểm có lỗi với nàng, nàng liền có thể tự động đem tất cả gạt bỏ coi đối phương như người xa lạ, tàn khốc hồi báo. Nói đến cùng, nàng có cái tư tưởng cực đoan ích kỷ cho nên tuy rằng nàng lý giải được tâm tình tề quốc công cũng không thể cảm động. Chẳng qua vì muốn lấy lòng cho hắn, thậm chí làm cho hắn yên tâm, mới tận lực thuận theo tâm tình hắn mà nói chuyện. Trên thực tế, chờ người khác giơ tay vươn đến trong nhà đến mới nghĩ đến phản kháng, lúc này nguy cơ cũng đã thực không ổn. Nàng Lý Vị Ương cũng không có cá tính ngồi ở chỗ chờ đợi. Nàng đứng ở trên hành lang yên lặng nghĩ. Từ khi tiến vào quách gia tới nay, nàng luôn luôn cảm thấy bản thân đang diễn trò khoái trá diễn một hồi. Nơi này, nàng muốn sắm vai là một nhân vật nữ như tốt ôn nhu, xinh đẹp đoan trang, hào phóng hơn nữa thỏa đáng. việc khác cũng không cần nàng nhúng tay bởi cùng nàng không có quan hệ. Chính nghĩ một tuồng kịch nàng tài năng như thế lại phóng túng bản thân có cảm tình. Nguyên nhân vì nàng nghĩ là một tuồng kịch nàng mới có thể đem bản thân nhập vào nhân vật quách ra coi quách phu nhân thành mẫu thân của chính mình. Nhưng hôm nay từ thân phận đến ý nghĩ trước đây trong nàng dần dần tan đi. Phản phất chỉ còn lại có thân phận quách gia này, là chân thật có thể chạm đến. Từ trước nàng có thể cười nhìn quách gia nhân sơ tác sờ vi, như đến thưởng thức một bức tranh, nhưng hôm nay, nàng lại nhúng tay. Nàng luôn cho rằng bản thân đối quách gia nhân không quan tâm như vậy, mà khi nàng thấy quách đằng, nàng ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên ý thức được bản thân bởi vì hai người quách bình, quách đằng đối quách gia gây rối lại đối bọn họ nổi lên bất mãn. Trên thực tế, nàng chậm rãi đem mình như là quách gia ít nhất tại đó trong nháy mắt thật sự là như vậy. Triệu Nguyệt nhìn biểu cảm Lý Vị Ương, không dám mở miệng nói chuyện. Trên hành lang, vang tiếng bước chân tịch liêu của các nàng, có vẻ tâm sự trùng trùng. Nàng là Lý Vị Ương, không là quách gia. Nàng đến nơi này, không phải vì hưởng thụ cuộc sống gia đình, mà là tìm bùi hoàng hậu báo thù. Hiện thời, nàng lại trở thành nữ nhi quách phù thực sự, sợ hãi ách ở cổ họng nàng, hắc ám trong lòng không ngừng lan tỏa đến, thực sự trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong lồng ngực huyết khí quay cuồng, như vạn mã bôn chạy. Nàng là vì báo thù mà đến, báo thù. Quách Trừng chạy tới phía trước, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt sáng quắc tự hồ nhìn thấu nhân tâm. Lý Vị Ương lập tức dừng lại, nhìn đối phương. Quách Trừng mỉm cười nói, ngươi đang nghĩ cái gì? Vì sao biểu cảm nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa, không thể nắm bắt, Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, nói ta chính là suy nghĩ, phụ thân những lời phụ thân nói hôm nay. Ngươi đang nói dối, Quách Trừng trong nháy mắt liền nhìn thấu, đáng tiếc, hắn cũng không tính toán vạch trần. Hắn chậm rãi nói, ta hôm nay thật cao hứng, bởi vì ngươi rốt cục trở thành thành viên Quách gia, ngươi không tự chủ được đứng ở trước mặt đổ mẫu, khi đó tự đáy lòng ta thật sự cảm kích ngươi. Nhìn Quách Trừng dung nhan tuấn mỹ, một cỗ cảm tình không rõ ràng của Lý Vị Ương lan tràn lên. Có thẫn thờ, phản phất cũng có cảm thán, nàng trở thành quách gia cảm nhận được quách gia hẳn là có tình thân cùng hạnh phúc cho nên nàng mới có thể thấy cảm động, mới có động dung. Đây là hiện thực không lại là một tuồng kịch, nàng mỉm cười, xoay người, đi xuống bậc thềm, gió lớn nổi lên, thổi lên làn váy nàng, tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt. Mặc kệ nàng là Lý Vị Ương hay vẫn là quách gia, đều tốt nàng đến đại đô là có mục đích bất luận thế nào đều sẽ không thay đổi, chung quy có một ngày, nàng tất xe cầm dây chói cổ bùi hậu. Giết chết người thân của nàng, nàng muốn đối phương phải trả giá đại giới. Những người đó bên người bùi hậu, bất luận là Lâm An công chúa, hay là ung Văn Thái Tử, nàng một người cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn hoa viên nở rộ bờ môi lý vị ương nở một nụ cười, tiếp theo là ai đây? Tất nhiên là Lâm An công chúa, người này là ái nữ của Hoàng hậu thân phận hiền hách địa vị siêu quần, ở trong triều cũng rất có thế lực. Hành vi vô lễ lần trước không ai có đủ khả năng truy thiếu trách nhiệm nàng. Cho nên, muốn đánh bại nàng, trước tiên phải khiến nàng điên cuồng, như vậy có thể đem nàng diệt trừ một lần. Nhưng làm thế nào mới có thể làm cho Lâm An công chúa cùng đường đây? Đây là một nan đề rất lớn. Lý Vị Ương mỉm cười, muốn động một người, trước tiên phải từ nhược điểm của nàng mà bắt đầu. Nhược điểm của Lâm An công chúa là cái gì đây? Rõ ràng, người kia đang âm thầm hành động muốn đem mình dồn đến chỗ chết. Tưởng ra tứ công tử tưởng nam. Hiện thời người này luôn ẩn mình trong phù công chúa, cũng không trực tiếp xuất đầu lộ diện, phải bắt được hắn, nhưng không dễ dàng như vậy à. Sau yến hội, người quách ra cho rằng quách bình từ đây sẽ không đến nữa, nhưng bọn họ đã xem nhẹ trình độ ra mặt dày của đối phương. Ngày thứ hai, quách bình liền mang hậu lễ tới cửa, hướng tề quốc công mở miệng, nhờ hắn thượng tấu hoàng đế, đặc xá tội cho quách đằng. Lý vị ương không tận mắt nhìn thấy, nhưng mặt mày hớn hở quách đôn hình dung. Nói, đại bá phụ ở thư phòng phụ thân đang khóc giống, đem chuyện từ ngày nhỏ bắt đầu nói, luôn nói những việc như trưởng thành cùng nhau đọc sách cùng nhau chơi đùa, phụ thân bị hắn huyên thuyên đau đầu, nhưng dù sao cũng là huyết thống chí thân, không thể đánh đuổi ra ngoài, cũng không thể mắng một chút hơn nữa hắn một bộ đáng đáng thương, còn khóc lóc nức nở, như là thật sự thành tâm mà ăn năn. Lý Vị Ương cười cười, nói, ngươi tin tưởng lão hổ sẽ có một ngày sẽ ăn chay sao? Quách đôn ngẩn người, nói tất nhiên là sẽ không ăn thịt là bản tính của hắn, ân, người nói cũng đúng, đại bá phụ nhiều năm như vậy đều đối phụ thân tràn ngập oán hận, làm sao có thể đột nhiên hối cải. Quách trường uống trà, híp mắt nói tất nhiên duyên cớ là vì nhị bá phụ. Nghe nói nghĩa tử hắn ở trong mục giam nói không ít chuyện coi như bán đứng hắn. Cứ như vậy, hình phạt lần này chỉ sợ sẽ không nhẹ quách bình lại vô tình mắc vào quách đằng dù sao cũng là do hắn sắp xếp, hắn làm sao có thể nhìn quách bình cứ như vậy bị chặt đầu đâu. Quách đạo luôn luôn dựa ở cạnh cửa, nhìn bọn họ ba người trong phòng nói chuyện, lúc này tự thiếu phi thiếu nói các ngươi cũng đừng phí tâm tư đi khuyên can, phụ thân là quốc công gia, hướng đến nhân hậu, chỉ cần hắn mở miệng, tự án tử hình sự thành án lưu đày vẫn có khả năng, đáng tiếc là quá tiện nghi cho hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thổi lá trà nổi lên, thản nhiên nói, ai nói chúng ta muốn khuyên can. Quan điểm đối đãi hai vị bá phụ quách gia tam huynh đệ cùng Lý Vị Ương cách nhìn là giống nhau, nhưng bọn họ không giống tề quốc công, với hai người kia không có chút cảm tình, ngược lại nói không rõ oán hận hay chán ghét, ước gì bọn họ sớm một chút biến mất mới tốt. Nhưng giờ phút này nghe được Lý Vị Ương nói như vậy, trên mặt ba người đều có điểm nghi hoặc quách đôn thành thật nhất nhịn không được hỏi trước muội muội nói lời này là có ý tứ gì. Lý vị ương ung dung nói, phụ thân trạch thiện cố chấp không vì lời nói mà thay đổi hành động, khuyên cũng vô dụng hơn nữa nếu huynh đệ thân sinh chịu khổ thân là quốc công lại không để ý, đạo lý này rõ ràng hiểu được. Nhà chúng ta vì bị hai cái xài lang này làm tổn thương mới không chịu hỗ trợ, nhưng đại đa số nhân lại đều sẽ cảm thấy chúng ta quá mức lạnh bạc đối với thanh danh quách gia tuyệt đối không có lợi phụ thân ngay cả không thèm để ý cảm tình huynh đệ nhưng xem xét thời thế về tình về lý đều phải hỗ trợ chúng ta không bằng đi xuống làm gì mà phải khó xử đâu về phần quách đẳng sửa tử hình thành lưu đài chẳng lẽ không tốt hắn cả đời kiệt ngạo tự hình siêu phàm luôn vì tù nhân đã thập phần khó xử lưu đài ba ngàn lý xung quân làm nô càng suy sụp hắn Trọng yếu nhất là, hắn đắc tội với nhiều người, dọc đường đi núi cao sông sâu, có được bình an tới chỗ lưu đầy hay không thì không biết được chó nhà có tang sao lại vì hắn lo lắng. ba huynh đệ nghe vậy liếc nhau, không khỏi líu lưỡi. Hóa ra nha đầu kia nghĩ nhiều như thế, thật đúng là đã khinh thường nàng, muốn quách đằng trước tiên hoảng loạn, sau đó chịu lưu đầy khổ ải, cuối cùng lại chết oan uổng, so với bọn họ tâm tư của nàng còn ngoan độc hơn. Lý Vị Ương dừng một chút dương mắt nhìn Quách Trừng liếc mắt một cái, nói ta nghe những ngày gần đây đại bá phụ cùng Lâm An công chúa có đi lại nhiều. Quách Trừng ngẩn ra, sau đó gật đầu, nói, điểm này ta cũng có nghe qua, bất quá cũng không kỳ quái, hắn vì chuyện của Quách đằng mà chạy ngược chạy xuôi. Lâm An công chúa lại giao du rộng rãi, ở trên triều đình cũng có ảnh hưởng, Quách Bình vào cửa khẩn cầu, năn nỉ nàng, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ sợ là quá hợp tình hợp lý thế nên mới xem nhẹ nhiều manh mối không nên xem nhẹ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng trừ bỏ này lý do, sợ còn có lý do khác. Lý do khác, Quách Bình ngoài đi năn nỉ Lâm An công chúa giúp đỡ Quách đẳng, chẳng lẽ còn có mưu đồ khác sao? Mọi người nghĩ Quách Trừng là người đầu tiên mở miệng, này Quách Bình là binh bộ thượng thư, nhưng cũng được trọng dụng, hắn không cần thiết bị cuốn vào trong việc tranh đoạt hoàng quyền. Tiếp cận Lâm An công chúa tương đương với đầu quan cho ông Văn Thái Tử, một đại thần cùng Thái Tử đi quá thân cận, hắn còn chưa có ngu xuẩn như vậy. Nguyên Anh cùng Phụ Tề Quốc Công đi lại gần, đó là do quan hệ mẫu tộc, nhưng là Quách Bình cùng Thái Tử đi lại, người khác sẽ thấy thế nào? Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nói không thức tỉnh sớm, chẳng thu được gì. Từ trước hắn có Quách Đằng duy trì, có lẽ như lã vọng buông cần một nhưng hiện tại thiếu người hỗ trợ. Lại thấy tĩnh vương cùng Phụ Tề Quốc Công đi lại gần gũi, bây giờ còn thêm một húc vương nguyên liệt luôn hướng nơi này chạy đến, nếu là ta cũng sẽ đứng ngồi không yên. Hắn có lòng tiểu nhân, nhất định đã cho rằng chúng ta đang thương lượng kế sách để đối phó hắn, ý đồ diệt trừ cái họa tâm phúc. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, cũng đều không phải không có khả năng. Nhưng bằng vào thực lực bản thân hắn, căn bản không có biện pháp giao động phù quốc công, cho nên mượn cơ hội này đổ hướng sang bên kia cũng không có gì lạ. Quách chừng cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đây đích xác rất có khả năng. Nói như vậy, trong mấy ngày này chúng ta nên cẩn thận một chút. Lý Vị Ương nhìn Quách Trừng, cười cười, nói, so với bị động phòng thủ, không bằng chủ động tiến công tam ca nghĩ sao. Quách Trừng còn chưa kịp mở miệng, Quách Đôn đã kinh ngạc nói, ngươi ngày đó ở trước mặt phụ thân không phải nói a ngươi thật xảo hoạt cố ý lừa gạt phụ thân. Lý Vị Ương cười đến thật ôn nhu, nói, ngươi biết rõ phụ thân ngay thẳng, lại còn ở trước mặt hắn nói cái gì nào là phải giúp trợ tĩnh vương, chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ cực sao. Chuyện này, tam ca rõ ràng có cùng ý tưởng với các ngươi, lại làm bộ như cục cưng thành thật nói cái gì mà muốn theo lễ pháp tuần hoàn mà đi, lời này cũng là lừa phụ thân, đến ngươi cũng đã bị lừa gạt, là do ngươi ngốc mới đúng. Quách đôn hoàn toàn ngậm miệng, quách chừng cùng quách đạo đều nở nụ cười, quách chừng chỉ vào lý vị ương nói, vài người trong chúng ta bị ngươi nắm bắt cả rồi. Được ngươi nói xem, phương pháp tấn công như thế nào? Lý Vị Ương cười nhẹ, một gương mặt xinh đẹp được ánh mặt trời lưa thưa chiếu nhiễm lên một tầng bóng ma, các ngươi muốn đạt đến mục đích nào? Quách Trừng nghe vậy, mày hơi hơi nhíu lại, nói, nếu ta muốn diệt trừ Hậu Hoạn Vĩnh Viễn. Diệt trừ Hậu Hoạn Vĩnh Viễn, đó là muốn Quách Bình chết, không riêng gì Quách Bình phải chết, tính cả người nhà hắn cũng không thể buông tha, Lý Vị Ương lý giải việc diệt trừ Hậu Hoạn Vĩnh Viễn, đó là đạo lý này. Nàng mỉm cười, nói cũng không khó, chẳng qua ta không nghĩ tới Tam Ca cư nhiên nhẫn tâm như thế. Quách chừng trên mặt sệt qua một tia lãnh ý, bọn họ ở trong cung gây chuyện đều không phải nhằm ngươi mà đến, mục đích căn bản là muốn đối phó quách gia chúng ta. Nếu vẫn nhường nhịn cho bọn họ lấy lại tinh thần chỉ như nuôi ong tay áo. Ta không có ý nghĩ như vậy, cho nên, nếu ngươi có chủ ý có thể trừ bỏ họa lớn này, ta nhất định nghe theo tuyệt không hai lời. Không chỉ có là ta hắn quay đầu lại ánh mắt ở trên mặt quách đôn cùng quách đạo chớp mắt một cái, nói. Các ngươi hai người nếu cảm thấy không đành lòng, có thể trở về, chẳng qua hãy coi trọng huynh đệ, không được hé miệng với phụ thân. Quách đồn lập tức tức giận nói, tam ca ngươi nói gì vậy, đã có biện pháp có thể diệt trừ hậu hoạn ta dĩ nhiên là muốn tham gia. Quách đạo nghe vậy, suy nghĩ một lát cũng là gật đầu, nói ta cũng tham gia. Lý vị ương nhìn Quách đồn liếc mắt một cái, lại lắc đầu cười, nói, ngươi sẽ không, ngươi quá chân chất không đủ phong lưu. Quách Đôn hoàn toàn giống nhau cầm điếc nhìn Lý Vị Ương, nửa ngày mới nói, này sao lại liên quan đến chuyện phong lưu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, có liên quan, đương nhiên là có liên quan, lại còn phi thường liên quan. Ba người thấy trong lời nói nàng có ý gì đó, hỏi thế nào cũng không chịu lại nói thì mỉ, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lý Vị Ương lại hướng quách đạo vẫy vẫy tay, nói, ngũ ca, ngươi có phải hay không thường xuyên thường lui tới tần lâu sờ quán. Còn từng cùng nha đầu làm ra chuyện phong lưu. Quách đạo mặt ửng hồng, hắn tính tình phóng đãng tiêu sái không kiềm chế được lại có tài tử Mỹ danh còn tần lâu sơ quán đều không phải là kỹ viện tầm thường, hắn đi cũng không phải vì tìm chỗ mua vui, hoan ái. Bất quá là muốn cùng bạn tốt đi nghe hát ngắm trăng và mỹ nhân mà thôi. Về phần nha đầu, bất quá là ngẫu nhiên vui đùa hai câu, cũng không làm thật. Phụ thân biết hắn sẽ không quá đáng, cũng không từng hỏi đến. Không nghĩ tới lại bị Lý Vị Ương trước mặt mọi người nói ra, trên mặt không khỏi có chút đỏ lên nói, này. Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nói kia chính là ngươi. Trên mặt quách đạo đổi thành kinh ngạc, không biết rốt cục trong hồ lô Lý Vị Ương là cái gì, chỉ nghe nàng chậm rãi nói, vừa rồi quách vũ cho ta một phong thơ, nói là sắp tới muốn đích thân đến bái phòng ta, đến lúc đó còn xem bản lĩnh của ngũ ca. Ngày thứ hai, Tề quốc công dâng biểu, không nói gì đến chuyện huynh trưởng chỉ thỉnh cầu bệ hạ luận tội. Hoàng đế niệm Tề Quốc Công nhân hậu, biết quách Đăng cùng quách Tố kết thù kết oán đã lâu, thế nhân đều biết. Hắn mắc tội cùng quách Tố là không có quan hệ gì, đương nhiên sẽ không trách tội trên đầu Tề Quốc Công. Tề Quốc Công liền mượn cơ hội này hướng hoàng đế thỉnh cầu đặc xá quách Đăng tội chết, không ít đại thần trong triều tán thưởng, người người đều cho rằng Tề Quốc Công độ lượng, đối với huynh trưởng hắn một lòng phản bội có thể khoan dung như thế. Cứ như vậy, hoàng đế quả thực đem quách đằng sự án từ sự trảm sang lưu đài cùng tiên đoán Lý Vị Ương trước đó giống nhau như đúc. Kể từ đó, quách bình dường như đối quách tố càng thêm mang ơn, cùng phù tề quốc công lui tới cũng dần dần mật thiết. Ngoại nhân đều cho rằng, sau một hồi tranh chấp bây giờ hai nhà cùng quay lại với nhau, thật đáng mừng, ai ngờ đâu ngầm sóng mãnh liệt tình thế biến hóa. Không lâu quách vũ đi xe ngựa nhẹ nhàng mà đến tự mình bái phòng Lý Vị Ương. Vì lần bái phòng này, nàng tỉ mỉ chuẩn bị trang phục trang điểm một phen, vừa không làm cho người ta cảm thấy tân trang quá mức cũng sẽ không thể làm cho người ta cảm thấy nàng không đủ xinh đẹp. Đợi một lúc nghe thấy hoàn bội đinh đường Lý Vị Ương đi vào phòng khách trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, đường tỷ đến phòng, không có từ xa tiếp đón. Quách Vũ nhìn Lý Vị Ương, một châm cài phỉ thúy hoa chi đá quý trên đầu, buông xuống dây kết nhìn dưới ánh mặt trời thật dạng rỡ loang loáng, trên mặt tuy rằng còn mang theo ý cười, nhưng là đáy mắt ẩn ẩn ghen ghét đè nén, quách ra dựa vào cái gì mà có được hết thảy. Nếu không phải quách Tố cướp đi vị trí quốc công, thân phận tiểu thư quốc công phủ, đáng lẽ phải thuộc về nàng Quách Vũ. Quách Vũ trong lòng càng oán giận, trên mặt lại vẫn ôn nhu, gia nhi ta đã sớm nghĩ đến bái phòng ngươi, nhưng lại sợ ngươi không chào đón mà thôi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, đường tỷ nói đùa ta một mình ở trong nhà cũng phiền muộn, nhiều người bồi ta nói chuyện, chẳng phải tốt hơn sao? Ngày sau đường tỷ nếu đã nghĩ đến, tùy thời đều có thể. Kiến trúc Tề Quốc Công Phủ, hoa viên Tề Quốc Công Phủ, tôi tớ Tề Quốc Công Phủ thành đàn, đều làm quách vũ cảm thấy ghen tị cực độ. Đợi nàng nhìn thấy đại sảnh hoa lệ Lý Vị Ương, Châu Bảo Quý báo cùng nhóm tỷ nữ Mỹ Lệ, nàng ghen tị đã đến đỉnh điểm. Nhưng nàng tâm cơ thâm trầm, chỉ yên lặng đem những ghen thị ấy tất cả đều đè nén xuống, trên mặt vô hạn vui mừng nói ta về sau nhất định thường xuyên đến quấy giày. Hai người một bên cười hàn huyên, một bên ngồi xuống nói chuyện. Thái độ Lý Vị Ương đối đại Quách Vũ không lạnh cũng không nóng, chính là nho nhã lễ độ Quách Vũ cũng tận lực thân cận lựa rất nhiều đề tài thú vị mà nói cũng là do bất đồng lần trước không hề đề cập tới đến húc vương nguyên liệt. Nàng tuy trẻ còn tuổi, nhưng chỉ cần một lần là nhớ, đối cầm kỳ thư họa các lĩnh vực đều chỉ cần đọc lướt qua, thật sự là một nữ tử rất tài hoa. Nếu nàng thật sự muốn lấy lòng một người, thì người đó rất khó có thể chán ghét nàng. Lý Vị Ương trong lòng lạnh lùng, trên mặt vẫn mang theo tươi cười, bên trong tươi cười kia có một tia không yên lòng. Đợi đến khi Quách Vũ nói đến thứ đang thịnh hành nhất, Lý Vị Ương đột nhiên quay đầu hỏi liên ngẫu bên cạnh Triệu Nguyệt đâu. Liên ngẫu trên mặt sệt qua một tia xấu hổ, nói Triệu Nguyệt tỷ tỷ sáng sớm đã đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về. Triệu Nguyệt là tỷ nữ thân cận nhất bên người Lý Vị Ương, từng giây từng phút không rời nàng, điểm này mọi người đều biết làm sao có thể không ở đây. Quách Vũ trong lòng sệt qua một tia kinh dị, trên mặt vẫn bất động thanh sắc tiếp tục cùng Lý Vị Ương nói chuyện. Đợi đến lúc sắp dùng bữa, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói ta đã chuẩn bị một ít mỹ thực, mời đường tỷ lưu lại dùng bữa Quách Vũ nghe vậy tự nhiên vui sướng tòng mệnh, sau đó Lý Vị Ương liền lấy cơ muốn thay quần áo thỉnh Quách Vũ chờ một chút người đã nhanh nhẹn rời đi. Quách Vũ ngồi ở bên trong phòng khách tà Hữu chờ không thấy Lý Vị Ương, hỏi tỷ nữ ở đó, nhưng cũng mờ mịt nàng không khỏi đứng lên đi ra phía ngoài. Liên ngẫu vội vàng ngăn nàng lại, nàng dùng một ánh mắt bên người tỷ nữ ra vẻ tức giận nói tiểu thư nhà ta là khách nhân tôn quý, cũng họ Quách xem như nửa trù tử các ngươi điên rồi hả liên ngẫu trên mặt sệt qua một tia kinh hoàng cùng sợ hãi liền lui xuống quách vũ hừ lạnh một tiếng rời phòng khách vừa mới đi ra không lâu liền nghe thấy bụi hoa bên kia có thanh âm truyền đến triệu nguyệt ta đối với ngươi không tệ nhưng ngươi lại làm ra sự tình này bảo ta nên làm thế nào mới tốt là thanh âm lý vị ương truyền đến quách vũ ngẩn ra liền đứng ở một bên bụi hoa nhìn sang bên kia Bên kia trong đình viện, Lý Vị Ương sắc mặt ngưng trọng, Triệu Nguyệt Quỳ một bên, sắc mặt tựa hồ ái náy. Chỉ nghe thấy Triệu Nguyệt nói, "Tiểu thư, nô tỳ chính là nô tỳ chính là nhất thời phạm sai lầm, cầu tiểu thư tha thứ." Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, "Những ngày gần đây, ngươi hành tung quỷ mị, thường không biết tung tích, ta cố ý sai người đi theo ngươi, lại phát hiện ngươi cùng một nam tử đi lại thân mật." Tuy rằng không thấy rõ diện mạo người đó nhưng quả thật có một người như vậy ngươi đi theo ta đã nhiều năm, bình thường cũng ổn trọng kiên định, làm việc cần cù và thật thà ta luôn coi ngươi là tâm phúc lại nghĩ không đến ngươi lại hồ đồ như thế. Vô duyên vô cớ làm sao có thể đi cùng nam tử. Hảo coi như bỏ qua tình cảm, ngươi nói ra người nọ là ai ta liền thả ngươi. Triệu Nguyệt vẫn cúi đầu, phảng phất rơi lệ chính là không nói. Quách vũ kinh ngạc sao lại thế này, chẳng lẽ Triệu Nguyệt làm ra cái gì dèm pha bị Lý Vị Ương bắt được sao? Lý Vị Ương quát lạnh nói, còn không nói ra. Triệu Nguyệt nước mắt cuồn cuộn cũng là một chữ cũng không nói. Lý Vị Ương thấp giọng nói, hôm nay có khách ta vốn không nghĩ sẽ xử phạt ngươi, nhưng ngươi không hiểu quy củ thật sự là xúc phạm ta. Người đâu kéo nàng đi xuống đánh bằng roi, khi nào nói, khi đó thả nàng. Quách Vũ nghe vậy trong lòng xẹt qua một cảm giác kỳ dị, nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau có tỷ nữ cao giọng nói tiểu thư, đường tiểu thư muốn tìm ngài. Một tiếng tiếng, tự nhiên làm kinh động Lý Vị Ương, Quách Vũ quay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Liên Ngẫu từ phòng khách đi đến nơi đây liếc mắt một cái, thầm nghĩ nếu không có ngươi nhiều chuyện, ta có thể nghe được nhiều bí mật. Hiện tại bị Lý Vị Ương nhìn thấy, nàng tự nhiên không cần che giấu, rớt khoát thoải mái đi ra, nhìn Lý Vị Ương nói ai nha, đây là thế nào? Gia Nhi làm sao có thể tức giận như vậy? Lý Vị Ương khuôn mặt bình thản sệt qua một tia xấu hổ, nàng nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái che giấu nói, bất quá là một tỷ nữ trộm trang sức ta thích ta cho người mang nàng xuống trừng trị thôi. Sao dễ dàng như vậy, tỷ nữ bên người làm chuyện bêu xấu, ngươi vội vã truy vấn, rõ ràng đều bị ta nhìn thấy hết còn muốn giấu giếm quách Vũ tươi cười thập phần xinh đẹp ôn nhu cũng không vạch trần, chính là nói ta nghe nói cô nương này là nha đầu đắc lực bên cạnh ngươi, thế nào mà tay chân cũng không sạch sẽ vậy? Lý vị ương phất phất tay, liền có ma ma trong viện đem triệu nguyệt dẫn xuống. Rất nhanh, bên kia trong phòng nhỏ truyền đến bùm bùm thanh âm đánh bằng roi, quách vũ như không đành lòng nói, bất quá là một kiện trang sức làm gì mà phải đền bằng một mạng người đâu. Ta thấy ra nhi tâm địa thiện lương, không bằng thả nha đầu kia coi như làm chuyện tốt đi. Lý vị ương mặt lạnh lùng, cũng là bất vi sờ động, nói chuyện này, đường tỷ không cần nhiều lời ta đều có chủ trương. Chúng ta vẫn là nên trở về, ta phân phó người chuẩn bị một ít đồ ăn tinh mỹ." Nói chưa xong, lại nghe thấy một nha đầu kinh hoàng nói, "Ai, Ngũ công tử, ngài đừng đi vào." "Ngài ngàn vạn lần đừng đi vào a." Rất nhanh, một người trẻ tuổi xông vào, hắn tướng mạo phi thường tuấn mỹ, dáng người thon dài, thêm áo choàng màu trắng trông thực tiêu sái, đi bước lớn đến, trên mặt ý cười lười nhác cũng không thấy, mà là đầy mặt vẻ giận dữ, "Gia nhi, ngươi thả Triệu Nguyệt đi." Hôm nay người hẹn gặp nàng là ta, người muốn nói gì, gọi ta là được rồi. Tất cả mọi người là cả kinh quách vũ trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng hiểu được hóa ra triệu nguyệt là tình nhân của quách gia ngũ công từ quách đạo. Trước nghe tiếng quách đạo là kẻ phong lưu tính tình phóng đãng không kiềm chế được miên hoa tốc liễu sự tình tuy rằng không nhiều, nhưng được nữ hài tử yêu thích thậm chí còn có người vì hắn tranh giành tình nhân. Triệu nguyệt nếu thích hắn cũng không kỳ quái. Chẳng qua, danh môn công tử coi trọng nha đầu trong viện muội muội, nói thế nào cũng không xuôi tai. Hơn nữa Quách đạo cũng chưa đón dâu, nếu lời đồn này truyền ra ngoài bị mọi người biết được thục nữ danh môn môn đương hộ đối sao dám vào cửa. Lý Vị Ương hiển nhiên cũng băn khoăn, mới biến sắc nói: "Ngũ ca, ngươi nói hiu nói vượn cái gì?" "Triệu Nguyệt là trộm trang sức của ta." Quách đạo giống như vừa vặn thấy Quách Vũ đứng ở chỗ này, trên mặt cũng cả kinh, sau đó như là tỉnh ngộ đi lại, trên mặt dẫn theo ba phần khó xử, rồi vòng vo, nói ồ, là như thế này sao đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Quách Vũ, bộ dáng phòng bị. Quách Vũ trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là thập phần quan tâm, theo Lý Vị Ương khẩu khí kêu, ngũ ca chắc là còn chưa dùng bữa, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Quách đạo sắc mặt khó coi, nhìn Lý Vị Ương, nói quên đi ta buổi chiều lại đến. Nói xong trong ánh mắt tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn xoay người đi. Quách vũ khó xử nói, này đến cùng sao lại thế này. Lý vị ương mỉm cười, nói không cần để ý tới hắn, chúng ta đi dùng bữa đi. Cách đó không xa còn ẩn ẩn truyền đến thanh âm đánh người, quách vũ hít sâu một hơi, nói, được. Lý Vị Ương đi trước, Quách Vũ cố ý đi chậm lại, cũng nghe thanh âm kia có thật hay không, cũng không luận thế nào nghe kia thực là thanh âm tấm ván gỗ cùng da thịt tiếp xúc còn có nữ tử kêu rên, hiển nhiên là không tra được gì, nàng lạnh lùng cười, nhìn bóng lưng Lý Vị Ương. Ai chẳng biết tình cảm ngươi cùng Triệu Nguyệt Thâm sâu, ngươi làm ra khổ nhục kế còn không biết là thật hay giả, ta sẽ không dễ gì để ngươi làm. Lý Vị Ương lại quay đầu, nhìn Quách Vũ nói, Đường tỷ, sao đi chậm vậy? Quách Vũ tươi cười ôn nhu nói, tới rồi đây. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 202, Quách Phủ Đại Yến, Quách Vũ trở về, hướng Quách Bình kể lại kỹ càng tất cả. Quách Bình nghe nàng nói những việc ở Tề Quốc Công Phủ tựa hồ thập phần kinh ngạc, hắn trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, nếu quả thực như thế, triệu nguyệt kia là người chúng ta có thể dùng. Quách Vũ nghĩ, lại lắc đầu nói, phụ thân không cần cao hứng quá sớm ta coi Quách gia không kia là kẻ bình thường. Nghe nói nàng cùng Triệu Nguyệt gắn bó từ lâu rồi mới đến Việt Tây, Triệu Nguyệt võ công cao cường, lại trung thành và tận tâm, là tỷ nữ thân tín của nàng. Lần trước ở phủ Lâm An công chúa, mãng xà tấn công, Triệu Nguyệt còn liều mạng cứu nàng. Ta thấy giữa các nàng không dễ dàng sinh hiểm khích nếu biểu hiện hôm nay của Lý Vị Ương là cố ý để cho ta xem, nàng cố ý làm cho ta hoài nghi. Quách bình nghe vậy ngẩn người, đang muốn nói, lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến một trận tiếng cười, Quách tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh a Cha và con gái hai người vừa nghe nhất thời sắc mặt biến đổi, Quách Bình đứng lên, bỗng nhiên cửa thư phòng mở ra, lại thấy một vị quý công tử đứng ở trước cửa. Hắn một thân cầm y, sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao to, khuôn mặt tuấn mỹ, không là tưởng nam thì còn ai đây? Quách Bình trên mặt lộ ra ý cười. a nguyên lai là nam công tử, không có từ xa tiếp đón. Trong lòng hắn lại ở âm thầm nói tưởng nam này cương nhiên vô thanh vô tức vào phủ, mà hắn hộ vệ lại không ai phát hiện ra có thể thấy được đối phương võ công thật sự thâm sâu khó lường. Hắn nghĩ như vậy, trên mặt cũng là bất động thanh sắp đón người vào phòng, cao rõng ra lệnh người bên ngoài pha trà, một mình tiếp khách quý tưởng nam, rồi mới cười nói, không biết lời nam công tử nói vừa rồi là có ý gì. Tưởng nam mỉm cười, nhìn quách vũ cũng không lên tiếng. Đồng thời quách vũ đã đánh giá người trước mắt, Vị nam công tử này tướng Mạo Tuấn Mỹ không nói cũng là nhân vật văn võ song toàn, không biết thế nào lại cam tâm ở phủ Lâm An công chúa làm một nam sủng Bất quá, nghe nói Lâm An công chúa đối hắn ngàn y trăm thuận, nói gì nghe nấy, có thể thấy được người này cũng không đơn giản như vậy. Nàng nghĩ đến đây, mỉm cười, nói, đúng vậy, vừa rồi nam công tử không hiểu khen ta, là có ý gì. Nàng sắc mặt thập phần hồn nhiên, lại như thuận miệng vừa hỏi. Tưởng Nam suy cười một tiếng, nói ta khen ngươi chỉ là vì ngươi so với quách đại nhân còn hiểu về Lý Vị Ương hơn. Hắn thấy trên mặt đối phương có tia kinh ngạc nói, Lý Vị Ương là người ngươi nói, quách gia Trước khi quách gia đến Việt Tây, từng đã là dưỡng nữ của Lý Thừa Tướng, lại là an bình quận chúa của đại lịch Lý Vị Ương là khuê danh của nàng, tưởng Nam như xưng hô với nàng như vậy cũng không kỳ quái. Tưởng Nam chậm rãi nói, không dối nhị vị ta cũng đến từ đại lịch hơn nữa cùng Lý Vị Ương có thù không đội trời chung. Nhớ ngày đó, nàng bằng vào một cái miệng khéo léo, lừa gạt để có vị trí quận chúa, sát hại cô của ta, lại thiết kế gia tộc tưởng gia của ta bị diệt. Ta hiện thời nghèo túng đến tận đây, chỉ có một tâm nguyện đó là báo thù. Cho nên nhị vị có muốn nói gì trước mặt ta, cứ nói đừng ngại a Hai người nghe nói, đều thập phần kinh ngạc. Quách Bình hét lên mày đầu, nói, đã nam công tử đối người này như thế hiểu biết, như vậy y theo ngươi xem, việc này là thật là giả đâu. Tưởng Nam cười cười, nói ta dĩ nhiên hiểu nàng, nhưng người này tâm cơ sâu khó lường ta cũng khó phân biệt thật giả. Quách Vũ nói, vậy thì chúng ta có cần tạm thời cư án binh bất động. Tưởng Nam lắc lắc đầu, nói nếu là việc này là giả, nàng nhất định có mưu đồ, nếu là việc này là thực chúng ta không được động, chẳng phải lãng phí cơ hội tốt sao. Tưởng Nam sốt ruột báo thù, đương nhiên không chịu bỏ phí một cơ hội, đây mới là nguyên nhân hắn hôm nay đến tìm bọn họ. Quách Bình nghe vậy cũng là từ chối cho ý kiến. Hắn muốn báo thù nhưng trước hết phải bảo trụ bản thân. Hắn cũng hận Quách gia, hận tề quốc công phủ nhưng hắn tuyệt đối không vì điểm này mà vội vàng hành động. Hắn đã nỗ lực nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhất thời xúc động đem nỗ lực cả đời giã tràng xe cát. Tưởng Nam nhìn Quách Bình do dự chậm rãi nói kỳ thực nếu muốn biết việc này thật giả thế nào cũng không khó chính là phải nhờ Quách tiểu thư một chút. Quách Vũ thập phần kỳ quái, nói ta sao? Ta có năng lực làm cái gì? Tưởng Nam mỉm cười, ánh mắt tránh qua một tia giả dối không dễ phát hiện. Quách tiểu thư có thể ra vào tề quốc công phủ dễ dàng, như vậy ngươi có thể làm rất nhiều việc. Quách vũ nghĩ trần chờ nói, nhưng Lý Vị Ương không tin ta, ta cùng với nàng ở chung, nàng chỉ ôn hòa, chỉ sợ ta không lấy được tin tức hữu dụng a. Tưởng Nam rõ ràng nghĩ như thế, hắn nhìn Quách vũ liếc mắt một cái, trong mắt tránh qua một tia hàn mang, tiểu thư nói sai rồi, người thông minh dù có cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót. Người đã có thể tiếp cận nàng, hãy bắt lấy thời cơ chư hẳn không thể được việc. Quách vũ nghe xong, liền nổi lên ba phần hương trí, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, vậy như lời công tử ta nên làm như thế nào? Tưởng nam tươi cười chậm rãi trở nên đông lạnh, nói ta nghe nói trần lưu công chúa xuất thân công đình, nhiều quy củ tính khí cũng không tốt, việc này là thật. Quách bình cười nói, kia đều là trong quá khứ, lão thái thái hai năm nay đều thực sự hiền lành. Chẳng qua với hắn, đối phương hoàn toàn đều là giả nhân giả nghĩa. Kỳ thực Trần lưu Công Chúa lúc còn trẻ kiên kiên quyết không cho nhậm thị về phủ đích xác rất có tiếng. Tưởng Nam cười cười, nói, bản tính một người sẽ không thay đổi, Trần lưu Công Chúa xuất thân cao quý tuyệt sẽ không thích mấy việc xấu xa, nàng lại rất coi trọng thanh danh gia tộc các ngươi tiết lộ cho nàng biết nhất định khiến cho nàng nổi phong ba vậy đoán xem Lý Vị Ương là cứu hay không cứu. Quách Vũ Hoài Nghi nói cứu, là như thế nào? Không cứu lại là như thế nào tưởng nam bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh nói nếu là nàng thấy chết không cứu chơ mắt nhìn triệu nguyệt đi đến cái chết việc này tất nhiên là thật nhưng nếu nàng ra tay tương trợ hoặc chỉ nói thêm một câu chuyện này đương nhiên vì giả bất quá là một cái bẫy thôi hắn cảm thấy bản thân đối lý vị ương đã thập phần hiểu biết đối phương giả dối nhưng lại có một nhược điểm trí mạng đó là quá coi trọng người bên mình. Nếu Triệu Nguyệt thật sự phạm sai lầm, nàng tự nhiên cảm thấy bị phản bội, sẽ làm ra cái gì cũng không khó đoán. Cha con Quách Bình liếc nhau, trao đổi, Quách Vũ suy nghĩ một lát, dẫn đầu nói, Hảo, liền theo lời công tử nói, ta thử một lần đi. Ba ngày sau, Quách Vũ mang theo một củ nhân sâm ngàn năm đi tới Tây Quốc Công Phủ, gặp được Trần lưu Công Chúa, chỉ nói là phụ thân biếu nàng, Trần lưu Công Chúa tuy rằng không thích hai cha và con nhà này, nhưng vẫn không quên khuôn mặt tươi cười. Quách Vũ tươi cười ấm áp, lại sinh mỹ mạo, lời nói cũng thập phần thân thiết. Nhưng Trần Lưu công chúa lại không thích nàng, cũng không thể đuổi người ra ngoài. Quách Vũ thân thiết kể cho công chúa những việc thú vị ở đại đô gần đây. Trần Lưu công chúa lơ đãng, chẳng rõ là đang nghe hay không nghe, ánh mắt nửa nhắm nửa mở phảng phất như không cảm thấy hứng thú. Quách Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng là bất động thanh sắc đột nhiên nói: "Tổ mẫu, có một việc Vũ nhi không biết có nên nói hay không?" Trần lưu công chúa lãnh đạm nói, nếu là muốn, ngươi cũng chẳng cần nói. Quách vũ trên mặt xẹt qua một tia tức giận, thầm nghĩ lão thái bà luôn thiên vị con cái mình sinh ra, nên cũng chẳng thích ta, bất công như thế, chờ cha ta lấy lại được tước vị, sẽ thu thập ngươi như thế nào. Trong lòng nàng cười lạnh, trong miệng lại chậm rãi nói, một ngày ta đến viện gia nhi, thấy nàng sinh khí trách đánh triệu nguyệt, không biết đổ mẫu có biết việc này không. Trần lưu công chúa nghe vậy, mới hơi hơi mở hai mắt, nhìn quách vũ nói, ồ có chuyện này sao. Quách Vũ cười cười, nói "Tổ mẫu, cháu gái khi nào lại lừa gạt ngài đâu? Chẳng lẽ ta lại vô cớ sinh sự người ta sao? Ngươi nếu không tin, có thể kiểm chứng lại." Trần Lưu công chúa trên mặt sẹt qua một tia không vui, thực sự Quách gia trách đánh nàng tỷ nữ thế thì sao? Nàng chậm rãi nói, "Sự việc này dù sao cũng là việc trong viện gia nhi, ngươi là ngoại nhân, không cần xen vào việc của người khác." Quách Vũ hỉ khuất nói, "Tổ mẫu, ngài đa tâm ta là quan tâm gia nhi, cũng không hẳn chỉ thế." Còn nữa, việc này quan hệ trọng đại, nếu không nói cho ngài, chỉ sợ không ổn. Trần lưu công chúa thà nghẽ nàng, nói, nếu đã như vậy, ngươi nói đi. Vì thế Quách Vũ liền đem chuyện ngày đó thấy được kỹ càng nói một lần, công chúa nghe vậy, sắc mặt dần trở nên xanh mét, nói, quả có việc này sao? Nếu việc này do người khác nói cho nàng, thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng lại là từ miệng Quách Vũ truyền đến. Lý Vị Ương nếu thật sự làm khổ nhục kế, nhất định sẽ không nói cho Trần Lưu công chúa, bởi vì công chúa dễ dàng sao động tính tình ngay thẳng, rất dễ bại lộ. Nếu việc này là thật vì muốn thay Quách Đạo giấu giếm, đối phương vẫn sẽ lựa chọn bảo trì trầm mặc. Quách Vũ cẩn thận xem xét khuôn mặt Trần Lưu công chúa tự nghiệm chưng ý nghĩ trong lòng, xem ra công chúa quả thật không biết việc này, như vậy chuyện này đến cùng là thật là giả, để xem Lý Vị Ương biểu hiện như thế này. Nàng cười cười nói, sự tình là thật hay giả, ngươi gọi Gia Nhi tới hỏi là biết. Trần Lưu công chúa rốt cục nhịn không được tức giận, phân phó người bên cạnh nói, gọi Gia Nhi tới, đúng rồi, cả quách đạo nữa. Một bên tỷ nữ không yên nhìn thoáng qua công chúa, nói kia còn phu nhân. Chuyện này, vẫn là nói cho phu nhân, có thể điều hòa lại không khí. Trần Lưu công chúa lạnh lùng nói, đều là con của nàng, cùng gọi tới đi. Cũng lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị. Quách Vũ trong lòng xẹt qua một trận vui sướng, nhưng trên mặt vẫn toát ra lo lắng, bất động thanh sắc. Rất nhanh, mọi người liền đều đến đông đủ. Lý Vị Ương gặp Quách Vũ đang ngồi trước mặt công chúa, liền đã biết hết thảy trên mặt không hiện ra cái gì khác thường, chỉ hướng về công chúa cười nói tổ mẫu kêu ra nhi đến có chuyện gì sao. Trần Lưu công chúa thản nhiên nói, ngươi ngồi xuống ta có chuyện muốn hỏi thì nữ ngươi. Trong ngày thường nàng nhìn thấy Lý Vị Ương, bộ dáng đều là thập phần vui mừng. Hôm nay khó được trầm ổn, hiển nhiên đã là thập phần không vui. Vẻ mặt nàng thập phần đoan trang nghiêm túc, phong phạm công chúa so với bộ dáng hiền hòa ngày thường tưởng như hai người khác nhau, làm trong lòng người ta nảy sinh sợ hãi. Lý vị ương hơi chần chừ, nói tổ mẫu nói là Trần Lưu công chúa nói đó là tỷ nữ ngươi mang từ Đại Lịch tới tên là Triệu Nguyệt. Lý vị ương nhìn quách vũ liếc mắt một cái trên mặt hình như có giận tái, ngược lại nói tổ mẫu việc này gia nhi tự xử trí sẽ tốt. Trần Lưu Công chúa nói, "Việc này liên quan đến danh dự Quách gia, ngươi là một một nữ hài nhi tự xử trí như thế nào, nên giao cho ta tốt lắm, đem người dẫn tới." Bản thân nàng cũng băn khoăn, nếu giao cho Lý Vị Ương, vạn nhất dính huyết lại làm ô uế cháu gái. Nàng cũng vì muốn bảo hộ Lý Vị Ương mới muốn đích thân xử lý, đương nhiên cũng là để xem Quách Vũ. Rất nhanh, liền có người đem Triệu Nguyệt người đầy vết thương nhấc đi lên. Quách Vũ mấy ngày không thấy Triệu Nguyệt, đã thấy nàng mình đầy thương tích, thầm nghĩ Quách gia đúng thật nhẫn tâm, thật sự đem người vào đánh, thực sự không phải là giả. Trần Lưu công chúa lạnh giọng hỏi: "Ngươi cùng Ngũ thiếu gia, có làm việc gì cầu thả?" Triệu Nguyệt trên mặt đỏ lên, không nói một lời. Thấy tình cảnh đó, Trần Lưu công chúa sao còn không rõ, trong lòng nàng càng thêm tức giận, chỉ vào Triệu Nguyệt nói: "Trực tiếp đánh chết đi." Quách Vũ nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng ngồi mặt không biểu cảm, không hề có ý biện hộ. Thầm nghĩ ta muốn nhìn, ngươi thật sự vô tình, hay vẫn là giả bộ vô tình? Bên người trần lưu công chúa đều là nữ quan mang từ trong cung ra, trừng phạt người đều dùng biện pháp trong cung. Dùng đằng điều ngâm thuốc đặc thù thật lâu, vết đánh kéo dài chưa hết lại đánh tiếp thân người, loại đau đớn này như bỗng chốc xâm nhập vào cốt thủy, doi tầm thường không biết đã đau biết bao nhiêu lần. Quách vũ nhìn thấy không khỏi biến sắc nàng nghe nói qua loại đằng điều này rất lợi hại quả thực bất quá mới đánh vài cái chỉ thấy triệu nguyệt kiên cường đã thống khổ dên gì, vẻ mặt bình tĩnh bị một loại vạn vẹo giữ tợn thống khổ thay thế cả người rốt cuộc chống đỡ không được cuộn tròn trên mặt đất phát run từng đạo hạ xuống lại càng dày đặc. Mành vừa vén lên, một đạo bóng đen xông vào, không nói hai lời gục ở trước mặt công chúa tổ mẫu, ngươi thả nàng đi, chuyện này đều là do ta phong lưu vô độ cùng nàng không quan hệ a. Quách phu nhân vừa vặn vào cửa thấy đến một màn như vậy, không khỏi tức giận nói, ngày thường sùng cho ngươi vô pháp vô thiên, đến người trong viện muội muội ngươi, ngươi cũng dám đụng. Biết hầu quách đạo có một tia khàn khàn cắn răng nói, bất quá là một cái nha đầu mà thôi, các ngươi cần gì phải chuyện bé xé ra to. Trần Lưu công chúa cười lạnh nói, nếu là nha đầu nhà khác các thế gia đệ thử có thể tùy tiện vui đùa. Nhưng đây là Triệu Nguyệt, là muội muội ngươi từ đại lịch mang đến, ngươi làm hư danh dự nàng, chẳng phải là đầy muội muội ngươi cùng rơi xuống nước sao nếu truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ nghĩ sao về Quách gia, chẳng phải sẽ nói chúng ta môn phong bất chính, đến nhà đầu cũng giáo huấn không tốt bởi vậy Trần Lưu công chúa đẩy hắn ra tốt lắm, không so đo với ngươi. Ngươi còn không mau đi ra ngoài, đừng ở chỗ này để ta mất mặt xấu hổ. Cái gọi là mất mặt xấu hổ, tự nhiên là nói Quách Vũ ở đó. Việc này vốn không nên để nàng biết, chính vì nàng ở đây, Trần Lưu công chúa mới ngoan tâm xử phạt Triệu Nguyệt. Nếu không, một khi việc này để Quách Vũ Lan truyền truyền ra ngoài, sẽ làm người khác nói Quách gia môn phong bất chính, làm phiền cháu gái mình. Vì lý vị ương cho nên phải nghiêm khắc xử phạt Triệu Nguyệt. Quách Đạo cũng không chịu đi, hắn đi một vòng, cuối cùng lại bắt lấy Lý Vị Ương nói: "Triệu Nguyệt là tỷ nữ của ngươi, nàng vì ngươi mà trung thành, tận tâm, chúng ta đều thấy được hiện thời cũng chỉ phạm sai lầm một chút, ngươi không chịu cứu nàng sao?" Lý Vị Ương coi như không để ý tới, lời nói chẳng những không niệm đến tình cảm chủ tớ còn có vài phần ý tứ trách tội, "Ngũ ca, nếu không phải ngươi chiêu chọc Triệu Nguyệt, sao có thể náo đến nước này, ngươi thật tâm thích nàng như vậy, chờ ngươi cưới thê tử, ta đem nàng tặng cho ngươi, không hẳn không thể." nhưng ngươi cố tình qua mặt ta, vụng trộm cùng nàng tư hội, là ngươi không tôn trọng ta trước bây giờ còn muốn ta cứu nàng, đây là cố ý cười nhạo ta sao? Ngươi, Quách Đạo tức giận đến mặt run rẩy biến dạng, Quách Phu nhân bên cạnh mang hắn cánh tay kéo ra, nói chuyện không đơn giản như vậy. Quách gia là nơi nào, lại còn trước mặt tổ mẫu? Ngươi nói gì đấy? Quách đạo chịu động tức giận nói, Gia Nhi, ngày thường ngũ ca đối với ngươi như thế nào, ngươi đều biết ta bất quá chỉ muốn một nha đầu của ngươi, ngươi hà cớ gì sinh khí như vậy, chẳng lẽ muốn lấy mạng người sao. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ngươi đối nàng tình thâm ý trọng, chỉ cần cứu nàng là được tội gì muốn đến phiền ta. Quách đạo cười lạnh ta luôn luôn nghĩ ngươi tâm địa thiện lương, nhưng hôm nay lời ngươi nói thật vô tình, chỉ nhìn nàng đối ngươi tận tâm tận lực như vậy, ngươi cũng nên cứu nàng a. Quách vũ xem đôi huynh muội dương cung Bạc kiếm trên mặt thừa tiếu phi tiếu, đáy lòng đối với việc này tin ba phần. Lý vị ương ôn hòa nói, cái gì đúng vẫn là đúng, còn sai thì vẫn là sai, Ngươi vì một tỷ nữ, lại đau khổ dây dưa như vậy, thật không biết xấu hổ sao. Nàng gương mặt xinh đẹp, không có một tia đồng tình. Quách đạo phẫn nộ nói, nàng tuy rằng chỉ là nô tài, sao cần phải làm như vậy. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, nàng chỉ là nô tài, nhưng là bị ngươi hại thành ra như vậy. Quách đạo gấp gáp đến độ khàn khàn cổ họng kêu lên, ngươi thật không cứu. Lý Vị Ương hoàn toàn không hề động dung, nói, nàng trước gạt ta tức là đã ruồng bỏ chủ tử. Một tỷ nữ ruồng bỏ chủ tử ta sẽ không cứu. Còn nữa tổ mẫu muốn nàng chết ta cũng không có biện pháp. Bên kia Triệu Nguyệt cố gắng chống đỡ thân thể, rơi lệ đầy mặt nói, nô tỳ xem như hiểu ra rồi, nhiều năm qua hầu hạ tiểu thư, nhưng chỉ có kết cục như vậy. Tiểu thư đã dễ dàng tha thứ khi người khác khi dễ ta. Sao ngày đó không trực tiếp đánh chết ta đi? Lý vị ương nhìn triệu nguyệt người đầy máu, lạnh lùng nói triệu nguyệt người chưa có trách ta lãnh khốc vô tình cá tính ta người đã biết cho tới bây giờ đều toàn tâm toàn ý che chở những người bên cạnh nếu không phải vì ngươi làm việc gì sai sao lại lạc đến nước này? Ta ngày thường đối với ngươi thật sự là quá mức khoan dung. Bên kia đằng điều đánh càng thêm tàn nhẫn triệu nguyệt sốt cục nói không nên lời. Quách đạo nhìn thấy trên mặt thập phần sốt ruột dường như thật sự muốn cùng Lý Vị Ương trở mặt. Quách vũ nhìn thấy tình huống này, rốt cục nhẹ nhàng cười, đem ý nghĩ giữ lại thổ khí như Lan nói tổ mẫu triệu nguyệt tuổi quá nhỏ, đến cùng không hiểu chuyện phạm phải sai lầm nhỏ. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng có ở các hào môn. Ngài làm gì phải sinh khí như thế? Giống như lời gia nhi, nếu ngũ ca thiệt tình thích chờ hắn cưới thê tử, lại đem triệu nguyệt cho làm tiểu thiếp cũng không có gì đáng ngại. Trần Lưu công chúa mặt như hàn xương, cũng không muốn nói thẳng. Quách phu nhân nhìn Lý vị ương liếc mắt một cái, thở dài nói: "Mẫu thân a, Triệu Nguyệt này dù sao cũng đi theo Gia Nhi nhiều năm, rất đắc lực. Ngày trước còn cứu Gia Nhi, chúng ta quả thực không thể đánh chết người a." Quách gia tuy rằng chị gia nghiêm cẩn, lại thập phần nhân từ, đối đãi tôi tớ rất khoan dung, cho tới bây giờ chưa coi thường mạng người. Nếu không phải triệu nguyệt phạm sai lầm, lại mất mặt trước mặt quách vũ trần lưu công chúa tuyệt đối sẽ không nghiêm khắc phạt nàng như thế. Nói đi nói lại căn bản là chỉ cần Lý Vị Ương nói câu đầu tiên là có thể giải quyết sự tình. Như thưởng nam nói, về bản chất Lý Vị Ương là một kẻ lãnh tâm, lãnh phế, lãnh tình. Nàng thường ngày đối với ngươi tốt lắm, nhưng một khi ngươi phản bội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho nên, nàng không cầu tình, chơ mắt nhìn triệu nguyệt chết. Đây là thật. Quách vũ càng nhìn càng tin việc này là thật liền cẩn thận khuyên tổ mẫu, xem như nể mặt ta thả triệu nguyệt đi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không đem sự tình truyền ra ngoài. Chỉ cần ta không nói, người bên ngoài làm sao có thể biết đâu. Chuyện đã qua nói lại làm gì, chính là đang đợi ngươi nói những lời này. Trần Lưu công chúa nhìn nàng một cái trong quy gật gật đầu, nói hảo vũ nhi đã cầu tình thả nàng đi. Những người đó rốt cục ngừng tay, Triệu Nguyệt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thật sự khí lực không còn. Lý Vị Ương mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, không hề động dung. Quách phu nhân nói, đem nàng đi xuống dưỡng thương đi. Lý Vị Ương thập phần lãnh khốc nói, nhà đầu kia sau lưng ta làm ra loại sự tình này, vô luận thế nào ta cũng không thể để lại. Các ngươi ai muốn, thì cầm đi. Lời nói trong đó ý tứ như Triệu Nguyệt là đồ vật, nàng không muốn nhìn thấy. Quách Vũ nghe vậy thầm nghĩ hỏng rồi, nếu là Lý Vị Ương thật sự không chịu nhận triệu nguyệt kế sách bọn họ cũng không thể thực hiện. Nàng chạy nhanh nói, Gia nhi, chuyện này vốn cũng không có gì đáng ngại, ngươi coi như thương xót, tha thứ nàng đi. Ngươi xem, nàng bị thương thành cái dạng này. Nàng đã đi theo ngươi, một đường thiên tân vạn khổ đến Việt Tây, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nên xem xét điểm này mà lưu lại nàng. Lý vị ương bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, lại nói, đừng tỉ hảo tâm như vậy, không bằng đem nàng mang về. Quách đạo giận tím mặt nói, quách gia, người có ý tứ gì? Người lưu lại thì lưu lại, còn nói những lời này làm gì chẳng lẽ thật sự muốn nàng đi theo đường muội để đại bá phụ cùng những người khác chê cười chúng ta sao? Lý vị ương không nói chuyện, đúng vậy, chuyện này thế nào lại có thể để ngoại nhân biết đâu, nàng rốt cục nói, được rồi, mang nàng đi xuống dưỡng thương. Sau đó, nàng chuyển hướng Quách Vũ, mặt mang tươi cười nói. Như đường tỷ đã nói tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ cho ngoại nhân, nếu không thì... Quách Vũ cười nói, gia nhi yên tâm đi, chẳng lẽ ta là loại người không biết giữ lời. Lý Vị Ương cười cười, đáy mắt lại xẹt qua một tia lạnh không dễ phát hiện. Chuyện này qua gần nửa tháng, Quách Vũ vài lần xuất nhập Tề Quốc Công Phủ, đều cẩn thận quan sát Lý Vị Ương cùng Triệu Nguyệt Lúc ở chung. Triệu Nguyệt đang dưỡng thương, miễn cưỡng đứng lên tựa hồ đối chủ từ Lý Vị Ương này vẫn là tôn kính như trước. Lý Vị Ương còn thường phân phó nàng, Triệu Nguyệt cũng làm theo không sai, không có nửa điểm hàm hồ. Quách Vũ nhìn trong mắt trong lòng lại cười lạnh, chủ từ vô tình như thế, chỉ sợ nha đầu kia đã lạnh thấu một mảnh tâm, không thể trở lại như xưa. Đây hoàn toàn là thời cơ thuận lợi A. Lý Vị Ương vừa mới tiễn Quách Vũ trở về phòng lại bị một bóng người từ nóc nhà nhảy xuống ôm lấy. Lý vị ương đột nhiên biến sắc vừa muốn tức giận lại nghe thấy mùi hương quen thuộc, không khỏi tức giận nói, nguyên liệt ngươi buông ta ra. Nguyên liệt có chút bất vi sở động chính là ôm chặt hơn không chịu buông tay. Lý vị ương hồi lâu không thấy tiếng động to giọng nói còn không buông tay. Nguyên liệt ra mặt giày ôm không tha, sau đó cảm thấy một trận đau dưới chân, không khỏi ôi hô đau, sau đó thối lui một bước, không đợi lý vị ương xoay người rời đi, đã giống như bát chảo bạch thuộc quải đến trên người nàng. Không cần tức giận ta thật vất vả thoát khỏi ba con sói to nhà nàng. cư nhiên lại mở miệng nói như vậy, hắn coi quách ra là chỗ nào Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười kéo hắn nói, ngươi là giống bộ dáng gì nữa còn không buông tay. Nàng tình nguyện cùng nữ nhân kia hư tình giả ý cũng không chịu giúp ta. Còn ngươi nguyên liệt tránh qua một tia hàn quang không cho là đúng kéo dài quá thanh âm, đang muốn phốc đi lên lại bị Lý Vị Ương một tay mở ra. Được rồi được rồi, hãy nói xem lại có cái gì. Nói sự tình lúc này đi. Nguyên liệt lại cười hì hì, ánh mắt sáng long lanh nói ta nơi nào có chuyện gì chính là nghĩ cho nàng thôi. Người này càng không biết xấu hổ, hiện tại nghĩ ngươi là đang muốn nói gì, Lý Vị Ương bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nói gì nhanh nói đi, nửa canh giờ sau, ba sói đuôi to mà ngươi nói sẽ tới tìm ta nói chuyện. Nghe nói quách gia huynh đệ muốn đến, Nguyên Liệt không chút để ý nói, nàng vừa rồi cùng nữ nhân kia nói chuyện ta đều nghe thấy được tâm tư của nàng thật đúng là xinh đẹp, đến cùng chủ ý là đánh cái gì. Lý vị ương phất phất tay nói, ngươi liền đừng lo lắng, dù sao cũng là chuyện tốt. Nguyên Liệt chớp chớp mắt lại ủy khuất thấp giọng nói, bọn họ cũng đều biết sao ta lại không biết ta không thể tham dự. Lý vị ương thở dài, nói khi nào cần ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, làm gì nóng vội như vậy. Nguyên liệt thừa dịp lúc nàng phân thần, đột nhiên lại bổ nhào đến trên mặt nàng hôn một cái nói, vì sao không nóng lòng. Người đem triệu nguyệt trách đánh một chút có thể thấy được sự tình thập phần nghiêm trọng cuối cùng là có chủ ý gì, sao không chịu nói với ta. Lý vị ương nhịn không được bật cười, nhưng cũng không thèm để ý hắn vô lễ, dù sao hắn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, còn làm nhiều động tác vô lễ hơn cũng liền trở nên im lặng, hắn nếu không nhân cơ hội nắm lấy tiện nghi, mới thật sự không phải là hắn. Nàng chậm rãi nói, ta để Triệu Nguyệt tiến vào, ngươi hỏi một câu là được. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, cao giọng nói. Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt nghe tiếng tiến vào, nhìn thấy Nguyên Liệt cũng không kinh ngạc, đầy mặt cười hì hì nói, vương gia Nguyên Liệt cười nói, nghe nói ngươi đã trúng bản từ. Triệu Nguyệt lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, nô tỳ thật vất vả, loại việc này về sau nô tỳ sẽ không bao giờ làm nữa. Xém chút nữa lúc đờn nác làm cười rộ lên, Nguyên Liệt thấy nàng trên cổ do có vết roi. Không khỏi trả trách người bị đánh còn cao hứng như vậy, hay là choáng váng quá. Triệu Nguyệt tươi cười đầy mặt ở trên cổ sờ soạng một phen, nói thứ này sao chính là huyết tương bình thường, nhưng thật giống a lại còn ngửi thấy cả mùi máu tươi. Nguyên liệt nghe đến đây, liền hiểu ra tất cả rồi đi lại, giống như vẫy tay đuổi ruồi bỏ ý bảo Triệu Nguyệt ra ngoài, quay đầu lại truy vấn Lý Vị Ương, đây là ý gì? Khổ nhục kế sao, Lý Vị Ương nhịn không được cười nói, người đều biết còn hỏi ta làm gì? Nguyên liệt ánh mắt càng thêm sáng ngời, sao chẳng có đạo lý gì vậy, ta một lòng nghĩ cho nàng, yêu nàng, nàng lại luôn đem sự tình giữ ở trong lòng, chẳng phải sẽ làm ta khó chịu sao? Lý vị ương chỉ cảm thấy đau đầu cùng người này nói cái gì cũng đều không rõ ràng, ta ở quách Phủ cũng không phải tự do hành động đâu phải cái gì cũng đều nói cho ngươi. Huống chi, nguyên liệt ủy khuất nói, từ trước ta còn có cơ sở ngầm, hiện thời triệu nguyệt một lòng hướng về nàng, cũng không đem ta để vào mắt, cũng không chịu đem tin tức tiết lộ cho ta biết ta chỉ muốn vì nàng làm chút chuyện thôi mà. Bất quá lý vị ương nhìn hắn nói rõ ràng, nếu ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi đích xác có chuyện muốn tìm ngươi. Nguyên liệt lập tức chuyển ưu ái thành vui sướng, mặt biến sắc giống như phiên thư, bộ dáng thập phần vinh hạnh chuyện gì. Lý vị ương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ba ngày sau quách bình phù thượng muốn cử hành một thọ yến, chính là muốn ngươi cũng tới tham gia. Nguyên liệt ôm lấy thắt lưng nàng cười tuồng tỉm nói tốt ngươi tham gia ta liền tham gia. Lý Vị Ương bị hắn ôm mặt đỏ tai hồng, béo vài lần mà tay không buông ra, không khỏi khó thở, ngươi gần đây là thế nào, sao cứ hồ nháo như thế. Nguyên liệt hoàn toàn lơ đẩy, con ngươi màu hổ phách lué xảo hoạt quang mang nói, ai để những người đó ngăn chờ ta, nếu ta không làm gì, nàng sẽ bị bọn họ bán cho ngốc tử Nguyên Anh. Ngươi mới là ngốc tử. Lý vị ương tức cũng không được, mắng cũng không được, dù sao nói như thế nào thì hắn đều mặt dày mày dạn không thèm để ý, không khỏi thở dài, nói, ngươi nói hưu nói vượt, bảo ta thế nào trả lời ngươi. Nguyên liệt dơ mày lên, tựa tiếu phi tiếu nói, vậy nói với ta trên yến hội kia, ngươi muốn làm gì? Lý vị ương mỉm cười, nói ta muốn giết người. Nguyên liệt nở nụ cười, Lý vị ương liếc hắn một cái, nói, ngươi không sợ. Nguyên liệt tươi cười càng sâu, lại thêm một tia ngang ngược, đạo lý vốn là như thế, ngươi nàng không giết hắn, hắn liền muốn tới giết nàng, chẳng phải tiên hạ thủ vi cường, chứ họa về sau. Giờ phút này, hắn thu hồi tươi cười, nhìn nàng, hiển nhiên nói lời này là thập phần nghiêm túc. Lý vị ương trong lòng chấn động, đang muốn nói gì, lại nghe một người nhẹ giọng cười nói, ai nha, húc vương điện hạ thật có bản lĩnh, vây truy chặn đường ngươi như vậy cũng có thể chạy vào, đây là mọc cánh đây mà giờ phút này là người đã chờ mặt với lý vị ương quách đạo đang đứng trước cửa nguyên liệt nhìn hắn lời nói nghe có ý châm chọc cũng không tức giận ha ha cười nói các ngươi ngày đêm trông coi thế nào tận chức tận trách phải nói một tiếng cúc cung tận tụy từ mà sau hĩ cũng không có gì không thể chính là đạo ột thước mà ột trưởng ta có biện pháp vào các ngươi nên tỉnh lại đi quách đạo cả lơ phất phơ từ nhỏ luôn bị giáo huấn trên mặt hắn tươi cười lười nhác không chút thay đổi ngược lại mỉm cười nói đáng tiếc tật xấu này của chúng ta không đổi được Lần trước đánh một hồi thêm nhiều lần nữa, đến cùng ai thua ai thắng. Nguyên liệt mặt không đổi sắc đứng dậy phủi phủi đất trên người cười nói tốt đã như vậy chúng ta liền đánh một hồi, bất quá ta nói trước nếu ta thắng, ngươi sẽ không ngăn cản ta. Hai người kia thật rỗi việc nếu là bọn hắn đánh lên, chỉ sợ sẽ kinh động những người khác bị quách chừng cùng quách đôn nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ đến đánh một trận dù sao bọn họ ở nhà không có chuyện gì, ba ngày thì đến hai ngày trình diễn toàn vai võ phụ. Lý vị ương lại rất mất hứng, việc này nếu truyền ra ngoài chẳng phải để cho người ta chế giễu sao. Không biết có bao nhiêu người cho rằng nàng bỏ thuốc mê hốc vương nguyên liệt. Hiện tại, người bên ngoài đã ở hoài nghi, quách ra đến cùng có cái mị lực gì, lại có thể đem hốc vương lừa xoay quanh, ngay cả tĩnh vương Nguyên Anh tựa hồ cũng muốn nàng làm vương phi, nàng cũng chẳng dùng cái thủ đoạn ti tiện gì, là do chính bọn họ cũng dỗi việc nên hướng nơi này chạy đến. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bọn họ nói, nếu muốn đánh, ra ngoài đánh đi, trong tiểu viện này từng ngọn cây cọng cỏ tổn thương ta đều sẽ thật đau lòng. Hai người nghe vậy, liếc nhau, cùng đi ra ngoài, Lý Vị Ương chỉ nghe thấy bên ngoài trong viện tiếng gió vun vút từng trận, không khỏi đau đầu. Hai người kia, lần này thật không biết muốn đánh đến mấy canh giờ. Ba ngày sau, phủ đệ binh bộ thượng thư, Lý Vị Ương đi theo quách phu nhân, tề quốc công dẫn đầu vào phủ binh bộ thượng thư, quách phu nhân mang theo những người khác đi sát sau đó. Quách Bình tự mình đứng ở cửa chờ, nhìn thấy bọn họ đã đến, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trên thực tế, hiện thời Quách Đằng đã bị lưu đày, Quách Bình lại còn có tâm tư chuẩn bị thiệt thọ yến, đã là rất kỳ quái. Lý Vị Ương biết rõ điểm này, cũng bất động thanh sắc. Quách Bình nắm giữ tay Tây Quốc Công nói, tam đệ, khách nhân đã đến, ta dẫn ngươi vào. Quả thực là thân thiết, hoàn toàn còn nhớ lần trước không thoải mái. Lý Vị Ương đi vào tòa nhà quách bình cùng quách đẳng bất đồng. Tòa nhà hắn cũng không quá hoa lệ, ngược lại là còn theo phong cách cổ xưa thanh lịch. Một đường đi vào, Lý Vị Ương thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng dáng phù tề quốc công. Từng ngọn cây cọng cỏ nhất hoa nhất thạch nàng thường gặp qua cơ hồ như là một bản thu nhỏ quốc công phủ. Nàng thở dài một tiếng, quách bình chấp niệm quá sâu từ việc bố trí nơi này đã thể hiện rõ. Đoàn người bọn họ vào vườn lại phát hiện nơi này cùng bên ngoài phong cách cổ xưa so sánh hoàn toàn khác nhau. Một cái đầm bích thủy, thản nhiên trong suốt hơn 10 chu hồng mai tiên diễm lóa mắt, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn như có tình thơ ý họa. Quách Bình mỉm cười nói, đây là vườn do Vũ Nhi tự mình bố trí. Lý Vị Ương mỉm cười một chút, lại nghe thấy Tề Quốc Công nói, Vũ Nhi là đứa nhỏ huệ chất lan tâm, nàng cũng sắp đến tuổi xuất giá, đại ca đã có ý tìm cho nàng một hôn sự tốt chưa? Quách Bình sang sảng nở nụ cười, nói, nguyên bản ta không nghĩ đến, dù sao lại chuyện này còn chưa xác định truyền ra ngoài cũng không tốt. Tam đệ đã hỏi ta liền nói cho ngươi, Thái tử Điện Hạ có ý cưới Vũ Nhi làm sườn phi. Lời vừa nói ra quách gia nhân sắc mặt đều là hơi đổi. Quách phu nhân cười nói, Vũ Nhi xinh đẹp hào phóng ôn nhu có thể được Thái tử Điện Hạ yêu ái thật sự là phúc khí của nàng. Quách bình nhìn nàng một cái trên mặt xẹt qua một tia đắc ý trong miệng lại khiêm tốn nói, đâu có đâu có, nữ nhi ta chỉ có ta mới hiểu nhất luận về tài hoa, sao có thể sáng với gia nhi còn kém gia nhi vạn phần. Đề quốc công chính là khiêm tốn, cũng không nhiều lời. Lý Vị Ương vừa đi một bên nghĩ Quách Bình cùng thái tử sắp có đám hỏi, nếu không phải tin tức chính xác, hắn sẽ không thể nói ra bên ngoài. Có thể thấy được việc này là sự thật. Gần đây Quách Bình cùng Lâm An công chúa đi lại đã có rất nhiều đồn đáy, Lý Vị Ương trong lòng đã có ý. Bên trong rừng mai có một mảnh đất trống, nguyên bản chắc là loại hoa mộc hiện tại lại bị người thanh lý xuất ra cố ý dựng một tòa lều, bên trong có hơn 10 bàn tiệc rượu, các quý nhân mặc hoa phục tòa ở bên trong, vừa nói cười vừa uống rượu. Nhìn thấy người Tề quốc công phủ, mọi người ào ào đứng lên hành lễ. Quách vũ từ một bên chạy ra đón, trên người mặc quần áo màu vàng, son phấn nhàn nhạt, có vẻ phô quang như tuyết, hai hàng mày nhập tấn, phối hợp đôi mắt xinh đẹp, thật sự là gọi người không thể không động dung. Nàng thân thiết đi về phía Quách phu nhân hành lễ, sau đó đi lên giữ chặt tay Lý Vị Ương nói: "Gia nhi ta đã chờ ngươi thật lâu." Điểm này cùng nhiệt tình của phụ thân nàng thật sự giống nhau như đúc, ai không biết còn tưởng rằng nàng cùng Quách gia cảm tình cực kỳ tốt. Lý Vị Ương mỉm cười, nói: "Để đường tỷ đợi lâu, thật sự ngượng ngùng." Quách phu nhân xem các nàng, bộ dáng phảng phất thập phần vui mừng, sau đó nói: "Tỷ muội các ngươi hào hảo nói chuyện đi." Nói xong, nàng liền đi cùng nhóm quý phu nhân bên cạnh Hàn Huyên. Quách vũ nhìn thoáng qua triệu nguyệt bên cạnh Lý Vị Ương, mâu biến sắc chỉ chớp mắt cũng là cười càng thêm nhiệt tình ta đến giới thiệu người với các vị tiểu thư. Nói xong, nàng liền đem Lý Vị Ương dẫn vào lều tự mình giới thiệu nàng với một ít quý tộc thiên kim. Trên thực tế, nơi này đại đa số người Lý Vị Ương đều đã gặp qua. Chẳng qua bọn họ đối với Lý Vị Ương, vẫn là thập phần tò mò. Lý Vị Ương nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Lâm An Công chúa không đến, không khỏi rơi lên bờ môi, náo nhiệt như vậy thế nào lại thiếu được nàng? Đang suy nghĩ, liền nghe được trong vườn có người đưa tin Ung Văn Thái tử đến, Lâm An Công chúa đến. Lần này người trong vườn đều đứng lên, tất cả cung kính đứng lên hướng người vừa tới hành lễ. Ung Văn Thái tử dáng người tuấn đỉnh như tùng, mặc kim hoàng sắc cẩm y, mặt trên theo rồng có vẻ quý khí mười phần kia một đôi mắt sách tú hẹp tinh mang theo ý cười vô tận, nói không cần đa lễ, đại gia đều đứng lên đi. Quách Bình có vẻ đặc biệt vui vẻ, đích xác sinh nhật hắn Thái tử Điện Hạ lại tự mình đến chúc mừng, đây quả thực là thiên đại vinh quang. Úng văn Thái tử cất bước hướng nơi này đi tới, lại nói còn chưa chúc mừng ngày sinh thượng thư đại nhân. Ta đến chậm, Quách Bình chặn lại nói Thái tử Điện Hạ có thể đến, đã là vinh quang cho phù thượng ta, mời ngài mau ngồi. Úng văn Thái tử hơi hơi mỉm cười. Phân phó tùy tùng đưa lên lễ vật ánh mắt cũng xẹt qua tất cả mọi người một lượt cuối cùng lại dừng ở Lý Vị Ương. Trong nháy mắt hắn tư cười rõ ràng càng thêm sâu. Mà lúc này, Lâm An công chúa cũng đầy mặt tươi cười, váy thượng tú diễm lệ xinh đẹp màu phượng hoàng phụ trợ gương mặt càng thêm kiều diễm, nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, lạnh lùng cười cười cũng là mang theo một tia cao ngạo. Lý Vị Ương đã biết Lâm An công chúa sẽ đến, lại không biết việc này cũng kinh động Ung văn thái tử. Nàng không tự chủ được đoán rằng, lúc này Ung Văn Thái tử đột nhiên đến, lại sẽ để yến hội này tạo thành chuyện xấu thế nào đây? Trường 203 Tĩnh Vương cầu hôn, Ung Văn Thái tử đột nhiên nâng đôi mắt lếp qua Lý Vị Ương, nhìn nàng một cái. Lý Vị Ương hơi giật mình, bởi vì nàng phát hiện trong ánh mắt kia lộ ra một loại hàn quang, nàng hơi gục đầu xuống, tránh ánh mắt hắn. Nhưng, nàng phát hiện trong ánh mắt Ung Văn Thái tử ẩn tàng một cỗ sát khí. Nàng không khỏi nghĩ chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện, đã khiến thái tử cùng bùi hoàng hậu theo dõi nàng. Bất quá, nàng không có gì phải e ngại. Cung văn thái tử chú ý tới Lý Vị Ương, một phần là vì hắn trời sinh đã có một loại trực giác giã thú, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nữ tử này, hắn luôn có một loại cảm giác bất an, như bị nhìn thấu. Đối phương bất quá là một nữ hài tử nhu nhược, hắn tin có thể nhìn rõ tâm trí hắn, thế gian này không tồn tại một ai. Lúc đi qua nàng, hắn như vô tình đánh giá lý vị ương, cảm thấy thiếu nữ này tuổi tuy không lớn, nhưng là khí độ ung dung, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn biết bản thân uy thế tuy bình thường hắn luôn cười tùm tỉm, bộ dáng thập phần ấm áp, nhưng trong chiều ai cũng biết ung văn thái tử chẳng phải người dễ đối phó. Từng có một quan viên đắc tội hắn, hắn thịnh nộ phát tác quan viên kia lúc đó sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Sau đó, văn võ bá quan thấy thái tử, đều có chút sợ hãi. Cả lâm an công chúa ở trước mặt hắn cũng thường tất cung tất kính, nhưng Lý Vị Ương hắn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra đều chỉ có bình tĩnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm uy hiếp. Lý Vị Ương tuy rằng cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, hắn lại thấy đối phương không phải nhận thua, cũng không phải sợ hãi, mà chính là nhàn nhạt trào phúng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên dừng bước chân. Trước mặt mọi người nhìn Lý Vị Ương nói, quét tiểu thư, đã lâu không gặp. Mọi người thấy thái tử dừng lại cùng quách gia tiểu thư chào hỏi, không khỏi hơi lắp bắp kinh hãi. Lý Vị Ương nâng lên ánh mắt nhàn nhạt cười. Nhận được thái tử điện hạ chiếu cố quách gia hết thảy đều tốt. Lý Vị Ương lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một loại vẻ mặt kỳ dị. Chuyện xảy ra trong cung sớm đã truyền khắp đại đô Việt Tây. Mọi người đều biết quách gia tiểu thư chẳng phải đơn giản. Đương nhiên, quách gia căn bản là không có một người đơn giản. Mỗi một người quách gia xuất hiện đều mang theo tươi cười, làm người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng bọn hắn có thể có được địa vị như ngày hôm nay tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thái tử chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền mỉm cười, như là cũng không thèm để ý quách gia trả lời ánh mắt truyền tới trên người quách vũ, trong ánh mắt kia tựa hồ có một loại nhiệt tình khó hiểu. Bị ánh mắt như vậy nhìn, quách vũ xấu hổ cúi đầu. Lý Vị Ương ở một bên bờ môi gợi lên, thầm nghĩ, xem ra đám hỏi hai người là thật nhưng mà không biết khi nào mới tuyên bố trước mặt mọi người. Dựa theo tính tình Quách Bình, chỉ sợ hôm nay chính là thời cơ đi. Thái tử nhìn Quách Vũ thật sâu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phía sau Thái tử cách đó không xa, là Lâm An công chúa cùng tưởng Nam, hai người bọn họ bộ dáng thân thiết tươi cười đầy mặt đi vào. Đường đường công chúa một nước lại mặc kệ dù đi đến nơi nào cũng đều mang theo một nam nhân, thật sự là kéo ánh mắt mọi người, nhưng lâm an công chúa lại coi đây là vinh dự, hồn nhiên không thèm để ý những ánh mắt khác thường chung quanh. Không biết vì sao ánh mắt tưởng nam cùng Lý Vị Ương hơi nhìn nhau chớp mắt một cái cuối cùng tưởng nam rời mắt trước. Mọi người ào ào ngồi xuống, Quách Bình thấy khách đã đến đông đủ, vỗ tay một cái, nô tỳ nối đuôi nhau đưa thức ăn lên. Món ngon mỹ vị thập phần phong phú. Quách bình tự mình đứng dậy, trước mặt mỗi vị khách quý rót đầy chén rượu rồi mới trở lại chỗ ngồi, dơ lên chén rượu nói, đến thời khắc này, tại hạ thấy rượu cũng đã nhạt cùng tỉnh Thái Tử Điện hạ cùng các vị khách quý thiếu ẩm mấy chén, lát sau còn có ca múa mỹ nhân trợ hứng. Nhận được chiếu cố của các vị, hôm nay tất yếu tận hoan, thật không phụ ngày tốt cảnh đẹp. Dứt lời, hướng Thái Tử trước kính một ly nói, Thái Tử Điện hạ tự mình giá lâm hàn xá, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này, tại hạ đi trước người tả. Thái tử mỉm cười, nâng chén rượu. Mọi người nghe vậy ảo ảo nâng chén chúc mừng sinh nhật Quách Bình, nhất thời phi thường náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có thanh âm truyền đến. Húc vương điện hạ giá lâm. Mọi người sửng sốt vô duyên vô cớ, Húc vương nguyên liệt làm sao có thể đến nơi đây. Quách Bình tươi cười dừng một chút hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Kỳ thực hôm nay yến hội, hắn quả thật mời nguyên liệt. Chẳng qua, hắn cùng hắn không có giao tình, nguyên liệt tính tình lại thập phần cầu quái. Cho tới bây giờ không tham gia những trường hợp như vậy hắn luôn cho rằng, đối phương căn bản là sẽ không tới tham gia yến hội lần này. thiệp mời kia cũng là cho phải phép mà thôi. Nguyên liệt một thân hoa phục tác phong nhanh nhẹn đi đến, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, sau đó có người hiểu chuyện nhìn thoáng qua chỗ ngồi của nhà quách gia quách tiểu thư, trong lòng đều vụng trộm cười không thôi. Xem ra đúng như lời đồn. Húc Vương Nguyên Liệt đối Quách Gia Nhất kiến trong tình là thật như bóng với hình. Rõ ràng thường ngày cùng binh bộ thượng thư Quách Bình không có lui tới, nhưng hiện thời lại xuất hiện tại yến hội này, không phải vì Quách Gia tiểu thư, lại là vì ai đây? Lâm An công chúa xem Húc Vương Nguyên Liệt trên mặt lộ ra vẻ tự tiếu phi tiếu, ánh mắt thường nam lại trở nên lãnh liệt. Hắn cúi đầu che giấu định uống một chén rượu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, lại không biết tư vị ra sao. Lý Vị Ương, nếu ngươi biết hôm nay là ngày ngươi chết, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Ha ha, chỉ sợ ngươi tuyệt không thể tưởng tượng được cuối cùng là ta đẩy ngươi vào đường chết. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Vị Ương ở đại lịch tưởng Nam lạnh lùng cười, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nguyên liệt vừa mới ngồi xuống, Quách Bình liền tự mình đứng dậy hướng hắn kính một chén rượu, lớn tiếng cười nói, Húc vương điện hạ đại giá quang lâm hàn xá thật vẻ vang cho kẻ hèn này Những lời này hắn cũng đối thái tử nói qua, hiện thời đối húc Vương Nguyên Liệt lại lặp lại lần nữa. Lý Vị Ương trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc. Nguyên Liệt thừa dịp lúc không ai chú ý, hướng Lý Vị Ương chớp chớp mắt trong con ngươi toát ra ý cười. Lý Vị Ương ánh mắt buông xuống, mỉm cười. Mọi người vừa muốn nâng chén, lại nghe bên ngoài có người nói tĩnh Vương điện hạ đến. Đến bây giờ ngay cả Quách Bình cũng ngây ngẩn cả người. Tĩnh Vương thế nào cũng tới rồi. Mọi người suy nghĩ vấn đề này, liền thấy tĩnh vương bước từ ngoài cửa đi đến. Hắn trước giờ đều tươi cười ấm áp, khi ánh mắt dừng trên người húc vương nguyên liệt tươi cười ôn hòa lập tức lạnh đi ba phần mọi người thấy lập tức nhớ tới gần đây kinh đô có tin đồn đó là quách huệ phi muốn tĩnh vương nguyên anh cưới quách gia rồi nhìn lại biểu cảm nguyên liệt cũng thật không tốt mọi người liền nghĩ tám chữ to tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào ba đương sự đang ngồi tĩnh vương nguyên anh húc vương nguyên liệt cùng kia quách gia tiểu thư trên mặt đều lạnh nhạt không chút khác thường mọi người nhìn đi nhìn lại cũng không được gì chỉ có thể lén lút nghị luận hai câu quay đầu lại tiếp tục chúc rượu. Dây lát trong lúc đó, Quách Bình liền mời ra một đội mỹ nhân vì đại gia biểu diễn ca múa. Kỹ thuật nhảy tuy rằng cũng không mấy phi thường xuất sắc, nhưng là xứng với cảnh đẹp rượu ngon, làm cho người ta say mê ba phần. Có mỹ nhân khiêu vũ, rất nhanh lại truyền đến tiếng đàn. Mọi người nhìn lên, Quách Vũ đã ngồi xuống đàn, đang đệm nhạc cho các mỹ nữ nhảy. Tiếng đàn lúc đầu thật mỏng manh, làm cho người ta phải nghiêng tai lắng nghe, dần dần, rồi tiếng đàn trở nên huyền chuyển xoay quanh, giống như mạc hoa phất liễu như một loại kiều diễm tuôn ra, âm luật liên miên không dứt bừng tỉnh chi âm chi kỳ, tiếng đàn phàn phàn phục phục tươi mát mà lưu sướng, làm cho người ta dần dần sinh ra một loại cảm giác dễ chịu. Mọi người một bên nghe đàn, một bên xem ca múa. Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt không đúng. Quách Vũ dám tại yến hội hiến nghệ, chắc là đối cầm kỹ bản thân rất tự tin, nhưng Lý Vị Ương thấy, đối phương cầm kỹ cũng không mấy nổi bật. Nàng ở đại lịch nghe qua không ít tiếng đàn như vậy, chỉ cảm thấy huyền truyền lưỡng lự, uể oải vô lực làm người ta cảm thấy có chút buồn ngủ. Tại giờ phút này, thái tử điện hạ lại đột nhiên rút ra sáo ngọc bên hông, đặt lên môi thổi lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, tiếng sáo như bình tĩnh xung quanh, cảm thấy như thiết kỵ sông ra, phảng phất như thiên quân vạn mã tung hoành ngang dọc quách vũ ngẩn ra tiếng đàn nàng lập tức thay đổi theo cùng với tiếng sáo bùng nổ tiếng đàn trở nên hùng hậu bình tĩnh ẩn phục sát khí mỹ nhớ ca múa vũ đạo cũng trở nên sôi nổi hơn toàn bộ vũ khúc làm cho người ta cảm giác rực rỡ hẳn lên lý vị ương ngưng thần lắng nghe lại cảm thấy tiếng sáo kia bên trong lại tựa hồ có một loại cảm xúc dũng cảm bi thương phảng phất như miêu tả cảnh tượng một sa trường điểm binh Nàng mỉm cười, xem ra thái tử điện hạ này thật sự không đơn giản, trong lòng rất có khưu hắc nha. Tiếng sáo chậm rãi lên cao vút rồi khôi phục bình tĩnh tựa như một hồi đại chiến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái rồi trở nên say mê. Quách vũ trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, tiếng sáo ngừng lại, nàng cầm khúc cũng chậm rãi ngừng theo. Một khúc kết thúc, vỗ tay vang rội khắp nơi, mọi người ào ào trầm trồ khen ngợi thái tử điện hạ. Mọi người ai cũng biết hôm nay nếu không có tiếng sáo thái từ điện hạ đúng lúc cứu một phen, chứ thực sự cầm khúc của quách vũ kia căn bản là quá mức kiều diễm, thập phần bình thường, cũng không có đặc biệt suất chúng. Chẳng qua bọn họ là tới tham gia yến hội người khác, liền ào ào mở miệng đem quách tiểu thư thân bốc một phen. Quách vũ nghe mọi người khen, trong lòng tự nhiên thập phần vui sướng. Tưởng thức ca múa xinh đẹp nghe xong cầm khúc, quách bình đứng lên nói. Hôm nay trong viện ta mẫu đơn đều mở, đều là những giống quý chuyển đến từ đại lịch đại gia nếu thích không ngại du lãm chung quanh một phen. Chủ nhân đã nói như vậy, những khách nhân liền ào ào đứng lên. Lý Vị Ương cũng đi xem mẫu đơn, dần dần cùng đoàn người đi ra, nàng không thích những nơi náo nhiệt quá, hơn nữa hôm nay nàng cũng có chút chuyện muốn nói với Nguyên Liệt chẳng qua nguyên liệt không không kịp đuổi theo nàng lại bị thái tử bỏ lên thái tử đang cùng nguyên liệt nói chuyện nguyên anh lại tìm đúng thời cơ tiến lên một bước ngăn cản lý vị ương lý vị ương trên mặt bất động thanh sắc cảm thấy kinh ngạc lẽ ra tĩnh vương hôm nay không tham gia yến hội này thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý nguyên anh đứng sát lý vị ương cùng mặc một thân hoa phục làm cho hắn càng thêm xuất chúng giống như cầm bào này may ra để thêm ý vị thần thái cho hắn lý vị ương lưỡng thững đi về phía trước như không nhìn thấy hắn thanh âm Nguyên Anh ở phía sau nàng vang lên, thập phần thoải mái, hôm qua mẫu phi lại bảo ta nhắc ngươi hôn sự tựa hồ chính vì thế mà phiền não. Lý vị ương quay đầu, Nguyên Anh đang nhìn một chậu hoa mẫu đơn nở rộ, không nhìn nàng. Lý vị ương mỉm cười, thế thì sao? Nguyên Anh nhẹ nhàng nói, lần trước ta đã nói qua, lần này ta lại tự mình hướng mẫu phi nói, muốn cưới ngươi làm vương phi. Lý vị ương trên mặt không có một tia kinh ngạc, không vui mừng cũng chẳng phản cảm, như không để ý chính là kính cần nói, đa tạ tĩnh vương yêu ái, đáng tiếc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nguyên Anh đã gợi lên một chút châm biếm, mang theo một chút hiểu rõ, nhàn nhạt nói, vì người kia. Lý vị ương không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi hách mày lên. Ta không biết Điện Hạ có ý gì ý Điện Hạ người kia là ai. Nguyên Anh tiện tay hái một đóa mẫu đơn. Không có nửa điểm ý tứ thương hương tiếc ngọc cầm trong tay thưởng thức tựa hồ cũng không thèm để ý lời Lý Vị Ương, chính là truyền mở đề tài nói ta nguyên bản không tính tới tham gia, chẳng qua nghe nói người kia đến. Ta nghĩ đã cũng theo đuổi ngươi, ta không thể đi sau được. Hắn lại thẳng thắn như vậy Lý Vị Ương nghe, mỉm cười cũng không để ý. Đang chuẩn bị đi về phía trước Nguyên Anh lại chạy lên phía trước đuổi theo vài bước đến bên người nàng, đem một đóa mẫu đơn đỏ tươi đặt lên tay nàng. Trong lòng bàn tay xẹt qua cảm xúc nhu nhuận là đầu ngón tay hắn để lại dấu vết. Điện hạ, ngươi lại làm gì đây? Lý vị ương ngẩn ra, lại mở miệng. Nguyên anh ánh mắt như dòng chảy chậm rãi lướt qua trên người nàng, chậm rãi mở miệng, quách ra ta thích ngươi, hơn nữa thưởng thức ngươi. Gặp Lý vị ương không nói, hắn cười cười nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta thích gì đó, liền không thể không chiếm được. Chẳng qua ta cho tới bây giờ đều không ép buộc, làm khó người khác. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là minh bạch, ai mới là người thích hợp nhất với ngươi. Lý vị ương thưởng thức hoa mẫu đơn, tránh đi ánh mắt quang hoa lưu truyền của hắn, nhàn nhạt nói cái gì là thích hợp, cái gì lại là không thích hợp. Nguyên Anh cười cười, đôi mắt lưu truyền nổi lên một tia hiểu rõ hết thảy ngươi tiến vào quách phủ, không thể chỉ vì muốn làm một quách tiểu thư đi. Hắn hiện thời đã ung dung ý vị, phong phạm nhất phái vương giả, Lý Vị Ương không khỏi ngưng thần, thấp giọng nói, xem ra đến giờ tĩnh vương điện hạ vẫn hoài nghi mục đích ta tiến vào quách phủ. Nguyên Anh chậm rãi gục đầu xuống nói ta không hoài nghi ngươi chính là nói lên sự thật. Ngươi luôn gọi ta điện hạ, nhưng gọi người kia lại là nguyên liệt. Nếu có thể cũng gọi ta một tiếng Nguyên Anh đi tựa như ca ca của ngươi vậy. Các huynh đệ quách gia thường xuyên gọi thằng tên của hắn, đây cũng là phá lệ do quan hệ thân cận. Lý Vị Ương chỉ cảm thấy hắn đáp phi sở vấn cười nhẹ, đem đóa hoa mẫu đơn kia trả lại cho hắn, không thuộc về ta ta sẽ không hy vọng xa vời. Ta nghĩ Điện Hạ là một người thông minh, hẳn là đã rõ ý của ta. Nếu ta nguyện ý trở thành tĩnh Vương Phi, hà cớ gì chờ tới bây giờ? Quan trọng hơn là vô luận ta tiến vào quách phủ là có mục đích gì, cùng Điện Hạ cũng không có gì quan hệ. Nguyên Anh nở nụ cười, cũng không tiếp nhận mẫu đơn kia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mượn thế lực của ta, giúp ngươi đạt mục đích sao? Ngươi một lòng tiến vào quách phủ, người ngươi cần đối phó nhất định sẽ rất khó tiếp cận. Có ta trợ giúp ngươi sẽ nhanh hơn đạt được mục đích. Ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ địch nhân của ngươi là ai thế lực có lớn bao nhiêu ta đều có thể trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn tự giễu cười cười cười, phải dùng thủ đoạn như vậy để dụ nàng. Lý Vị Ương thở dài nói, tiến vào quách phủ cũng không phải mong muốn của ta, nhưng Điện Hạ nói rất đúng. Bản thân ta có mục đích, chẳng qua ta không nghĩ dựa vào lực lượng quách phủ, cũng không nghĩ phụ thuộc vào Điện Hạ, ta tự nghĩ sẽ dựa vào chính mình. Nghe vậy, Nguyên Anh không khỏi giật mình, có chút khiếp sợ trong nháy mắt, lập tức trong lòng hắn dần dần hiểu được nàng là rõ ràng cự tuyệt A. Nguyên Anh cảm thấy kinh ngạc Lý Vị Ương là nữ tử phi thường thông minh. Nàng phải biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Ở đại đô thân phận một tiểu thư Quách phủ cũng không phải cái gì lớn lao. Địch nhân của nàng thế lực thập phần cường đại, nếu có Tĩnh Vương phủ hỗ trợ, nàng sẽ đạt được mục đích nhanh hơn. Dựa theo bản tính nàng mà nói, đáng lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng vẫn nói từ chối, đây là vì sao? Không cần hỏi hắn cũng biết, là vì nguyên liệt. Tĩnh Vương ánh mắt chậm rãi liếc qua cách đó không xa, thái tử đang hàn huyên cùng Nguyên Liệt cười lạnh nói, "Húc Vương Nguyên Liệt có thể cho ngươi cái gì?" Rõ ràng có thể đi đường tắt lại muốn làm bộ như không chút để ý, ngươi còn dám nói không phải vì hắn sao. Trong mắt hắn dần dần nổi lên một tia đông lạnh, Lý Vị Ương chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Nguyên Anh như vậy. Nguyên Anh luôn mỉm cười ấm áp làm cho người ta như Mộc Xuân Phong, cho tới bây giờ không từng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy Nguyên Anh không đơn giản như ngoài mặt. Nham hiểm chẳng dễ dàng có như vậy, có lẽ Nguyên Anh biểu hiện ôn hòa, nhưng cất giấu bên trong đến chính hắn cũng không rõ máu hoàng thất Việt Tây đã chiếm đoạt hết bản tính của hắn. Kỳ thực lý vị ương có thể cẩn thận suy xét một phen, cũng có thể cho hắn câu trả lời thuyết phục. Thậm chí nàng chỉ cần lưỡng lự một hai, liền có thể để đối phương vì nàng làm một chút việc hơn nữa còn quang minh chính đại. Nàng trợ giúp tĩnh vương, mượn đao giết người, làm bùi hậu cùng thái tử lâm vào tuyệt cảnh, chẳng những nàng có thể báo đại thùi, mà còn có thể lựa chọn quy ẩn điền viên hoặc an hưởng phú quý, đây thật là tốt biện pháp. Bình sinh nàng làm việc đối địch nhân có thể không từ thủ đoạn, nhưng trước giờ không dùng thủ đoạn kết thân gần gũi như vậy. Tĩnh vương cùng nàng cũng không thân cận, nhưng hắn cùng quách ra chung một nhịp thở. Quách gia cùng nàng tuy rằng không có chung huyết thống, nhưng bọn họ từng bước việc từng việc đều vì nàng, lý vị ương ngay cả ý chí sắt đá cũng không thể không động tâm. Nhưng lại vì tiêu oán mà khuyến khích tĩnh vương cùng bùi hậu đối đầu, một khi vô ý nhất định liên lụy quách gia. Nàng thở dài một hơi nói, việc cần nói ta đều đã nói, điện hạ đối ta có tình hay vô tình, có tâm hay vô tâm cùng ta không quan hệ. Ta khuyên ngươi không cần nghĩ lại vấn đề này, ta không đáp ứng, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt dần dần biến sắc nói, "Ngươi không tin, ta sẽ có biện pháp làm Quách gia đáp ứng." Lý Vị Ương nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng. "Nếu sử dụng biện pháp dụ dỗ đe dọa, điện hạ sẽ không còn Nguyên Anh. Ta tin tưởng, ngươi đối Quách gia coi trọng còn hơn cả ta. Nếu chọc giận bọn họ, ngươi còn được người cường đại như vậy ủng hộ sao?" Nguyên Anh cười cười nói, "Xem ra, gia nhi ngươi đối ta thập phần hiểu biết, biết ta có dã tâm." Lý Vị Ương cười cười nói, thân là một hoàng tử tự nhiên không cam lòng làm hạ nhân, huống chi tĩnh vương điện hạ trời sinh còn tài giỏi hơn người, lại còn quyết đoán. Chẳng qua ngại bùi Gia cùng ông Văn Thái Tử chỉ có thể án binh bất động. Ta nghĩ hiện thời nguyện vọng lớn nhất của ngươi, đó là khuyên phục quách gia làm tùy tùng cho ngươi, ngươi muốn cưới ta cũng không hoàn toàn vì ngươi thích ta quan trọng hơn là ngươi cảm thấy quách gia rất coi trọng ta. Cho nên, ngươi mới cần cưới ta, không phải sao. Nguyên Anh sâu sắc nhìn ánh mắt nàng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết Lý Vị Ương chẳng phải một người dễ lừa gạt mặc kệ hắn có mục đích gì, đều thật dễ dàng bị đối phương nhìn thấu. Không sai, hắn chẳng phải vì yêu hoặc thích mới có thể cưới nàng, mà hắn cần phải làm thế. Một chữ này tuy rằng nghe qua thập phần toan tính thiệt hơn, nhưng đối với hoàng tử mà nói cần hơn hết thảy. Lý Vị Ương nếu là gả cho người khác Nguyên Anh có khả năng sẽ mất đi quách gia duy trì bởi vì hắn rất rõ tính cách cậu thế thủ có thừa mà thế công không đủ hiện thời quách gia tình nguyện thủ để phú quý an ổn cũng không nguyện vì hắn đi mạo hiểm tiến thêm một bước đáng tiếc hắn cần không phải chỉ yên lặng duy trì hắn cần liều lĩnh hậu thuẫn cường đại nhưng giờ phút này hết thảy đều bị lý vị ương nhìn thấu hắn còn có thể nói gì nói dối sao không nguyên anh không phải là người như thế Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt thần sắc hòa hoãn xuống ôn nhu nói, gia nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ không thắng sao. Lý Vị Ương nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Điện Hạ không phải ta rội gáo nước lạnh vào ngươi, theo như tình huống hiện tại, cục diện chính trị Việt Tây có chút vững chắc, Thái Tử Điện Hạ là trưởng tử của Bùi Hậu, rõ ràng không thất đức, văn võ bá quan sợ hãi Bùi Gia quyền thế, đều đổ hướng Thái Tử. Điện Hạ mặc dù cưới ta, được quách ra toàn lực suy trì. Khổ tâm cô nghệ công việc bù đầu bù cổ một vài năm, ngay cả có thể mạnh mẽ đoạt vị thành công, cũng không thể không để lại tiếng xấu môn đời. Trên sử sách sẽ nói, Điện Hạ là mưu mịch soán vị, loạn thần tặc tử Đã có câu danh bất chính ngôn bất thuận, bản thân Điện Hạ không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, lại càng không để liên lụy quách ra một lòng vì ngươi suy nghĩ mới tốt. Nàng nói thế cũng là nhắc nhở Nguyên Anh, không cần mưu toan dụ dỗ quách ra mưu mịch quách ra tuyệt đối sẽ không làm. Nguyên Anh nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, càng tán thưởng nàng bình tĩnh lý trí. Hắn hiện thời cố kỵ nhất đó là Thái tử địa vị vững chắc bùi hậu thế lực khổng lồ chính là hắn giấu giếm thanh sắc cười nhẹ, nói ta đương nhiên biết thế cục như thế nào, mà ta vẫn tin tưởng Thái tử sẽ không thể đội mãi cái mặt nạ này, hắn một ngày nào đó lộ ra bản tính, đến lúc đó, người sẽ biết ta làm hết thảy không phải vì ta bản thân, mà là vì Giang Sơn xã tắc dân chúng an nguy. Gia Nhi, hôm nay ta cầu hôn ngươi có nghĩa ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ai mới là người thích hợp nhất với ngươi. Nói xong hắn nhìn xa xa liếc mắt một cái, cười nói, người theo đuổi ngươi lại đến ta nên cáo từ. Nói xong hắn không chút lưu luyến xoay người rời đi, Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn cũng là thở dài một hơi. Nguyên Anh thập phần thông minh cũng rất cẩn thận, chỉ giơ tay nhấc chân cũng ẩn ẩn khí thế đế vương, lại cùng người kết giao cũng không cam tâm làm hạ nhân lâu dài. Tương lai hắn nếu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ có một hồi huyết chiến. Hắn hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này có thể thấy được rất nhanh sẽ có hành động. Nhưng đối với bản thân Lý Vị Ương mà nói, nàng không quan tâm hoàng tử tranh đoạt. Mục đích của nàng chỉ là bồi hậu cao cao tại thượng mà thôi. Nguyên Liệt rất nhanh đi tới cạnh Lý Vị Ương, cặp mắt thu thủy nhìn nàng thật sâu, lập tức tự diễu nở nụ cười một chút buộc vòng quanh lãnh khốc vẻ mặt hắn môi mỏng hé mở cúi đầu nói, xem ra Nguyên Anh nhất định đã nói gì đó. Lý Vị Ương mỉm cười quay đầu nhìn hắn một cái, hắn nói cái gì quan trọng sao? Ngươi để ý lời hắn làm gì? Nguyên Liệt đã thay đổi rất nhiều so với lúc ở đại lịch, khi đó hắn là Lý Gia Tam Thiếu Gia, đối với thế cục nhìn cô rõ, đối với nhân tâm cũng nhìn không thấu. Nhưng hiện thời hắn đã là Việt Tây Húc Vương Điện Hạ, hiểu rõ sự tình hơn, tâm tình cũng mở rộng hơn rất nhiều, cả người thoạt nhìn sáng sủa kiêu ngạo còn có một loại khí phách sắc bén. Hắn mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tự tin, Nguyên Anh nói cái gì ta không thèm để ý ta để ý chính là tâm nàng, nàng có phải vẫn như cũ không hề giao động. Giao động, Lý Vị Ương cười cười. Ta cũng muốn giao động, chẳng qua đối phương không cần Lý Vị Ương, mà cần quách gia ngươi hiểu chưa? Lý Vị Ương cùng quách gia đến cùng có gì khác nhau sao? thoạt nhìn các nàng là một người, nhưng trên thực tế hai người rõ ràng là khác nhau. Lý Vị Ương là an bình quận chúa chính là nàng, nữ tử từ, từ ngàn dặm xa xôi mà đến, không nơi nương tựa. Còn Quách gia, sau lưng nàng có tề quốc công phủ lớn mạnh, có cả ca ca năm vô cùng ưu tú. Có được Quách gia, chẳng khác nào có được tề quốc công phủ bảo hộ. Điểm này, Ung Văn Thái tử biết, Nguyên Anh biết, mọi người đều biết. Trên cái thế giới này, ai mới chỉ vì nàng là Lý Vị Ương mà đến bên nàng đây? Nàng cười cười từ chối cho ý kiến, quách vũ đứng cách đó không xa, nhìn Húc Vương và Lý Vị Ương đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui trong lòng xẹt qua một tia đố kỷ. Lần đầu tiên gặp Húc Vương, nàng chưa từng thấy qua nam tử như vậy, chưa thấy ai phong thư tiêu sái như vậy, chưa thấy ai tướng mạo xuất chúng như vậy. Trong lòng nàng âm thầm thề rằng tương lai có một ngày nàng sẽ có được chàng, chàng sẽ yêu chiều nàng. Nàng tốn rất nhiều tâm tư, làm rất nhiều việc để hắn chú ý. Có một lần, nàng cố ý làm rơi khăn tay ở trước mặt đối phương tưởng rằng hắn sẽ giống những người khác nhặt khăn lên đưa đến lại cho nàng, sau đó bọn họ sẽ làm quen. Nàng cũng có cơ hội một số lần cùng hắn nói vài ba câu để hắn sẽ bị mê hoặc bởi mỹ mạo của nàng. Nàng đã cố gắng rất nhiều. Đáng tiếc húc vương nguyên liệt đến liếc mắt cũng không thèm còn bước qua cả khăn tay kia. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tâm mình như cũng bị dơ như chiếc khăn này. Đến lúc đó, nàng liền hiểu, húc vương nguyên liệt do không hiểu chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc trong mắt hắn căn bản không có thiên kim tiểu thư nũng nhịu này nọ. Một kế không thành lại sinh kế khác, nàng tìm cách để phụ thân mời nguyên liệt đến quách phủ, nguyên bản muốn ở trước mặt hắn thể hiện tài năng cầm kỳ thư họa, để hắn biết nàng là danh môn khuê tú yêu tú đến mức nào, để hắn đến cầu thân. Đáng tiếc phụ thân không đủ phân lượng, húc Vương Nguyên Liệt đã sớm đem bái thiếp của binh bộ Thượng Thư Quang sang một bên, đến xem cũng chẳng thèm xem. Có lẽ chính vì thế, nàng cùng phụ thân đối phụ tề quốc công tràn ngập căm hận. Nghĩ cũng biết nếu như nàng có được thân phận như Quách Gia, húc Vương Nguyên Liệt làm sao có thể nhìn nàng mà như không thấy. mặc kệ nhìn theo cách nào, Mỹ Mạo Quách Gia so sao được với mình. Không phải sao. Nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp, làm sao có thể để ý Quách gia, dung mạo chẳng bằng mình. Lại chẳng phải vì quyền thế Tây Quốc công phủ, nếu nữ nhân kia không tồn tại, mình nhất định có thể đường đường chính chính trở thành Húc Vương phi. Thái tử tuy tốt, đáng tiếc nàng chỉ có thể làm sườn phi, làm sao lại không uỷ khuất quách vũ trong lòng phẫn nộ mỹ, ý nghĩ gian tà, nàng nắm chặt tay, rắc một tiếng, trên mặt xẹt qua một đạo hàn quang. Cách đó không xa tưởng nam hướng nàng đi tới tránh ánh mắt mọi người, nhẹ giọng nói tất cả đã an bầy xong chưa. Quách vũ cười lạnh một tiếng nói ta làm việc nam công tử có thể yên tâm, lý vị ương tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tưởng nam nhìn thoáng qua nàng dung mạo xinh đẹp, lạnh lùng cười nói, quách tiểu thư, nắm chắc thế sao? Ngàn vạn lần không thể sơ hở chuyện này không nhỏ đâu cuôn mặt quách vũ không có chút biến hóa, đôi mắt càng thêm lãnh khốc trong lòng nàng đối quách gia không chút hào cảm, thậm chí tràn ngập căm hận. Hiện thời so với tưởng nam, nàng còn chờ mong quách gia biến mất hơn, cho nên nàng nhàn nhạt nói: "ngươi yên tâm đi, ta đã phân phó triệu nguyệt đem mật tín kia đặt ở túi gấm của nàng, đợi sự tình nháo lên, nàng chắc chắn trốn cũng không thoát." tưởng nam không cho là đúng nói, quách tiểu thư ngươi băng tuyết thông minh, ta rất yên tâm. chẳng qua ngươi không thực sự hiểu lý vị ương. Mỗi lần khi chuẩn bị đến chỗ chết nàng luôn có thể xoay người, nếu không hoàn toàn nắm chắc thì không nên hành động. Quách vũ đã chờ không được nàng không nghĩ sẽ nhìn thấy Lý Vị ương cùng Húc vương nguyên liệt thân mật đứng chung một chỗ. Trong mắt nàng, chỉ cần trừ bỏ đối phương, nàng có thể có được những thứ nàng muốn. Không có thể quốc công phủ, phụ thân quách bình tự nhiên có thể kế thừa tước vị, mà nàng cũng sẽ đường đường chính chính trở thành tiểu thư quốc công. Đến lúc đó, Húc vương nguyên liệt lại không để mắt đến nàng sao. Thấy tường nam còn lo lắng, quách vũ liền nói, chú ý này không phải của ngươi sao thế nào chuyện tới rồi còn hối hận sao? Ánh mắt tường nam dừng ở bóng lưng Lý Vị Ương, cảm xúc phức tạp hối hận. Ta làm sao có thể hối hận? Ta chỉ hận không thể sớm nhìn nàng ta bị nhốt đánh ở 18 tầng địa ngục. Chẳng qua, chẳng qua cái gì, quách vũ không khỏi nhướng mày hỏi, chẳng lẽ nam công tử cũng có tâm tư thương hương tiếc ngọc? Nghe nói ngươi và Lý Vị Ương cùng đến từ đại lịch, hay là, lúc ở đó các ngươi không chỉ có thù hận đơn giản như vậy. Có lẽ tâm tư nữ nhân quá sâu sắc liếc mắt một cái đã nhìn ra nội tâm thưởng nàng. Hắn ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, nàng cùng ta có thù không đội trời chung. Điểm này, Quách Tiểu Thư tuyệt đối có thể yên tâm, ta sẽ không làm hỏng đại sự. huống chi, như lời ngươi nói, chủ ý này là từ bản thân ta. Ta sao có thể lúc làm mới thay đổi chủ ý? Trên thực tế tưởng Nam thực sự cảm thấy bất an. Rõ ràng nắm quyền quyết định nhưng hắn chính lại cảm thấy bất an. Lúc này tưởng Nam đã thu mua triệu nguyệt hắn tin tưởng kế sách nhất định thành công. Nhưng không biết tại sao ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Quách vũ cười nói yên tâm đi Nam công tử. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ta. ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Tưởng Nam cười gật gật đầu nói ta đợi tin lành. Nói xong hắn xoay người rời đi, quách vũ hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nói thật là vô dụng, chuyện tới trước mắt rồi mới lo lắng còn không bằng nữ tử. Tỷ nữ tâm phúc bên người quách vũ thấp giọng nói tiểu thư, vừa rồi nô tỳ phụng mệnh tiểu thư lặng lẽ cùng triệu nguyệt bàn bạc. Nàng lại đưa cho ta một cái phong thư, nói đây là thư mật của Lý Vị Ương cùng húc vương nguyên liệt. Quách vũ mày dựng lên, đoạt lấy phong thư, mở lá thư ra, nhìn lên, là một trang giấy trắng, trên giấy chẳng có gì cả Nàng không khỏi nhíu mày nói, đây mà là mật thư hả? Đùa ta sao? Phía sau, một bàn tay đột nhiên vươn đến, đoạt lấy mật thư trên tay nàng. Quách vũ không khỏi cả giận nói, ai quay đầu lại thấy tưởng nam Rõ ràng hắn đã rời đi rồi mà, nàng không khỏi cả giận nói, ngươi không phải đã đi sao? Tưởng nam cười cười, nói, đúng vậy. Bất quá nhìn thấy trên tay quách tiểu thư như có gì đó đáng giá, nên ta cố ý ở lại một chút. Trong lúc đó, hắn đem lá thư này thu vào tay áo. Quách Vũ tiến lên một bước nói, trả lại cho ta. Nó thuộc về ta, tưởng nam cười lạnh một tiếng, nói, phải không? Ta vừa mới nghe rõ ràng tỷ nữ nói là triệu nguyệt phụng mệnh đưa tới cho ngươi. Nghe nói là mật thư qua lại của Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt một khi đã như vậy, vì sao lại không để ta bảo quản? Quách Vũ trên mặt xẹt qua một tia khó xử, trên thực tế nàng muốn biết Húc Vương Nguyên Liệt đều cùng Lý Vị Ương nói chuyện gì? Nàng nghĩ đó nhất định là một phong thư tình tình ý triền miên, nàng càng thêm ghen tị lý vị ương, lòng cũng rất hiếu kỳ. Nhưng tưởng nam không nghĩ như vậy, hắn luôn cảm thấy phong thư này có gì đó cầu quái, nên nhất định phải tự mình nghiên cứu. Tuy rằng là giấy trắng, nhưng hắn biết rất nhiều thuốc nước đổ đi lên mặt thì có thể làm cho chữ hiện hình. Hôm nay có thể trừ bỏ lý vị ương kia, nhưng nếu cho nàng thêm một tội cùng húc vương nguyên liệt tư thông, lại có gì không tốt. Như vậy có thể đem nguyên liệt cùng tha xuống nước Không biết vì sao hắn không nghĩ buông tha nguyên liệt Tưởng nam mâu quang thâm trầm mỉm cười nói tốt lắm Quách tiểu thư ta chờ ngươi diễn trò hay đây Nhưng ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng Nói xong hắn xoay người thật sự rời đi Quách vũ bực tức giậm chân thấp giọng nói Bất quá chỉ là một tên nam sủng Lại có gì đặc biệt hơn người Bên cạnh thì nữ vội nhắc nhở nàng Nói tiểu thư cẩn thận tai vách mạch dừng Quách vũ cười lạnh một tiếng, nói, hừ, hắn bất quá là ý vào lâm an công chúa, mới tác oai tác quái chờ ta làm tiểu thư quốc công phủ, xem ai còn để ý tới bọn họ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút bày ra vẻ mặt tươi cười từ bên trong bụi hoa đi ra ngoài. Mọi người thưởng thức xong hoa mẫu đơn, đều tự về tới chỗ ngồi của mình. Nhưng mãi không thấy Quách Bình trên mặt lâm an công chúa lược ra một tia giận dữ nói chủ nhân đi nơi nào rồi. Bình bổ thưởng thư muốn chậm trễ khách nhân sao? Quách vũ tự hồ thập phần sợ hãi, vội vàng đứng lên nói công chúa điện hạ bất giận cha ta có chút việc gấp phải làm. Lâm An cười lạnh một tiếng nói, đem chúng ta quăng ở trong này. Hắn có việc gì gấp? Chẳng lẽ phụ hoàng đột nhiên gọi hắn tiến công sao? Lời này thập phần chanh chua, chẳng qua nàng là Lâm An công chúa, mà kệ nàng nói gì, đều không có người nào dám phản bác. Úng văn thái tử cũng là hòa giải nói, binh bộ thượng thư sự vụ bận rộn cũng không có gì. Chúng ta tạm thời chờ một chút đi. Lý vị ương trên mặt mang theo một tia cười lạnh, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, nàng biết đối phương đang âm thầm bày ra hết thảy. Quách phu nhân thấp giọng nói, quách bình này, không biết lại muốn đùa giỡn cái gì. Trong lòng nàng ẩn ẩn hiện lên dự cảm không tốt, nhưng ba huynh đệ quách gia trên mặt đều mang theo tia cười, phảng phất đối với việc sắp phát sinh làm như không hay biết. Tưởng Nam xem một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, hôm nay ngươi cùng mối thù của tưởng gia sẽ một cái dấu chấm hết. Hận ngươi hận lâu như vậy, nếu mà ngươi đột nhiên chết, chỉ sợ ta còn sẽ cảm thấy tịch mịch, chỉ mong ngươi một đường đi hảo, cũng đừng oán ta. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. lâm an công chúa đỡ lấy cánh tay hắn nói, đang nghĩ cái gì? Tưởng Nam cười nhẹ nói ta đang nghĩ chờ việc này xong sẽ cùng công chúa Du Sơn ngoạn thủy, du lịch thiên hạ chẳng phải sẽ vui lắm sao. Lâm An công chúa cười to nói, hẳn là như vậy, ngươi nghĩ làm gì cho phiền lòng. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Gần đây tưởng Nam luôn thần thần bí bí, không biết đang vội làm cái gì. Nàng nói chuyện với hắn, nhưng không thể hiểu được hắn càng khó nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng biết hắn vì báo thù mà sốt ruột. Nhưng Lâm An công chúa đã bị Bùi hậu cảnh cáo, không cho phép nàng tùy tiện làm gì với Quách gia, tránh gây ra phiền toái càng lớn hơn. Lâm An công chúa tuy hay tùy hứng làm bậy, nhưng luôn sợ Bùi hoàng hậu. Bùi hoàng hậu đã nói vậy, nàng còn dám làm gì đây? Chuyện xảy ra trong cung, Lâm An công chúa tuy rằng không tận mắt chứng kiến, Nhưng đại danh công chúa rơi vào thàm cảnh, nàng sau này đã chính mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đại danh công chúa lại bị hạ dưới tay Lý Vị Ương, đủ thấy nữ tử này là tâm tư giả dối cỡ nào, làm cho người ta càng thấy sợ hãi. lâm an công chúa không ngốc, không hoàn toàn nắm chắc nàng là sẽ không động đến Lý Vị Ương. Bởi vì khi động đến đối phương, cũng như động đến toàn bộ quách gia. Do vậy, dù tưởng nam trách cứ nàng, không quan tâm đến nàng, nàng cũng không dám mạo muội hành động. Chỉ có thể giả ý lấy lòng, một lòng nịnh hót. Nhưng hôm nay, vì sao thưởng nam lại lộ ra mỉm cười như vậy? lâm an công chúa càng nghi hoặc cũng là chưa từng nghĩ. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thấy Quách Bình đầy mặt giận dữ cách đó không xa đi tới. Phía sau hắn còn có rất nhiều hộ vệ, vừa mới đứng vững Quách Bình liền lạnh lùng nói, bao vây toàn bộ nơi này. Trên mặt mọi người đều biến đổi, không biết phát sinh chuyện gì. Tề Quốc Công đứng lên nói, đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quách Bình không trả lời Tề Quốc Công, mà bước nhanh đến trước mặt ông Văn Thái Tử Quỳ xuống nói, Thái Tử Điện Hạ vừa rồi phủ ta phát sinh một chuyện rất nghiêm trọng, thỉnh Điện Hạ vì ta làm chủ. Thái Tử lộ ra một tia nghi hoặc chậm rãi nói, rốt cuộc là có chuyện gì mà binh bộ thượng thư thất kinh thế kia, sao lại ra lệnh hộ vệ bao vây? Quách bình trên mặt sệt qua một tia đông lạnh dường như tình thế thập phần nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói ở trong thư phòng ta có tài liệu tình báo quan trọng của quân đội Việt Tây chính là một bản đồ bày binh bố trận. Vừa rồi, đã không cánh mà bay. Lúc hắn nói đến bốn chữ không cánh mà bay, mọi người đứng bật dậy, sắc mặt trở nên kinh hoàng bất an. Bình bổ thượng thư gọi cái tài liệu tình báo quan trọng chính là muốn dâng lên hoàng đế Việt Tây. Nhưng một tài liệu tình báo quan trọng như vậy, sao lại đột nhiên không tìm thấy? Có thể thấy được sắp tới sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Ung văn thái tử cũng thập phần kinh ngạc, không khỏi tiến lên một bước nói, quách đại nhân, không cần lo âu. Đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng một lần đi. Quách bình trên mặt cho mày, chậm rãi nói, khởi bẩm thái tử điện hạ nguyên bản ta có một phần mật chiết muốn trình cấp bệ hạ. Luôn luôn lặng lẽ để ở thư phòng, nhưng không biết sao, vừa rồi lúc ta trở về thư phòng, lại phát hiện cái cháp đựng mật chiết bị người nào đó mở ra. Mật chiết bên trong đã không cánh mà bay, cho nên ta khẩn cấp phong tỏa toàn bộ sân, điều tra xem ai đã lẻn vào lấy mất. Đáng tiếc trên người những bọn họ không có mật chiết. Cho nên chỉ có khả năng tại hoa viên này, khách nhân bên trong nhất định có gian tế. Trong hoa viên, chẳng phải là hoài nghi khách nhân chúng ta sao? Hộ bộ thượng thư là người đầu tiên tức giận nói. ung Văn Thái tự nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, lưu đại nhân an tâm một chút đừng láo loạn. Ta nghĩ Quách đại nhân nhất định là có căn cứ mới dám nói như vậy, hãy nghe hắn nói hết đi." Quách Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ sợ hãi nói, "Đây là tất nhiên. Vi thần đâu dám to gan lớn mật lại càng không dám hoài nghi Thái tử điện hạ cùng các vị đồng nghiệp a. Chẳng qua sự việc trọng đại, hôm nay vô luận thế nào cũng phải điều tra cho rõ, không thể để mọi người tùy tiện ra về." Tề Quốc Công trên mặt bao phủ ra một tia hàn quang. "Đại ca, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì?" Chẳng lẽ ngươi hoài nghi mật chết kia do một người trong chúng ta cầm đi sao? Chúng ta lấy mật chết này thì có tác dụng gì đâu. Quách bình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đúng vậy, vừa rồi, ta cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Chưa vị ở đây, đều là chi thần Việt Tây, sao lại phải lấy cắp tài liệu Việt Tây? Nhưng ta lại nghĩ, ngoài bọn ngươi ra, phủ này cũng không phải không có người muốn đem tài liệu tình báo này đi. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất đại gia để ta soát người. soát người. Quách phu nhân biến sắc tức giận nói, nơi này nhiều nữ quyến như vậy, chẳng lẽ ngươi đều phải soát qua sao? Trừ vị nữ quyến trên mặt đều không vui, các nàng êm đẹp tới tham gia yến hội, bỗng dưng lại náo ra sự việc mất tích trận đồ. Ai lại hứng thú với tình báo loại này, chẳng lẽ bọn họ đều điên rồi sao? Nhưng Quách bình lời nói sắt đá, không giống bộ dáng đang đùa. Ung Văn Thái từ nhàn nhạt nói, mật chết này một khi đã quan trọng như vậy, Nếu phụ hoàng nổi giận lôi đỉnh các ngươi vẫn là không thể tránh khỏi đi Ung văn thái tử thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm đến nỗi làm cho người ta không thể kháng cự mọi người còn có thể nói gì đây Bọn họ trong lòng phi thường bất mãn lại chỉ có thể ngồi tại chỗ Thái tử nhìn đại gia liếc mắt một cái nói chư vị đại nhân xin mời đến điện bên cạnh thay quần áo Để hộ vệ kiểm tra qua về phần các vị phu nhân tiểu thư ánh mắt của hắn đào qua trên mặt lý vị ương mỉm cười nói chỉ sợ phải ủy khuất các vị hãy để tỷ nữ trong phủ kiểm tra một lần trong đám người lý vị ương đôi môi vi mân trên mặt mang theo vẻ tươi cười ôn hòa vô hại nhưng trong tươi cười hôm nay lại thêm một tia hàn ý trong mắt lóe lên là sát khí. Quách bình nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, giờ phút này thiếu nữ kia gặp phải cục diện như vậy, biểu hiện vẫn yên tĩnh trầm ổn, nàng quả nhiên như bản thân dự liệu tàn nhẫn, thông minh, tâm tư nhẫn nhụy cường đại. Chỉ tiếc hôm nay là ngày nàng chết, trường 204 tưởng nam chết thảm, công chúa Lâm An nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, nàng tuy rằng không biết tưởng nam bố trí thế nào, nhưng quả nhiên đây là thời cơ tốt. Nàng trên mặt giấu diếm thanh sắc nói, Hoàng huynh ta thấy tìm kiếm bốn phía sợ là sẽ không ổn Thái tử nhìn nàng một cái nói, trận đồ quan trọng biến mất đương nhiên phải tìm về. Nếu Phụ Hoàng ở đây cũng sẽ hành động như ta, đến cùng Hoàng muội muốn nói gì sao? Lâm An công chúa cười cười, dấu diếm nhìn thoáng qua Lý Vị Ương nói, sự tình trước mắt ở đây chư vị đều là quý tộc Việt Tây, ai sẽ vô duyên vô cớ lại đi trộm trận đồ đây? Người này nhất định không phải người nước ta, như vậy mà nghĩ đáp án không phải đã có sao? Nàng thanh âm ôn nhu, ngữ khí ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều là dụng tâm kín đáo. Mọi người nghe xong, ánh mắt liền dừng ở trên người Lý Vị Ương. Lời lâm an công chúa thật dễ dàng hiểu ra, mọi người đang ngồi ở đây đều là quý tộc Việt Tây, không có người muốn bán đứng quốc gia mình, chỉ có một người là ngoại lệ, Là tiểu thư quách gia mới nhận, nàng đã từng sống ở Đại Lịch, được Hoàng đế Đại Lịch yêu thích phong làm quận chúa, lại là nghĩa nữ lý thừa tướng, như vậy thân phận nàng rất phức tạp. Ai cũng không muốn bị soát người, nghe đến đó, đều đặt hoài nghi lên lý vị ương. Chỉ cần kiểm tra một mình nàng biết tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ. Không chờ người quách ra nói được gì, lâm an công chúa nói, ở đại lịch êm đẹp làm quận chúa không làm, lại muốn chạy về Việt Tây, không sớm không muộn lại vào lúc này, không làm người ta cảm thấy hoài nghi sao. Quách phu nhân lạnh lùng thốt lên, lâm an công chúa. Không có chứng cớ ngươi không nên ngậm máu phun người, quyết định của nữ nhi ta không là liên quan đến việc bán đứng quốc gia. Huống chi nàng từ khi yến hội bắt đầu tới nay chưa từng đến gần thư phòng, sao có thể lấy được trận đồ? Lâm An công chúa cười lạnh nói, quách phu nhân những lời này không nên nói quá sớm, chính nàng không đi, chẳng lẽ không thể sao nha hoàn bên người đi sao? Hơn nữa ta thấy viện này cũng chẳng phải lớn. Mọi người lại đều ở đây, nếu nàng thừa dịp mọi người không để ý lén lút đi ra, rồi lại sớm trở về ai có thể phát giác đây? Chẳng lẽ quách phu nhân có thể cam đoan một khắc cũng không để nàng rời khỏi tầm mắt ngươi sao? Trên mặt quách phu nhân trở nên một mảnh rét lạnh, nàng vừa muốn mở miệng, Lý Vị Ương lại cầm tay nàng, hướng nàng mỉm cười nói, mẫu thân không cần lo lắng, có cái gọi là thanh giả tự thanh ta không lấy trộm vật này, cần gì phải cãi lại. Quách Trường nhàn nhạt nói, "Muội muội, nói không bằng làm, quách gia chúng ta sẽ không làm chuyện ăn trộm lúc gà gáy, ngươi nói bản thân vô tội, hãy chứng minh cho Lâm An công chúa một chút đi." Lời nói Quách Trường lại khiến Quách phu nhân bất mãn, Quách phu nhân thầm nghĩ tiểu tử ngươi đến cùng là như thế nào? Thế nào lại vô duyên vô cớ giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện? Việc bị người khác soát người sẽ khó xử cỡ nào đường đường là Quách gia tiểu thư sao có thể trở thành đối tượng để người khác hoài nghi truyền ra ngoài, còn muốn làm người nữa không? Nhưng là Lý Vị Ương lại cười cười nói, Tam ca nói rất đúng ta không làm việc này, đương nhiên muốn chứng minh mọi người thấy, chính là một mình ta chứng minh còn chưa đủ chưa vị nữ quyến đang ngồi có bằng lòng giúp ta cùng chứng minh. Mọi người nghe xong lời này, trong đầu đều có vài phần rõ ràng, đó là quách gia tiểu thư ngượng ngùng vì một mình bị kiểm tra. Thị lang phu nhân cũng quách phu nhân có giao hảo đứng lên nói, đã là trận đồ quan trọng như vậy, chúng ta sẽ bồi quách tiểu thư đi một chuyến này, cũng như làm chứng. Lý Vị Ương cười nói, đa tạ thị lang phu nhân, nhưng chỉ nữ quyến bị kiểm tra là không thỏa đáng chứ vị nam nhân đang ngồi có hay không cũng nên chứng minh bản thân trong sạch một chút. Thái tử nhàn nhạt cười nói, lời quách tiểu thư nói rất hợp tâm ý ta, vừa rồi ta đã nói qua muốn điều tra một phen, nhưng đại gia đều không đồng ý bị hoài nghi, một khi đã như vậy, không bằng từ ta đầu tiên, mời điều tra. Nói xong, thái tử đi tới trước mặt thị vệ ý bảo hắn soát quần áo bản thân. Nhưng thị vệ kia nào dám thật sự điều tra thái tử Kim Tôn Ngọc Quý đâu. Liền vươn tay ra ở trước ngực, sau lưng thái tử nhẹ nhàng chạm vào cơ hồ không có gì, liền kho mình hành lễ nói thái tử trên người tuyệt không có vật này, thỉnh đại gia yên tâm. Thái tử đã làm như vậy, tuy rằng chỉ làm bộ nhưng những người khác cũng ào ào đứng lên. Nguyên Anh cùng Nguyên Liệt liếc nhau trong lòng đều không hẹn mà cùng xẹt qua một tia cười lạnh. Mọi người ảo ảo đều nhận kiểm tra, đương nhiên nữ quyến được ngăn cách trong một gian nhã thất phu nhân đức cao vọng trọng tiến hành giám sát từng người từng người nhận kiểm tra. Đồ vật trên người đều đưa hết lên trên bàn, nhưng không có gì khả nghi. Quách Bình kiểm tra cuối cùng ánh mắt dừng ở một phong thư, hắn mở niêm phong, rút ra tờ giấy bên trong, sau đó run lẩy bẩy trước mặt mọi người mở ra. Tờ giấy hoàn toàn trống rỗng, cũng không có trận đồ như Quách Bình nói. Quách Bình hơi sừng sốt chuẩn bị buông giấy, xoay người đi kiểm tra cái khác. Giờ phút này chỉ nghe thấy Quách Trừng cao giọng nói, xin chờ một chút. Quách Bình nhướng mày nhìn Quách Trừng một chút, Quách Trừng cất bước đi tới, đoạt lấy trang giấy trong tay Quách Bình, đưa lên ánh mặt trời nhìn, sau đó ẩn thận phân biệt một phen, mới cười nói tờ giấy này rất ảo diệu, Quách Đại Nhân không ngại mời người dùng nến đến chiếu chứ. Quách Bình trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, hắn thầm nghĩ, lại là chuyện gì đây? Nhưng trước mặt mọi người hắn không tiện nói, liền sai người đi làm. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, quách gia công tử tự cho là thông minh, hắn cố ý làm cho người ta lục soát, đến lúc đó liền nói là trên mặt đất nhặt được, dù sao thư kia cũng là của Nguyên Liệt và Lý Vị Ương, cứ như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Rất nhanh liền có người đem một cây nến đến, quách Trường mỉm cười, đem kia nến châm lên, đem giấy chiếu trên ánh nến, sau đó chữ viết dần dần hiện ra, đưa mọi người xem. Mọi người nhìn lên, sắc mặt đều là biến đổi. Rất nhanh liền có nhân đem kia tờ giấy đưa cho thái tử. Thái tử nhìn thoáng qua, mâu trung sệt qua một tia tàn khốc quách đại nhân. Đây chính là trận đồ ngươi mất sao? Quách bình sững sốt lập tức tiến lên nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây chính xác là trận đồ hắn bị mất. Nhưng mà trận đồ này sao lại đột nhiên ẩn hình? Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Quay đầu, hắn lạnh lùng nói tờ giấy này được tìm thấy trên người nào? Tưởng Nam sắc mặt trở nên đáng sợ, hắn đột nhiên lờ mờ hiểu ra cái gì cả người rung mạnh. Quách vũ nhận ra tờ giấy kia trong lòng xẹt qua một tia kinh dị, sợ hãi nhìn tưởng Nam chạy nhanh ra nói còn phải hỏi sao. Người đại lịch duy nhất ở đây chính là chủ nhân của nó. Lý vị ương lại mỉm cười nói, mọi người nói không sai, chỉ tiếc ta không phải người duy nhất đến từ đại lịch chứ vị ở đây còn có một vị là quý công tử đại lịch có lẽ các vị còn chưa biết. Thái tử vừa nghe, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, chậm rãi nói, "Lời quế tiểu thư là có ý gì?" Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn Tưởng Nam cách đó không xa, cười lạnh một tiếng rồi nói, "Vị nam công tử bên người Lâm An công chúa có lai lịch thế nào, chẳng lẽ thái tử điện hạ cũng không rõ ràng sao?" Lâm An công chúa đột nhiên biến sắc tức giận nói, "Quách gia, ngươi đến cùng là có ý gì vì sao muốn liên lụy cả nam công tử?" Lý vị ương chậm rãi nở nụ cười, trong tươi cười kia hàm chứa một tia trào phúng, phảng phất thở dài nói, Lâm an công chúa để người này ở lại bên người lâu ngày, lại không biết lai lịch hắn, đây không phải là rất kỳ quái sao. Người gọi là nam công tử chính là tưởng gia tứ công tử tưởng nam của đại lịch từng là oai vũ tướng quân, tiếng tăm lừng lẫy. Người như vậy, hắn đến Việt Tây lại mai danh ẩn tích đại gia không thấy kỳ quái sao. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, về lai lịch tưởng nam, bọn họ cũng từng hoài nghi. Chẳng qua Việt Tây luôn phồn vinh hưng thịnh là nơi dừng chân của không biết bao nhiêu nhân sĩ đất khách quê người nên cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái chuyện. Nhưng vừa rồi theo như lời Lý Vị Ương tưởng nam này thân phận thật sự bất thường tưởng ra ở đại lịch là hào môn quý tộc tiếng tăm lừng lẫy tứ công tử nhà bọn họ sao có thể hạ mình chạy đến phù thượng Lâm An công chúa làm một nam sủng nho nhỏ đâu. Nếu tin này truyền ra ngoài chưa chắc đã có người tin. Đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao. Lâm an công chúa sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường, nàng không nghĩ thân phận tưởng nam lại bị Lý Vị Ương một câu nói toạc ra kỳ thực trước đây nàng cũng cũng không biết lai lịch tưởng nam. Đối với nàng mà nói, nam nhân dù có thân phận cũng không quan trọng, quan trọng là có thể làm nàng vui tưởng nam hoàn toàn hợp tâm ý của nàng. Đương nhiên, sau khi nàng ái mộ tưởng nam, nàng cũng từng nghĩ đến việc tìm hiểu lai lịch hắn cho nên đã phái người âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng kết quả cũng chỉ đôi câu vài lời, không thực sự tìm ra thân phận của hắn. Cho đến mãi sau này, hắn chủ động tâm sự hết thảy, nàng mới biết được thân phận đối phương cùng Lý Vị Ương thâm cừu đại hận. Mọi người ở đây, duy chỉ có Quách Bình và Quách Vũ là không kinh ngạc mấy ngày trước tại trong thư phòng, chính tưởng Nam đã nói rõ ràng với bọn họ, hắn đến từ tưởng gia của đại lịch cùng Lý Vị Ương có thù không đội trời chung. Chẳng qua giờ phút này bị Lý Vị Ương vạch trần trước mặt mọi người, thật sự là khó xử trên mặt quách bình không khỏi tránh qua một tia sắc mặt giận dữ quách ra, ngay cả nam công tử đến từ đại lịch đấy cũng là chuyện trong quá khứ, ngươi còn nói đến là sao? Lý Vị Ương cười nhẹ nói, đúng vậy ta từng là an bình quận chúa đại lịch chư vị nhớ mãi không quên, thế nào đối với nam công tử các vị đã quên luôn đâu? Chẳng lẽ không phải là cố ý thiên vị? Trên mặt quách bình tránh qua một thiê khó xử, hắn lạnh lùng quát quách ra, nam công tử thật sự đến từ chính đại lịch nhưng cũng không thể chứng minh trận đồ là do hắn trộm A. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, hỏi hộ vệ nói bên cạnh các ngươi vừa rồi tìm kiếm nửa ngày tờ giấy kia rốt cục là tìm thấy trên người nào, vì sao không dám nói. Mọi người liền nhìn về phía hộ vệ điều tra, một hộ vệ run run quỳ xuống nói thái tử điện hạ tờ giấy này đúng là từ trên người nam công tử tìm ra. Mọi người im lặng. Không ai tưởng tượng được tờ giấy này lại tìm được trên người nam công tử, nghĩ đến lâm an công chúa vừa mới bày ra bộ dáng lời thề son sắt, có người muốn cười cũng là không dám. Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi đã nói rõ, nếu là tờ giấy tìm được trên người ai thì trận đồ chính là do người đó trộm, sao hiện tại các đại gia lại không nói gì rồi. Lâm an công chúa vỗ mạnh bàn một cái đứng lên, quát lớn, quách ra. Rõ ràng là ngươi cố ý vu an hãm hại tờ giấy này nhất định do ngươi trộm. Lý vị ương nhẹ nhàng nở nụ cười, tươi cười hết sức lạnh lùng, lâm an công chúa điện hạ ta tuy rằng chỉ là một thiếu nữ tử, nhưng cũng không thể tùy tiện vu oan cho ta được. Ở đây, chỉ sợ không có ai có thể địch lại vỗ công nam công tử võ, người có thể trộm trận đồ không phải hắn, chẳng lẽ lại là ta, nữ tử chói gà không chặt sao? Việc này nói ra cũng chẳng có ai tin tưởng. Quách bình ánh mắt lạnh lùng nhìn triệu nguyệt. Trong mắt hận ý vô hạn hiện thời hắn dù có ngốc cũng hiểu ra, lúc trước Triệu Nguyệt diễn khổ nhục kế cho bọn cha con hắn xem, mục đích làm cho bọn họ tin tưởng Triệu Nguyệt và Lý Vị Ương sinh hiểm khích, sau đó Triệu Nguyệt lại cố ý đem mật thư của Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt bán đứng cho Quách Vũ, Quách Vũ tin là thật đương nhiên sẽ giấu trên người. Nhưng lúc trước lại bị tưởng nam đoạt đi và bọn họ thật không ngờ cái gọi là thư tình của Lý Vị Ương và Nguyên Liệt trong lại là trận đồ bọn họ muốn vu oan hãm cho người ta thiết kế kỳ thực vô cùng đơn giản. nếu trách thì chỉ trách bọn họ vì báo thù mà quá sốt ruột, tin lầm tiểu tiện nhân triệu nguyệt này. quách vũ tiến lên một bước, hận không thể đi lên cho triệu nguyệt một cái bạt tai. quách bình tịt thời che trước mặt nàng, lớn tiếng nói thái tử điện hạ, việc này sợ là có huyền cơ khác, nam công tử vô duyên vô cớ vì sao muốn trộm trận đồ này? nói không chừng có người cố ý hãm hại. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng nói, quách đại nhân vừa nãy ngươi còn nói kẻ trộm trận đồ là người đến từ đại lịch sau khi phát hiện ra nam công tử ngươi liền thay đổi chủ ý. Hay người cố ý hãm hại quách tiểu thư, khi trận đồ không phải tìm thấy trên người nàng, liền muốn lật lọng. Tưởng nam này thực sự đến từ đại lịch hơn nữa còn là quý tộc hiền hách, hắn mai danh ẩn tích đến Việt Tây không phải có ý đồ thì còn vì cái gì. Nam tử bình thường sẽ cam tâm đi làm một nam sủng sao. Lời Nguyên Liệt vừa nói xong, có người trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hai chữ nam sủng là đau đớn lớn nhất trong lòng Tưởng Nam. Hắn cơ hồ không nhịn được muốn tiến lên động thủ, nhưng hắn đã kịp thời khắc chế hận ý trong lòng, hắn lạnh lùng nhìn Nguyên Liệt chậm rãi nói, "Húc Vương điện hạ, ai không có quá khứ. Ngươi đối ta khi thế bức nhân như thế, là muốn để ta đem hết thảy rũ ra sao?" Húc Vương mỉm cười nói, "Rũ ra? Là cái gì? Có phải ngươi muốn nói mọi người thân phận chân thật của ta?" Đây cũng không phải bí mật gì, phụ vương ta cùng bệ hạ đã sớm biết, không sai, ta cũng lớn lên ở Đại Lịch hơn nữa cũng ngủ ở Lý Gia, tên lúc đó là Lý Mẫn Đức là cháu Lý Thừa Tướng, thế nào? Kinh ngạc sao? Có gì rất kỳ quái chứ? Cái này cũng có thể uy hiếp ta sao? Bất quá là vì an toàn của ta, mà ta phải che giấu thân phận thật mà thôi mọi người thật không ngờ thân thế nguyên liệt cũng là người ta phải ngạc nhiên như vậy. nguyên anh cười cười, mở miệng nói, đây có gì kỳ quái đâu. húc vương thúc lúc còn sống đã từng cùng chúng ta nói qua, con hắn lưu lạc ở ngoài, hắn bao công tìm kiếm đã phát hiện con hắn trưởng thành ở đại lịch, nhưng rốt cục ở phương nào, ở nhà ai, hắn không tìm được. hiện thời xem ra húc vương cùng quách tiểu thư thật đúng là có vài phần duyên phận a. nguyên liệt nhìn nguyên anh liếc mắt một cái, cười lạnh, ngươi đúng là nhiều chuyện, sợ người khác xem nhẹ sự tồn tại ngươi ư? Cũng không phải là có duyên phận sao. Hai người kia đều có huyết thống Việt Tây, lại mặc danh kỳ diệu gặp gỡ ở Đại Lịch. Mọi người không khỏi nghĩ lại trước đó không lâu có tin đồn nguyên liệt theo đuổi quách gia, trong lòng họ đều đã hiểu ra. Tuy rằng sự tình quả thật là trùng hợp nhưng như vậy có thể giải thích húc vương nguyên liệt đối quách gia theo đuổi, đúng vậy, trên thế giới sao lại có chuyện nhất kiến trung tình, sợ là lâu ngày sinh tình mới đúng đi. Quách phu nhân nhìn quách ra liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc nguyên liệt lại cũng ở lý da lớn lên, sao gia Nhi chưa từng đề cập qua. Nếu như vậy, cảm tình hai người bọn họ chẳng phải là càng thêm củng cố sao. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng hiện tại vấn đề này không quan trọng, hiện thời đối phương khí thế bức nhân, mục đích đem hết thầy vu an đổ lên người nữ Nhi, nàng phải tìm cách giúp nữ Nhu gạt đi tội danh này mới đúng. Nghĩ đến đây, quách phu nhân nhìn về phía tề quốc công. Tế quốc công bây giờ mới mở miệng, chậm rãi nói, Thái tử Điện Hạ, vừa rồi Lâm An công chúa nói không phải là không có lý kẻ trộm trận đồ nhất định không là người Việt Tây, nhưng là các vị đang ngồi đây có ba người đều lớn lên ở đại lịch nam công tử, nữ nhi ta quách gia, còn có cả húc vương nguyên liệt, đáng tiếc dù là quách gia hay nguyên liệt, ai cũng không cần phải đi lấy trộm trận đồ kẻ khả nghi duy nhất chỉ có nam công tử, bởi vì hắn không có huyết thống Việt Tây, cũng không có chỗ dựa vào chẳng lẽ còn không đủ chứng minh hắn là gian tế sao. Lâm An công chúa nổi giận đùng đùng nói, tề quốc công tưởng nam êm đẹp ngồi bên cạnh ta, hắn chưa từng đi qua thư phòng, làm sao lại trộm được trận đồ. Quách đạo cười ha ha nói, Lâm An công chúa, mặc dù không phải do chính hắn làm thì cũng có thể do người của hắn làm, không phải những lời này ngươi vừa nãy đã nói sao. Chả lẽ lại lật lỏng, không sai, vừa rồi Lâm An công chúa đã nói lý vị ương như vậy. Hiện tại Quách Đạo đem lời này nói lại Lâm An công chúa cũng là không có gì kỳ quái, Lâm An công chúa tức giận, hàng mày như phát run, nói không nên lời, hiện tại tăng chứng vật chứng đã có đủ, nàng muốn giải vây cho tưởng nam, đây thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, từ trong hoa viên, chỗ mọi người vừa ngắm mố đơn, quách đôn đi đến, trên tay hắn còn nắm chặt một thiếu niên quần áo rách nát hắn một tay đẩy ngã thiếu niên xuống đất lạnh giọng nói, mọi người xem, tiểu tử này ở bên ngoài lén lút đi tới đi lui, ta thấy hắn khả nghi liền bắt hắn tiến vào, quách đại nhân ngươi có biết hắn không? Quách bình cẩn thận nhìn, lắc đầu nói ta không biết hắn. Quách đôn nhìn thiếu niên kia liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói, còn không nói thật ngươi là ai? Thiếu niên kia ngẩng đầu, lạnh run nhìn mọi người liếc mắt một cái, ở đây toàn là quý nhân, trong lòng thật sự sợ hãi, lắp bắp nói ta ta ta là ăn xin ở đầu đường, nghĩ hôm nay ta nghe ở đây có tiếng nhạc truyền ra đến, nhất định là cử hành yến hội xa hoa, sau khi kết thúc các đại nhân có thể ban cho chút ăn cho nên mới ở ngoài cửa bồi hồi, không nghĩ lại bị vị công tử này bắt lấy tiến vào. Thái tử nhìn hắn một cái nói, quái công tử, hắn đã nói chỉ là một khất cái bình thường, ngươi đưa hắn tiến vào là muốn làm cái gì đây? Quách Đôn cười lạnh một tiếng nói, khất cái khất cái lại ở cửa sau không ngừng xem xét. Khất cái lại hỏi thăm người bên trong xem có một công tử còn trẻ tuổi có truyền tin tức ra ngoài hay không. Quách Bình biến sắc, thanh âm lạnh lùng nói, truyền tin tức gì? Quách Đôn cười nhẹ, lại nhìn thiếu niên lạnh lùng nói, chính ngươi nói, hay để ta đem ngươi giao cho Kinh Triệu Y đại nhân đem ngươi tống vào ngục, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, dập đầu liên tục xuống đất nói, công tử bớt giận. Công tử bớt giận a? Ta chỉ là khất cái bên đường. Chỉ đến xin ăn mà thôi, ngài làm gì sinh khí như vậy? Quách đôn cười lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ cần nói thật từ chỗ nào đến và về chỗ nào, nhưng nếu nói ngừa câu giả dối. Hừ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Khất cái kia bị quách đôn dọa yết hầu như là bị nắm lấy, nói chuyện lạnh run, có thể nghe thấy ta ta ta bất quá vì 50 đồng tiền. Công tử, công tử sao phải làm khó ta? Sáng sớm hôm nay... Ta xin ăn ở bên đường, đột nhiên có một vị công tử tới tìm ta, nói chỉ cần ta buổi trưa hôm nay đến ngoại viện này, hắn ở trong viện quăng một hòn đá ra, hòn đá sẽ cột một phong thư, bảo ta mang theo phong thư này lén lút ra khỏi thành. Sau đó, hắn nói sẽ có người liên hệ ta ta ta ta kỳ thực cái gì cũng không biết. Chẳng qua là truyền tin mà thôi, nhưng ta ở bên ngoài chờ thật lâu, lại mãi không thấy hắn ném ra cũng muốn hỏi xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lời vừa nói ra. Mọi người đều bừng tỉnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tưởng nam. Tưởng nam tâm vừa rồi đã được thả lỏng, bây giờ bỗng chốc lại rơi xuống đến đáy, giờ phút này này trong hoa viên yên tĩnh, hắn lửa hận đứng lên. Hắn đem tâm trầm xuống, bước nhanh đi ra, lập tức quỳ xuống, thái tử điện hạ. Không phải tưởng nam, tuyệt đối ta không thể thu mua khất cái này để truyền tin. Hắn thanh âm mặc dù còn bình tĩnh, cũng không dễ phát hiện thân thể lúc đó như lá cây bị gió thu thổi qua tay chân run run mấy vị công tử quách ra nhìn thấy bộ dáng tưởng nam trong lòng đều cảm thấy giải hận lý vị ương nghĩ lại những ngày qua tưởng nam luôn luôn đối bản thân theo dõi không bỏ hiện thời nhìn hắn sợ hãi lại còn làm bộ vẻ mặt như không không khỏi cảm thấy khoái ý nhưng trên mặt không lộ ra một điểm lâm an công chúa còn che chở hắn hoàng huynh tưởng nam không phải là người như thế hắn tuyệt sẽ không thu mua khất cái này nói xong nàng rút trường kiếm của hộ vệ cạnh đó chạy đến đem trường kiếm đặt tại cổ khất cái kia nói Đến cùng là ai thu mua ngươi, chỉ cần ngươi nói thật ra ta sẽ tha cho ngươi, bằng không đầu ngươi sẽ rớt, đại gia giật nảy mình, ai cũng không ngờ lâm an công chúa lại vô lý, bá đạo như thế. Khất cái kia trong mắt trào ra vẻ mặt sợ hãi vô hạn thanh âm thoát ra vẻ không chịu nổi ta. Ta thật sự cái gì cũng không biết, chính là vị công tử này, ngón tay hắn chỉ hướng tưởng nam, liên tiếp xung động nói chính là hắn. Chính là hắn. Chính là hắn cho ta 50 đồng tiền để ta truyền tin. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Tha ta đi, tha ta đi. Hắn vừa nói, lại vừa liều mạng lui về phía sau, cổ bị mũi kiếm đặt sát sạch ra vết máu. lâm an công chúa tức giận tận trời, trường kiếm trong tay dơ lên cao chuẩn bị hạ xuống. Quách đôn một bước đi lên, một cước đá bay trường kiếm. Trường kiếm kia phách một tiếng, đâm vào mặt bàn gỗ. Thật là một thanh kiếm sắc. Thân kiếm ở đó chớp lóe dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn người run như cầy sấy. Quách đôn cả giận nói, Lâm An công chúa, người muốn giết người diệt khẩu sao? Vì một nam sủng, công chúa lại không để ý đại nghĩa quốc gia. Người còn xứng làm Việt Tây công chúa sao thanh âm hắn lộ ra cực kỳ tức giận. Mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt khác thường, bọn họ dùng một ánh mắt đặc biệt phẫn nộ nhìn Lâm An công chúa. Lâm An công chúa theo bản năng lui về phía sau một bước lập tức quay đầu nhìn về phía Thái tử, Hoàng Huynh. Thái tử đột nhiên đứng lên, giận tím mặt Lâm An. Đã như thế, ngươi còn che chở thưởng nam ngươi quên thân phận mình sao cư nhiên dám làm ra loại vô pháp vô thiên này. Còn không quỳ xuống, Lâm An hướng sợ Thái tử, làm Thái tử tức giận theo bản năng chân như nhũn ra, nhưng nhìn thưởng nam quỳ trên mặt đất nàng không tự chủ được bước nhanh qua chỗ thưởng nam, sóng vai cùng hắn quỳ cao giọng nói, Hoàng Huynh. Tưởng Nam nhất định là bị người ta vu hãm, nếu ngươi không vì hắn làm chủ thì hãy đem mụi mụi này giết cùng đi. Thái tử sắc mặt giận dữ, nhất thời nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói hiu nói vượn cái gì. Người đâu, đem lâm an công chúa kéo xuống cho ta. Những kẻ bên người thái tử nghe vậy, tất cả đều lên. Lâm an công chúa không kịp phản kháng đã bị hộ vệ này bắt được cánh tay kéo sang một bên, lâm an công chúa không phản kháng được tóc mai tán loạn cũng chẳng để ý thật sự là đã mất đi phong phạm của công chúa của một nước. Vì âu yếm nam nhân, đúng là điên cuồng, bất quá, cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Lý vị ương xa xa nhìn, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh. Quách bình cùng quách vũ trong lòng run sợ, sợ hãi không dám nói gì, bọn họ sợ tưởng nam khai ra bản thân. Nhưng tưởng Nam chỉ cúi đầu không nói một lời cũng không có ý đem hết thảy nói ra quách bình trong lòng âm thầm may mắn. Kỳ thực hắn không biết tưởng Nam không phải không nghĩ đến việc đem tất cả nói ra, nhưng hắn tình nguyện dù mình chết cũng phải để lại cho Lý Vị Ương một tai họa ngầm, chỉ cần cha con quách thị còn, sớm hay muộn sẽ buộc Lý Vị Ương vào đường chết. Nói đến cùng hắn chính là không để đối phương được như ý, cho rằng từ đây có thể an hưởng Thái Bình, huống chi, chuyện này chẳng phải là không thể cứu vãn, không còn đường sống. Đợi lâm an công chúa về phụ công chúa tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài, hắn đã có thể thử thiên lao đại lịch trốn tới, chẳng lẽ ở Việt Tây lại không làm được sao? Cho nên hắn cúi đầu cũng không giải thích gì cả. Quách bình lao mồ hôi lạnh trên trán nói, cũng may thái tử điện hạ anh Minh kịp thời thay ta bắt được gian tế, bằng không để trận đồ truyền ra ngoài, đầu ta khó mà giữ được. Nói xong hắn tiến lên hướng thái tử dập đầu thái tử tự mình nâng hắn đứng lên, Trần An nói, trận đồ đã tìm được việc này nên dừng lại ở đây, ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, để hắn tha thứ cho ngươi tội bảo quản không tốt. Quách bình chờ chính là một câu này nói, chạy nhanh nói, đa tạ thái tử. Đa tạ thái tử a quách vũ hướng thái tử liếc mắt đưa tình một cái, nhưng thái tử chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, không để ở trong lòng. Đang lúc này, Lý Vị Ương lại đột nhiên nói, thỉnh chờ một chút. Chuyện này chỉ sợ còn chưa tra ra manh mối. Lý Vị Ương nói một câu này, mọi người đều ngây ngẩn cả người, ảo ảo hướng nàng nhìn lại, nàng một thân hoa phục tay áo phiên phi, dung mạo ôn nhu. Những năm gần đây tính trẻ con dần biến mất gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại lịch lãm toát ra một tia anh khí mê người. Trong lúc nhìn quanh phong thái chiếu nhân, đôi mắt xinh đẹp lại càng là lăng liệt trí cực thái tử điện hạ. Không biết trận đồ này có thể cho Quách gia mượn nhìn qua không? Quách bình chắn phía trước thái tử quát Quách Qu Cái đó sao có thể để nữ tử như ngươi nhìn, còn không lui ra, Lý Vị Ương cười nhẹ nói, đại bá phụ làm gì phải kinh hoàng bất an như thế? Hay là còn ẩn giấu bí mật gì không thành? Quách Bình tức giận nói, trận đồ này là việc quân đại sự, ngươi là nữ nhi sao có thể quan tâm loại sự tình này, sự tình hôm nay đã xong, mời ngươi trở về đi. Lý Vị Ương trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nếu là bình thường. Ta nhất định không có yêu cầu vô lễ như thế, chính do sự tình hôm nay, các ngươi muôn miệng một lời đều nói việc này cùng ta có quan hệ, vì muốn chứng minh bản thân vô tội ta mới đồng ý soát người, thật vất vả mới chứng minh bản thân trong sạch nhưng trong lòng vẫn tồn nghi hoặc nếu thái tử điện hạ cho phép đem thứ kia cho ta mượn đánh giá, để lòng ta đỡ hoang mang. Thái tử ngưng mắt nhìn nàng, tựa thiếu phi thiếu nói, quách tiểu thư trong lòng có gì hoang mang sao? Lý Vị Ương không nhanh không chậm nói, thư phòng trọng địa, người không phận sự không thể tiến vào tưởng công tử là ngoại nhân sao có thể đụng đến thư phòng. Làm sao có thể đi qua bao nhiêu thị vệ để đến nơi đó lấy trận đồ. Việc này phải là kỳ quái sao? Mọi người nghe vậy ào ào gật đầu. Nguyên liệt tiến lên một bước cười nói, quách tiểu thư là khuê trung nữ tử, không tiện xem trận đồ này, ta trong chiều xem như cũng là trọng thần, ta nghĩ ta có thể nhìn một cái, sẽ chẳng có vấn đề gì. Không chỉ hắn cả Nguyên Anh cũng đi ra nói, Hoàng Huynh trận đồ có thể cho ta mượn đánh giá. Bọn họ hai người khi thế bức nhân trên mặt thái tử tránh qua một tia lãnh ý. Bây giờ hắn nếu cứ giữ lấy trận đồ không buông, sẽ bị đánh giá là dụng tâm kín đáo ánh mắt mọi người đều nhìn ba người bọn họ trên mặt che giấu một tia kinh dị. Quách Bình mặc dù có điểm tức giận, hắn nghĩ trận đồ này không có gì là không thể xem, liền nhìn thoáng qua thái tử nói, không biết ý tứ điện hạ thế nào. Thái tử gật gật đầu nói tĩnh vương và húc vương hai vị đã có lòng muốn xem trận đồ này, cũng không có gì cho bọn hắn xem đi. Quách bình nghe vậy thật sự không còn biện pháp liền thành thật đem đồ giao cho đối phương. Nguyên liệt giành trước lấy cẩn thận cao thấp xem xem, cuối cùng chỉ vào gọc giấy tuyên thành, một điểm cực nhỏ nói đây là cái gì. Thái tử cùng Quách bình trên mặt đều lộ ra kinh ngạc tiến lên nhìn, chỉ thấy trên giấy tuyên thành kia đích xác có một hàng chữ nhỏ chính là mơ mơ hồ hồ không rõ lắm. Nguyên liệt nhàn nhạt nói, nghe đồn thiên hạ có một loại bí thuật là vi khắc không thể thưởng được nơi này cũng có người có thể sử dụng. Để tiểu nhân viết ra, xem một hàng chữ này là cái gì. Nguyên anh mỉm cười nói, đây cũng không ngại ta có bảo vật của dị quốc đưa đến có thể đem chữ phóng đại vô số lần. Người tới, mang khứ thủ đến đây đi. Hộ vệ hắn tức khắc đi ra, không bao lâu từ trong xe ngựa có tiếng kêu bảo kính gì đó. Nguyên Anh đem này bảo kính đặt ở trên giấy, xuyên thấu qua mặt kính nhìn chữ trên trang giấy, sau đó đọc ra, "Đại Lịch Hoàng đế bệ hạ thân khải." Sau đó sắc mặt Nguyên Anh hơi hơi thay đổi, đột nhiên hắn đem này tờ giấy đưa cho Thái tử âm thanh lạnh lùng nói, "Thái tử điện hạ." Mặt sau ký tên là Đại phủ, tất cả mọi người ngây người, tất cả mọi người ở đây đều biết binh bộ thượng thư Quách đại nhân là tự Đại phủ. Lý Vị Ương hơi hơi cười nói, "Đại bá phụ chẳng lẽ ngươi muốn tặng phong thư này cho Đại Lịch Hoàng đế bệ hạ sao?" Sắc mặt quét bình trong nháy mắt trở nên trắng bạch, hắn vạn lần không ngờ tờ giấy này lại có một hàng chữ, mà ký tên ở cuối lại là tên thự của chính mình. Hắn răng nanh ẩn ẩn đang run run, quỳ dạp xuống đất nói, thái tử điện hạ, việc này là do vu hãm. Ta tuyệt không dám làm gì phản bội hoàng thất, phản bội quốc gia. Quách Trường chậm rãi nói, đại bá phụ ngươi nói lời này, không khỏi là trốn tránh trách nhiệm. Vừa rồi Gia Nhi nói rất đúng, nơi thư phòng giới vệ xâm nghiêm làm sao có thể tự dưng có người ta xông đi vào. Tưởng nam công tử nếu như không có người dẫn đường làm sao có thể tìm được phong mật thư hắn lại làm sao biết càng không biết người giấu trận đồ ở thư phòng. Có thể thấy được là sáng sớm nay người đã đem chuyện này tiết lộ cho hắn còn cố ý dùng việc này để vu hãm muội muội ta. Thật sự tâm này đáng chết tội này không thể tha thứ. Lúc hắn nói, lời nói khí thế bức nhân, mâu quang cũng toát ra vẻ tàn khốc. Quách Bình mồ hôi chảy ra như mưa Quách Vũ cũng sợ hãi nói không ra lời, bọn họ ai cũng không nghĩ tới tờ giấy này còn có một hàng chữ như vậy. Toàn tâm toàn ý muốn vu hãm người khác, không nghĩ bỗng nhiên mình lại bị đối phương cho rơi vào thế cá chậu chim lồng. Hôm nay sao đối phương có thể xoay ngược nhanh như vậy? Làm Quách Bình dường như không có biện pháp đối phó, hắn dập đầu dưới đất nói, điện hạ. Nhiều năm qua ta cẩn trọng vì bệ hạ mà công hiến sức lực, vì quốc gia yêu phiền, chưa bao giờ làm ra điều gì dù chỉ một chút có lỗi với quốc gia. Khi trận đồ được giữ ở phủ ta phái người ngày đêm trông coi nghiêm mật. Ta thật sự không biết nam công tử sao lại biết được. Sao lại vào trộm được, càng không biết trên trận đồ lại có một hàng chữ, chỉ sợ là có người cố ý hãm hại ta thôi. Tề quốc công xem đây, trong lòng đã ẩn ẩn hiểu ra chuyện này kỳ thực với nữ nhi quách gia và ba con trai của hắn có liên hệ mật thiết. Nhưng việc đã đến nước này hắn còn có thể nói gì, bởi hắn ngay từ đầu đã nhìn ra, là đại ca muốn vu hãm quách gia câu kết cùng đại lịch mưu đồ lấy trộm bí mật quốc gia, nếu không phải thế thì sao có thể bị quách gia bị đánh ngược lại. Tề quốc công chuyển ánh mắt không muốn nhìn bộ dáng thê lương quách bình. Thái tử khẩu khí nặng trịch mang theo uy áp vĩ đại nói, chữ viết còn phải xem xét cẩn thận, xem có phải do quách đại nhân viết hay không, chỉ sợ là không phải, nói không chừng là có người cố ý hãm hại, cho nên quách tiểu thư không cần vội vã kết luận. Lý vị ương cười nhẹ nói, có phải có người mưu hại hay không, chỉ cần thẩm tra qua liền biết các vị ngồi có không ít danh gia thư pháp, chỉ cần nhìn là biết thái tử điện hạ cần gì phải lo nghĩ. Thái tử mắt lạnh nhìn nàng, trên mặt nhàn nhạt từ chối cho ý kiến. Lúc này, một vị chương ngự sử bước nhanh tới, kho mình hành lễ nói, điện hạ ta nguyện ý kiểm tra thực hư một phen. Vị chương ngự sử này là một người công chính, bởi vì ca tính cương trực công chính, nên đã từng đắc tội qua lâm an công chúa, một lần bị cách trước ra cách đại đô ba ngàn lý. Thật vất vả mới lại về được đại đô, lúc này hắn đột nhiên đi ra nói mấy lời này, tất cả mọi người ào ào gật đầu, khen ngợi nói, đúng vậy, nên để chương ngự sử đến nghiệm một lần. Trương Ngự Sử nổi danh là thư pháp đại gia, nhãn lực của hắn nhất định không sai. Muôn miệng một lời thái tử gật gật đầu, đem kia tờ giấy đưa cho Trương Ngự Sử. Trương Ngự Sử tiếp nhận cẩn thận xem xét chữ viết rất nhanh, nhưng theo lực ở đầu lông bút và phương thức vận dụng ngòi bút đây thật sự là do Quách Đại Nhân viết. Trương Ngự Sử nhìn nửa ngày cuối cùng nói như vậy. Lời vừa nói ra Quách bình bỗng chốc ngã ngồi dưới đất mồ hôi lạnh. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, Quách Bình xử trí quân vụ nhiều năm, bút tích truyền khắp thiên hạ, có người muốn giả tạo cũng dễ. Hơn nữa ngũ ca nàng lại thích nhất là bắt trước thư pháp của các đại danh gia. Tuy rằng Quách Bình là người có thể để cho người ta khinh thường, nhưng thư pháp hắn tuyệt đối là tuyệt đẹp. Quách đạo học vài năm nên cũng đã bắt trước được giống như đúc người ngoài xem ra mỗi chữ đều thập phần giống. Chẳng qua giống cũng chỉ là giống, chữ viết của Quách Bình chẳng phiêu giật thẳng tắp như Quách Đạo, nên lúc bắt trước chữ Quách Bình, Quách Đạo một bên viết một bên mắng. Đương nhiên lời này nàng là không nói ỏi người, nàng chỉ nhàn nhạt nói, trương ngự sử đã xác định đây là bút tích Quách Đại Nhân, đủ để chứng minh Quách Đại Nhân cùng tưởng nam câu kết đem tình báo quốc gia bán đứng cho đại lịch, lại còn cố ý đem việc này đổ lên người ta, sợ là muốn thừa lúc hỗn loạn đem tình báo đưa cho khất cái kia thái tử điện hạ, hiện thời ngươi muốn xử lý ra sao Thái tử nghe đến đó, mỉm cười nói chứng cứ đã vô cùng xác thực ta sẽ mang theo quách đại nhân, ồ không, hẳn là quách bình, cùng tưởng nam hồi cung, hướng phụ vương bẩm báo, sau đó hình bộ sẽ kỹ càng thẩm vấn, kết quả cụ thể ta sẽ báo cho đại gia biết. Thái tử điện hạ lại cố ý mang bọn họ về tinh tế thẩm vấn, rõ ràng là cố ý thiên vị, tuy rằng các đại gia đều nghĩ như vậy nhưng trên mặt không hề lộ ra. Chỉ có nguyên liệt tiến lên một bước nói, cái này không cần nhọc đến Thái tử điện hạ, ta sẽ tự mình đưa hai người này vào cung, hơn nữa còn hướng hình bộ đại nhân nói rõ tất cả. Thái tử trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, giờ phút này hắn thập phần bình tĩnh, giờ phút này mặc kệ là che chở quách bình hay chỉ là muốn tự mình áp giải bọn họ vào cung, có thể làm những người khác phẫn nộ tự bôi xấu mình. Thái tử một bên suy nghĩ, miệng vòng vo nói, một khi đã như vậy, vậy làm phiền húc vương. Nói xong xoay người đi. Quách bình nhìn thấy cứu tinh muốn đi, vội vàng lao đến, nắm bào rác thái tử, gào khóc nói, thái tử điện hạ. ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ta là bị oan uổng. Ta là bị oan uổng. Hắn một bên kêu, một bên cầm áo thái tử không chịu buông. Thái tử nhìn hắn liếc mắt một cái, hộ vệ đã lên đi kéo quách bình ra. Quách bình còn dẫy ruộng, liều mạng tới gần thái tử, một cái hộ vệ hung hăng đá vào thắt lưng hắn quát trước mặt thái tử còn dám vô lễ. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không tự chủ được thở dài một hơi, vừa rồi còn là binh bộ thượng thư hăng hái, đảo mắt một cái đã trở thành tù nhân, ai có thể nghĩ sự thể lại biến hóa nhanh như vậy. Quách vũ cũng ngã xuống đất cả người run run, nàng sợ hãi nhìn một màn này, trong lòng liền hiểu, xong rồi, hết thảy đều đã xong rồi. Rất nhanh, húc vương liền phân phó nhân đem thưởng nam và quách bình mang vào cung, đi cùng bọn họ còn có khất cái làm chứng trước khi đi nguyên liệt nhìn lý vị ương mỉm cười nói nàng hãy đợi tin lành cái gọi là hãy đợi tin lành là muốn làm lý vị ương yên tâm lý vị ương cười nhẹ nói ta không có gì lo lắng chỉ chờ tin tức của ngươi lý vị ương không cần chờ lâu ba ngày sau hoàng đế phán quyết quách bình cấu kết gian tế bán đứng quốc gia bị phán xử trảm tài sản trong nhà toàn bộ sung công nam tử trưởng thành trong nhà xử trảm thu thị chúng nữ tử bị giáng xuống hạng nô Tưởng Nam là thám tử đại lịch nhận hình phạt chém ngang lưng, loại hình phạt này không thể nói là không nghiêm khắc. Lâm An công chúa chạy vào cung khóc náo, lại bị ngăn ở cửa cung, nàng ở ngoài cửa cung quỳ ba ngày ba đêm, hoàng đế cũng không gặp. Cuối cùng, bùi hoàng hậu tự mình ra cung, nhưng không phải vì có ý đặc xá cho tưởng Nam, mà là hung hăng cho Lâm An công chúa một bạt tay, Lâm An công chúa khóc sướt mướt trở về trong lòng hận lý vị ương thấu xương. Lúc này Lý Vị Ương nghe Triệu Nguyệt nói phán quyết Hoàng đế, nàng hỏi, khi nào thì hành hình. Triệu Nguyệt mỉm cười, chậm rãi nói, chính là ngày mai. Ngày mai, từ trước đến giờ, phán quyết trảm thủ đều là sau 3 tháng sau mới thực hiện, lần này lại nhanh vậy. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, xem ra Nguyên Liệt đã mất không ít công phu, ngày mai, ngươi theo ta đi xem đi. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, cũng là có một phần kinh ngạc tiểu thư muốn xem. Vì sao, Lý Vị Ương cười cười nói. Không tự mình xem hắn chết ta làm sao có thể yên tâm. Việc thay mận đổi đào là việc không khả thi tưởng nam phải chết hẳn không thể nghi ngờ. Tưởng nam thật không ngờ, Lâm An công chúa vừa mới an bầy tử tù thay hắn, hắn liền bị người bắt góc. Giờ phút này, hắn bị nhốt ở trong một ngoại ô sơn trang, hai bên hắn là mười mấy hộ vệ phủ Lâm An công chúa, người người mang thương, cả người đẫm máu, đã không thể chống đỡ. Hắn thật không ngờ, bản thân vừa mới chạy trốn tới chỗ ẩn nấp liền bị người ta đánh trộm, bản thân không kịp phòng bị, bị những người này vây ở đây. Trong lòng hắn càng nghĩ càng hồ đồ, những kẻ này là sát thủ tinh nhuệ nhưng không phải tử sĩ nổi danh Việt Tây. Hiện thời ở Việt Tây, làm sao có thể có một đội tinh nhuệ như vậy, rất nhẹ nhàng có thể hạ tử sĩ Việt Tây lại càng làm hắn khiếp sợ. Hắn nắm chặt trường kiếm, lại nghe thấy bên ngoài có người cười vang nói, phóng hỏa. Tưởng Nam biến sắc đã thấy hai bó củi khô ném tới cửa, một cây rút ném vào, mắt thấy cháy đang bùng lên, đang dần tiến vào, bên ngoài người lớn tiếng nói, đem Thưởng Nam giao ra đây tính mạng các ngươi sẽ được bảo toàn. Tưởng Nam trong lòng cả kinh quay đầu nhìn này ánh mắt hộ vệ đã chớp động, nếu hắn không đầu hàng cũng sẽ bị những hộ vệ này liên thủ bán đứng. Bất đắc dĩ, hắn đại chạy ra ngoài ta ở trong này. Vừa đi ra ngoài, hắn liền bị trường kiếm đặt ở cổ, hai tay rất nhanh cũng bị trói sau người, hắn nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, là lý vị ương cư các ngươi đến sao. Không có người trả lời hắn, ở trước mặt hai mươi người mang mặt nạ, ánh mắt lạnh như băng, vô cảm. Bọn họ không để kẻ nào sống, đem toàn bộ hộ vệ còn lại của phù công chúa giết rồi áp giải tưởng Nam đến một địa phương bí mật. Tưởng Nam bị bịt miệng, bị uống một viên thuốc, hai tay bị trói chẳng địch lại được, hắn muốn phản kháng, lại bị đánh mất xìu. Mở to mắt hắn phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng rộng, không có cửa toàn bộ trong phòng chỉ có duy nhất một cửa sổ trên cao, hắn đứng lên, lớn tiếng nói, Lý Vị Ương, không cần giả bộ ta biết ngươi ở trong này. Trong bóng tối, có người cười nhẹ, nói, đúng vậy, ta ở trong này. Tưởng Nam cười lạnh, nói, ngươi bắt ta đến thì giết ta đi. Làm ra hành vi tiểu nhân chỉ làm người ta khinh thường. Thanh âm ôn ôn nhu nhu, như không còn sinh khí trinh triệu, đúng vậy ta là nữ tử thích dùng thủ đoạn không quang minh chính đại. Nhưng ngươi có thể động thủ với những phụ nữ chói gà không chặt ngươi thực có năng lực. Tưởng nam cười ha hà, ha, nói đến cùng, ngươi hận ta như vậy, vì thay nương ngươi cùng cùng ngốc đệ báo thù. Lúc trước đúng là hắn dẫn Việt Tây Tử Sĩ khai triển giết hại người nhà nàng, Lý Mẫn Chi cũng là hắn lưu lại, hắn biết Lý Vị Ương nhìn đứa nhỏ một cái đã bị dọa choáng váng nhất định sẽ tức giận đến nổi điên, loại thống khổ này, so giết nàng cũng thật thống khoái. Lý Vị Ương nhẹ giọng nở nụ cười, đúng vậy cảnh tượng kia ta mãi mãi không quên. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, nói ta biết ngươi là sẽ không bỏ qua cho ta, hai người chúng ta, phải có một người phải chết trước ngươi tiễn ta một đoạn đường, ta còn phải cảm ơn ngươi. Tưởng Nam, hắn cho tới bây giờ cũng không là người sợ chết trước cũng là đau, sau cũng là đau, sao phải e ngại. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nói tính mạng người, vốn phải ở trên chiến trường, đáng tiếc. Hai chữ đáng tiếc truyền đến tai tưởng Nam, hắn không khỏi thống khổ nắm chặt tay. Cả đời hắn vốn phải ở trên chiến trường chém giết, trở thành tướng quân chiến công hiển hách nhưng Lý Vị Ương hại hắn hai bàn tay trắng, lưu lạc cho tới tình trạng này, hắn quả thực hận đến cực điểm, đau đến cực điểm. Hắn rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc bản thân, tức giận nói, ngươi giết ta đi. Lập tức giết ta, Lý Vị Ương tươi cười đạm mạc, chỉ là lúc này, đối phương căn bản không thấy biểu cảm của nàng, ta sớm đoán được Lâm An công chúa sẽ cứu ngươi, liền thừa dịp bắt ngươi tới. Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy mẫn chi ta có bao nhiêu đau lòng. Cá lớn nuốt cá bé, đó là đạo sinh tồn trên đời, mặc kệ là đệ đệ ngươi hay nương ngươi, đều không có lý do sống sót. Tưởng Nam không hề cảm tình nói. Lý Vị Ương nghe vậy, tĩnh tĩnh, thật lâu sau mới nói, ở trong lòng thường công tử kẻ yếu không có lý do sống sót sao. Đây thực là lý luận của người thường ra, nàng là thứ xuất liền xứng đáng bị lợi dụng, bị dẫm đạp bởi nàng là kẻ yếu. Thất di nương, mẫn chỉ còn có cả lão phu nhân không thể bảo hộ chính mình, liền xứng đáng bị tra tấn, bị giết hại bởi bọn họ là kẻ yếu. Được thật sự là quá tốt, nàng chậm rãi nói, đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta chuẩn bị đưa thường công tử một phần đại lễ. Nói xong, nàng vỗ tay nhẹ nhẹ. Chỉ nghe đến kha kha kha ba tiếng, ba mặt vách tường thế đột nhiên mở ra tường nam ngẩn ra, lập tức đồng tử phóng đại, hắn nghe thấy giã thú thét lên. Lý vị ương thanh âm rất nhẹ ôn nhu, như đối tình nhân nói nhỏ, sau ba mặt vách tường này, là một mảnh hổ, một con sói, còn có một con rắn độc. Ta biết tường công tử võ công cái thế, là cường giả chân chính ta nghĩ đối phó với bọn chúng hẳn là không khó đi. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho là ba chỉ xúc sinh kia có thể làm ta chết sao? Lý Vị Ương thở dài một câu, nói, ngươi có biết bản thân vừa rồi ăn cái gì sao? Tưởng Nam ngẩn ra, nói, ngươi hạ độc. Lý Vị Ương mỉm cười, thấp giọng nói, độc. Không, đấy không phải là độc dược, nhưng ngươi sẽ cảm thấy vô cùng đói, không riêng gì ngươi còn có mãnh hồ kia, độc xà và sói, đều đã ăn dược này. Không phải ngươi nói chỉ kẻ mạnh thì có thể sinh tồn sao? Bụng đói, ngươi vì sống sót, đương nhiên muốn ăn ba thú vật kia, bất qua chúng nó cũng như ngươi à. Không biết bốn người các ngươi vận khí kẻ nào tốt đây. Tưởng nam ngẩn ra, ba thú vật kia đã lặng yên không một tiếng động lao về phía hắn đánh tới. Lý vị ương quay đầu, mỉm cười hỏi, muốn cùng ta hạ màn sao. Nguyên liệt tươi cười ôn nhu, nàng đã có nhã hứng ta tất nhiên phụng bồi. Hai người nhìn nhau cười, sai người mang lên bàn cờ, đứng lên đánh cờ đứng bên cạnh là hộ vệ húc vương phủ mặt không biểu cảm trong lòng chỉ là buồn bực trong phòng kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giã thú kêu rên hiển nhiên là một hồi chém giết thảm thiết dị thường không bao lâu có hộ vệ bẩm báo nói hắn bị độc rắn cắn một ngụm rắn liền bị hắn nắm lấy cổ sau đó đã chết lý vị ương mắt điếc tay ngơ đem một quân cờ chậm rãi hạ xuống nguyên liệt bất mãn nói ngươi là đùa giỡn lý vị ương bật cười không cho là đúng nói cái này gọi là binh bất yếm chá Lại sau một lúc lâu, hộ vệ bẩm báo nói kia sói ăn luôn một chân hắn, nhưng rồi rất nhanh bị hắn đánh chết. Nguyên liệt nhìn bàn cờ, nói quân cờ này, làm sao bây giờ? Đã vây thành rồi, trong phòng truyền đến tiếng tưởng nam kêu thảm thiết thanh âm kia làm người người run lên, thật sự đáng sợ. Lý vị ương nhìn thoáng qua, nói ngươi không yên lòng, bàn này xem ra ta thắng. Nguyên liệt hừ một tiếng, mượn cơ hội nàng vươn tay sờ soạn một phen, Lý Vị Ương chừng mắt, hắn lời biếng cười nói có gì đâu ta chỉ gỡ vốn. Hai người tiếp tục hộ vệ lại một lần nữa đến bẩm báo, mảnh hồ quá đói khát đã ăn của hắn một con mắt. Nhưng hắn vẫn ương ảnh đánh gãy chân trước mảnh hồ. Hiện thời chưa kẻ nào chiếm lợi thế hoàn toàn. Một ván cờ xong, Nguyên liệt lại nói thêm một ván đi. Lý Vị Ương cười cười, nói ngươi không chịu ngồi yên, đã mấy ván ta toàn thắng. Hộ vệ cúi đầu, bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, bên ngoài lại xuân y ấm áp, sự đối lập mãnh liệt này không biết vì sao thoạt nhìn lại khủng bố đến thế. Thật lâu sau, bên trong truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt. Hộ vệ vốn lãnh khốc vô tình nhưng thanh âm cũng có một thia run run, hắn dược lực phát tác bất đắc dĩ cùng lão hồ kia ăn sống từ xa và sói. Ăn cùng xúc vật máu tươi đầm đìa, thật sự là cảnh tượng đáng sợ trên đời hiếm thấy. Nửa canh giờ sau, thanh âm hộ về cũng dần trở nên thấp xuống, vương gia người nọ người nọ điên rồi, đói đến cực điểm, nhưng mảnh hồ kia cũng là cực kỳ đói, cho nên họ không để ý cứ để nhau hồn nhiên xé rách đối phương ăn thịt. Trận cảnh này thật là làm cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng khủng bố. Nguyên liệt như đuổi ruồi bỏ nói, tốt lắm tốt lắm ta đã biết. Vị ương, ngươi nhường ta đi, được không? khuôn mặt tuấn mỹ, xấu xa nói, nhưng lại cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết bên trong, làm người ta lạnh cả xương cốt. Lý Vị Ương lại cười cười, không chút lưu tình phong kiến kỳ lộ. Lại qua nửa canh giờ, Lý Vị Ương liên tục thắng ba bàn cờ, đem quân lính giết nguyên liệt tan rã, mà trong phòng kia chẳng còn một thanh âm, nàng đứng lên, chậm rãi nói, tính thời gian, không sai biệt cho lắm ta phải trở về. Nguyên liệt thấy nàng nhanh nhẹn rời đi, tò mò đi đến cửa sổ, cẩn thận nhìn vào bên trong, đã thấy hai chân thưởng nam đã bị kia mãnh hổ ăn, chỉ còn lại có nửa cánh tay, đồng thời đầu hổ kia nhưng cũng bị thưởng nam cắn xé, hắn liều mạng quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng còn miếng thịt tươi, máu tây sen lẫn màu óc trắng, theo miệng hắn chảy xuôi xuống, nhưng mà hắn lại như là sốt toàn thân run run, vẫn là khống chế không được liều mạng ăn, trận cảnh này thật là làm cho người ta sợ hãi. Nguyên liệt ánh mắt biến lãnh thuốc này ăn vào chỉ một khắc cũng không ngừng ăn, không ngừng ăn đến khi bụng trướng phá mới thôi. Đáng sợ nhất là ý thức hắn còn tỉnh táo, tỉnh táo xem bản thân đem hết thảy đều nuốt vào, tỉnh táo cảm giác được mỗi một ti đau đớn, tỉnh táo xem thân thể mình nổi điên. Tưởng nam một bên mắng, nhưng mà giờ phút này đã không có người để ý hắn mắng cái gì, mà bụng hắn càng lúc càng lớn, rất nhanh, hắn rốt cuộc sờ không thấy cái gì để ăn. Thế nhưng hắn nâng phần thân thể bị mãnh hổ cắn đứt nhét vào trong miệng. Chỉ nghe một tiếng lạch cạch bụng hắn bỗng nhiên vỡ ra, như có khí quan ở trong cơ thể hắn phá nát ra, hắn mạnh mẽ dừng lại động tác ngã xuống. Nguyên liệt thở dài, nói, ngươi lại còn nói cá lớn nuốt cá bé, trên đời này có kẻ nào thực sự mạnh, có kẻ nào thực sự yếu. Nàng không thích nghe những lời này, nhìn một cái, rõ ràng sinh tử đều không có ý tứ, đem thi thể này băng bó hảo, đưa cho Lâm An công chúa đi, hy vọng nàng sẽ thích phần lễ vật này. ủ thật xinh đẹp, audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 205 yêu ma quỷ quái. Lâm An công chúa ở trong nhà đang chờ người hộ tống tưởng nam trở về, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng người yêu thương. Đến hoàng hôn, một chiếc xe ngựa lặng lẽ mang một cái thùng rất đi đến cửa sau phủ Lâm An công chúa, người đánh xe quăng thùng xuống rồi đi luôn. Thủ vệ nhìn thấy này một màn thập phần kinh ngạc thấy thùng kia màu đen lại còn dán giấy niêm phong, chỉ viết sáu chữ to, Lâm An công chúa thân khải. Rất nhanh cái thùng này được đưa đến phòng khách phủ công chúa, Lâm An công chúa nghe hộ vệ bẩm báo tâm phiền ý loạn đứng lên, tiến đến gần thùng, lạnh giọng nói, người nào đưa tới. Hộ vệ cúi đầu nói, hồi bẩm công chúa, lúc chúng nô tài đi tuần tra, người đưa thùng đến đã rời đi. Ánh mắt lâm an công chúa dừng ở chê thùng, bởi vì tâm tình không tốt nàng chỉ nghĩ ai đó đưa lễ vật tới, liền thuận miệng nói, mở ra đi. Hộ vệ đã quen thuộc với cảnh tượng này, ở đại đô các quan to quý nhân đều muốn lấy lòng công chúa cho nên bọn họ không chút mảy may tiến lên mở thùng. Ai ngờ khi thùng vừa mở tất cả mọi người ngạc nhiên hai mắt mở to. Không, không phải là ngạc nhiên, mà phải nói là hoảng sợ. Hộ vệ phụ trách mở dương A một tiếng, lùi lại hai bước. Lâm an công chúa tức giận nhìn hắn một cái nói, làm gì tiếp đó, ánh mắt của nàng truyền qua thùng kia, ngay sau đó, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt. Theo bản năng nàng run run nói tưởng tưởng nam. Nàng bước nhanh chạy lên, nắm lấy thùng kia thấy người trong dương đã bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Vết thương khắp nơi, nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc nàng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra tưởng nam. Tay nàng run run, vuốt ve đầu người trong thùng. Gương mặt kia đã làm nàng mê say giờ phút này chỉ còn kiến mít dấu chân của dã thú thập phần đáng sợ. Nàng lại như không thấy, đem đầu tưởng nam ôm trong lòng mình, đột nhiên khóc lớn. Trung quanh hộ vệ thấy một màn như vậy, đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ đi theo lâm an công chúa đã lâu, sớm biết cá tính nàng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy nàng vì ai mà thương tâm như thế. Không khỏi nhất tề quỳ xuống, công chúa nén bi thương. Lại không nghĩ Lâm An công chúa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, lại để đem một thùng thế này đến các ngươi đúng là đầu ngu. Lập tức thanh âm nàng trở nên vô cùng khốc hàn, đem bốn hộ vệ vừa nâng thùng toàn bộ mang xuống chém. Không hề có một tia cảm tình, bốn người vừa nâng thùng còn chưa kịp phản ứng, đã bị những người khác mang xuống lâm an công chúa nhìn đầu tưởng nam từng chữ từng chữ cắn răng nói, lý vị ương. Nhất định là ngươi, là ngươi đã giết người quan trọng nhất trong lòng ta. Nàng đứng dậy, vẫn giữ đầu người mình yêu say đắm trong ngực thấp giọng nói ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Giống như đang nói nhỏ với tình nhân, làm cho những kẻ hầu hạ bên cạnh cả người run run. lâm an công chúa đưa mắt đi chuẩn bị xe ngựa ta muốn lập tức tiến cung. Tỷ nữ run run nói, dạ. Gần nửa canh giờ, Lâm An công chúa đã vào cung. Nhưng hoàng đế không muốn gặp nàng, bùi hoàng hậu cũng không chịu thấy nàng. Nhưng lần này nàng phải quyết tâm, bùm một tiếng, quỳ dạp xuống trước cửa tầm cung bùi hậu. Cung nữ bên người bùi hậu thấp giọng khuyên nhủ, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, không thể gặp khách, ngài vẫn nên đi về trước đi. Lâm An công chúa không ngẩng đầu lên, nói ta quỳ ở đây, cho đến khi mẫu hậu gặp bằng không ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Các cung nữ nhìn nhau, ai cũng không dám tới khuyên nàng, cung kính lui xuống, chỉ đứng ở trên hành lang yên lặng nhìn vị công chúa kiêu ngạo này. Thân người lâm an công chúa quỳ thẳng tắp dưới ánh mặt trời chói trăng, vẻ mặt nàng như băng tuyết rét lạnh, miệng mím chặt ánh mắt cất giấu hận ý vô tận, ánh mắt nàng luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa cung bùi hậu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ sau, từ bùi hoàng hậu rốt cục cũng có tin truyền đến, để lâm an công chúa đi vào. Lâm An công chúa đứng lên, lại phát hiện chân mình run lên như muốn nhũn ra chống đỡ không được. Cung nữ bước lên nâng nàng dậy, nàng lại vung ra, hùng hổ xông vào. Bùi hoàng hậu nằm trên sập mỹ nhân, mặc cung sam màu tím, váy áo xinh đẹp, như đang đau đầu tinh thần mệt mỏi, cung nữ bên cạnh khoanh tay đứng yên cơ hồ đến thở mạnh cũng không dám. Lâm An công chúa bùm một chút quỳ rạp xuống trước mặt Bùi hoàng hậu, "Mẫu hậu, người hãy vì ta báo thù." Bùi hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, lâm an. ngươi đến bây giờ vẫn còn không biết bản thân phạm vào sai lầm gì sao. Ánh mắt bùi hoàng hậu lạnh lẽo nhìn qua khuôn mặt lâm an công chúa, nhàn nhạt nói ta sớm từng nói với ngươi kỹ không bằng nhân, sẽ thua tâm phục khẩu phục ngươi cố tình cũng không nghe còn vì một nam sủng nho nhỏ đắc tội với toàn bộ quách gia. Ngươi không nghe giờ lại cầu xin, dù ngươi nói như thế nào ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Bởi vì bây giờ thời cơ chưa đến, vội vàng động thủ chỉ để quách ra lợi dụng lại gây cho huynh trưởng ngươi, mất nhiều hơn được. lâm an công chúa cắn môi im miệng, đột nhiên lớn tiếng nói, mẫu hậu vì sao ngươi bất công như vậy ta cũng là nữ nhi của ngươi. Nhưng nhiều năm qua, ngươi chỉ nhớ đến ông Văn Thái Tử, nhớ đến an quốc công chúa. Ta có chỗ nào không bằng bọn họ? Chẳng lẽ ta không phải là con đẻ của ngươi? Ta là con ngươi nhặt được sao? Bùi Hoàng hậu đột nhiên biến sắc, giơ tay cho Lâm An công chúa một cái bạt tay. Lâm An nói hưu nói vượn cái gì? Bùi Hoàng hậu xưa nay luôn rẻ rặt, tuy rằng ngoan độc, nhưng trước giờ chưa từng tự mình động tay động chân. Hiện thời nàng cho Lâm An công chúa một cái bạt tay, tức là tức giận đã đến cực điểm, thanh âm cũng thay đổi. Lâm An công chúa sợ hãi nhìn Bùi Hoàng hậu, khả nhưng nàng muốn trả thù dù phải trả bất cứ giá nào. Thanh âm lãnh đạm nói: Mẫu hậu làm gì phải tức giận như vậy? Bởi vì ta nói chúng tâm sự của ngươi sao? Bởi vì đại ca là trưởng tử tiểu muội trời sinh đã cho ngươi niềm vui, cho nên ngươi liền che chở bọn họ ta cũng là nữ nhi của ngươi a Vì sao ngươi không quý trọng ta thậm chí còn để ngoại nhân tùy ý khi dễ ta? Bùi hoàng hậu móng tay thập phần sắc nhọn, mặt trên móng tay còn được khảm đá quý cắt qua mặt lâm an công chúa, một viên huyết châu theo mí mắt lâm an công chúa chảy ra, động lại ở cầm thoạt nhìn như một đường huyết lệ thập phần đáng sợ. Bùi hoàng hậu nói không ra lời, lần đầu tiên nàng cảm thấy yên lặng. Lâm An công chúa nói không có sai, ôm văn thái tử là nam hài tử cho nên tâm tư nàng đều đổ vào hắn. Mà An quốc công chúa trời sinh là một thạch nữ, bùi hoàng hậu cảm thấy thấy hổ thẹn đối với nàng, nên đối nàng càng phóng túng. Chỉ có Lâm An công chúa, chỉ có nàng, bùi hoàng hậu luôn không chút để ý. Không biết vì sao, nàng luôn luôn không thích nữ nhi này. Bản thân nàng cũng biết điều đó. Bùi hoàng hậu rất ít khi thấy Lâm An có bộ dáng khú núm, đã bao năm cũng dần xa lạ, nhưng hiện tại thấy vẻ mặt oán hận của nàng, lại một thân phẫn nộ quỳ gối trước mặt mình, bùi hoàng hậu như thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng thê lương, là đã bị đẩy đến đường cùng. Bùi hoàng hậu im lặng, thật lâu sau thở dài một hơi nói, những năm gần đây có lẽ ta đối với ngươi không thật quan tâm, nhưng ta cho ngươi vinh sủng còn chưa đủ sao. Lúc trước ngươi vì tưởng nam quỳ gối ở cửa cung cầu tình, vì một nam sủng mà đến thể diện cũng không cần ta hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh. Ngươi đường đường là công chúa điện hạ, lại đắm mình như thế, ngươi không thấy đã làm ta thất vọng khi ta đã bỏ bao tâm tư dành cho ngươi sao. Trên mặt lâm an công chúa huyết lệ càng nhiều trong mắt không có một tia dao động mẫu hậu ngươi nói cho cùng, chính là khinh thị ta, chính là sợ hãi quách ra, ngươi không chịu vì ta báo thù ta sẽ tự đi. Nói xong nàng đứng mạnh lên, xoay người bước đi đứng lại bùi hoàng hậu lớn tiếng nói nàng như tức giận vô cùng nắm chặt sạp mỹ nhân bên cạnh dùng sức đến mức làm cho đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bạch lâm an công chúa dừng bước thân hình vẫn không nhúc nhích nàng không muốn quay đầu trừ phi bùi hoàng hậu đồng ý vì nàng báo thù lúc này bên ngoài có người hồi bẩm nói hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ tới thanh âm đánh gãy ý giận của bùi hoàng hậu sắp phun ra bùi hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói gọi hắn vào Úng văn thái tử rất nhanh vào điện nhìn thấy tình cảnh trong điện liền hiểu ra, hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói, Lâm An, ngươi lại ở đây quấy giày mẫu hậu sao? Lâm An công chúa nhìn huynh trưởng nàng lạnh lùng nói: Hôm nay lúc hoàng hôn có người tặng một cái dương đến phủ ta trong dương chứa thi thể tưởng Nam hơn nữa bị giã thú cắn ra từng miếng nhỏ thập phần thê thảm. Ngươi nói đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Các ngươi luôn miệng nói muốn ta chú ý thân phận công chúa mà khi người khác giơ tay cho ta một cái bạt tai, ta giữ thân phận này có ích lợi gì? Nam nhân ta yêu mến cứ như vậy bị kẻ khác giết công chúa ta còn có lý do gì tồn tại đây? Ung Văn Thái tử sắc mặt hơi đổi, nhướng mày nói có người giết tưởng Nam. Còn đưa đến phủ ngươi, trên thực tế kế hoạch Lâm An công chúa vụn trộm cứu ra tưởng Nam và việc sử dụng tử tù ung Văn Thái Tử đều biết. Chẳng qua hắn cảm thấy muội muội này đối tưởng Nam chấp nhất nên chỉ mắt nhắm mắt mở để hắn ra ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng nói, đây cũng là do số mệnh của hắn không trách được người khác nếu không phải gắn muốn vu hãm trước làm sao lại có thể bị oan uổng, ngươi không phải vì hắn mà lo lắng. Mẫu hậu nói đúng, nếu là quá vội vàng động thủ với quách gia, sẽ gây bất lợi cho chúng ta, ngươi không cần phải làm mẫu hậu khó xử. Lâm an công chúa sắc mặt càng ngày càng trắng, thái dương ẩn ẩn hiện ra tia gân xanh, hơi thở cũng run run, đại ca từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng nghe ngươi, nghe mẫu hậu, mà kết quả ta rơi vào tình trạng gì đây hôn nhân của ta, trưởng phu của ta ta đều không thích. Hết thảy đều là vì ngôi vị hoàng đế của ngươi, hiện tại ta thật vất vả mới có được một người yêu thương, hắn lại bị chết như vậy người nói thế ta không cam lòng nếu có một ngày người khác đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi ngươi sẽ tình nguyện sao ngươi sẽ bằng lòng nhẫn lại ư Ung Văn Thái tử hơi sừng sốt lập tức nhíu mày như có như không lại nhẹ giọng cười cười nói Lâm An a ngươi vẫn còn là một ngốc tử chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ngay từ đầu này bị knock out cũng đã sai lầm rồi sao Lâm An công chúa ngẩn người xem Ung Văn Thái tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ông Văn Thái từ lãnh đạm nói, người luôn luôn nói chuyện này là Lý Vị Ương làm, không sai. Ta thừa nhận điểm này, nhưng người này đáng sợ không phải ở chỗ tâm kế cũng thủ đoạn của nàng, mà là ở năng lực lung lạc nhân tâm. Chẳng lẽ tình cảnh ngày đó, ngươi không nhìn rõ? Quách gia tam huynh đệ tĩnh vương, còn có húc vương kia tất cả đều đứng bên Lý Vị Ương. Nàng đến đại đô không lâu, nhanh như vậy đã tập hợp được ba thế lực người như vậy ngươi có thể dễ dàng làm gì nàng sao không phải chúng ta không giúp ngươi chỉ là vì một việc như vậy, vì một kẻ như thưởng nam mà làm hỏng đại cục thật sự là mất nhiều hơn được a. Nếu ngươi nguyện ý chờ đợi, không cần ba năm ta có thể tự tay đem đầu lý vị ương đưa đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn đối phó nàng thế nào đều tùy vào ngươi. Lâm An công chúa cười suy một tiếng nói ba năm đại ca ta sợ không chờ được cho đến lúc này sợ đã bị giã thú cắn nát xương cốt rồi. Ung Văn Thái tử thấy nàng chẳng nghe khuyên bảo không khỏi tức giận nói vậy ngươi muốn thế nào để bùi gia cùng quách gia chiến đấu nhiều năm qua đều cùng nhau án binh bất động ngươi cho là chỉ bởi vì ta và mẫu hậu e ngại quách gia sao? Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói các ngươi e ngại không phải quách gia cũng không phải trần gia mà người các ngươi e ngại là phụ hoàng. Bùi hậu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt sắc mặt của nàng cương cứng lạnh băng như người chết thập phần đáng sợ. Ngoài cửa sổ, sương mù buổi chiều càng ngày càng đậm ẩn ẩn hiện hiện lộ ra một tia ánh sáng, khiến toàn bộ đại điện càng thêm mông lung. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng bùi hoàng hậu sắp giận dữ, lại nghe thấy nàng nhàn nhạt thở dài một tiếng nói, Lâm An, những gì nên nói chúng ta đều đã nói, có nghe hay không đều do chính ngươi quyết định, mấy năm nay ta cũng quả thật đã xem nhẹ ngươi, nếu ngươi nguyện ý, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi. thanh âm nàng dần trở nên nhu hòa, Lâm An công chúa lại nghe như một trận âm hàn. Nàng quay đầu lại nhìn ánh mắt bùi hoàng hậu trong lòng trong nháy mắt này trở nên rét lạnh. Nàng rất hiểu bùi hoàng hậu, nàng không phải là mẫu thân tử ái cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Nàng nói như vậy, hoàn toàn là để chấn an bản thân. Bởi vì Lâm An xem ánh mắt lạnh như băng kia không hề nhìn thấy một tia tình thân mẫu tử. Từ. từ đầu tới cuối, trong mắt nàng chỉ có đại ca cung tiểu muội Lâm An công chúa lạnh lùng cười một tiếng, ngữ điệu càng đau thương, mẫu hậu người đã không chịu vì Lâm An báo thù, như vậy ta xin bái biệt. Nói xong nàng quỳ xuống trước mặt bùi hoàng hậu, nước mắt đầy mặt. Bùi hoàng hậu cũng không nâng nàng dậy, chỉ yên lặng nhìn. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn cố ý vô tình nắm chặt lâm an, người có ý tứ gì? Lâm an công chúa mí môi cười nhẹ nói, mặc kệ quách gia cường đại cỡ nào, lý vị ương lợi hại ra sao, ta không quan tâm ta muốn tánh mạng nàng ta. Một khắc cũng không thể nhẫn nại mặc kệ kết quả việc này như thế nào ta cũng không trách mẫu hậu cùng đại ca bùi hoàng hậu nhấp mí môi khóe miệng như hét lên phảng phất cười lạnh ngươi đi đi ung văn thái tử chạy nhanh đỡ nàng lên mẫu hậu sao ngươi có thể đáp ứng lâm an ngươi nghe nàng nói còn chưa rõ sao bùi hoàng hậu lại phất phất tay tựa hồ mỏi mệt để nàng đi thôi cuối cùng lâm an công chúa nhìn nàng một cái vung tay ung văn thái tử ra quay đầu ra khỏi cung điện Ung văn thái tử nhìn bóng lưng nàng, trong lòng xẹt qua một tia bóng ma, sau đó hắn nhìn về phía bùi hoàng hậu, mẫu hậu ngươi có thể để nàng làm như vậy sao? Nếu nàng xông ra sẽ gây ra tai họa thì phải làm sao bây giờ? Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói, ngươi nghĩ nàng thật là đồ ngốc sao? Ung văn thái tử nghi hoặc không biết mẫu hậu ý thứ gì? Bùi hoàng hậu thở dài nói, vừa rồi nàng cố ý chọc giận ngươi và ta, nhưng không có hiệu quả, liền lại dùng ai binh chi kế, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến Úng văn thái tử dù sao cũng là người cực kỳ thông minh, rất nhanh liền hiểu ra. Đúng vậy, vừa rồi Lâm An nói từng câu từng chữ chạm vào nhân tâm, nhìn như không có kết cấu, kỳ thực là đang kích thích bùi hoàng hậu cùng bản thân. Phạm là người có một chút tâm huyết cùng phẫn nộ sẽ bị nàng kích thích thay nàng hành động. Úng văn thái tử trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn thở dài nói, nếu không có mẫu hậu nhắc nhở, sợ là ta đã giúp nha đầu Lâm An kia rồi. Bùi hoàng hậu cười nhẹ nói, nàng chỉ tạm thời thế thôi, lần này bất thành, đến ta và ngươi cũng không vì nàng ra tay, nàng sẽ tự mình làm. Trên mặt Ung văn thái tử xuất hiện một tia lo lắng, chậm rãi nói, nếu nàng thật sự làm ra chuyện gì sai, sẽ lại phiền hà đến ta, mẫu hậu sao không ngăn cản nàng. Bùi hoàng hậu lắc đầu nói, ca tính lâm an tuy rằng thoạt nhìn kiêu căng tùy hứng, nhưng không phải hoàn toàn không có đầu óc nàng quả quyết như thế, chắc đã có biện pháp. Ung văn thái tử nhìn bùi hoàng hậu trong lòng xẹt qua một tia lãnh ý, lâm an nói không sai, mẫu thân này thập phần lãnh khốc. Không chỉ đối đãi lâm an công chúa cho dù là đối đãi mình, những năm gần đây cũng không có bao nhiêu ôn nhu. Không sai, bùi hoàng hậu quả thật là rất coi trọng con trai mình, giốc lòng dạy bảo nghiêm cần tài bồi. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy những gì bùi hoàng hậu làm bất quá là chỉ vì bồi dưỡng một người đủ tư cách ngồi vào vị trí thái tử có thể đem vị trí thái tử nắm chặt trong lòng bàn tay. Bản thân bùi hoàng hậu đối hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình, thậm chí lúc này hắn còn không nhìn thấy trên mặt mẫu thân một tia ôn nhu, đồng tình cũng như thương hại Lúc nàng nói đến Lâm An công chúa, nàng chỉ phân tích thần thái Lâm An công chúa, xem nàng tuyệt vọng, xem nàng điên cuồng, thậm chí còn không nghĩ đến sẽ giơ tay giúp đỡ. Mẫu thân lại lạnh lùng như thế, vô tình như thế sao đến ông Văn Thái Tử cũng cảm thấy trái tim băng giá cũng tan ra, hắn nhìn bóng lưng Lâm An đi xa, thở dài một hơi, Lâm An a Không phải là ta không nghĩ cách giúp ngươi, chỉ là trung quy chẳng còn biện pháp A, nếu ta phải hy sinh ngôi vị hoàng đế chỉ vì báo thù ột nam sủng, quả thực rất buồn cười. Cho nên, hoàng huynh chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn bùi hoàng hậu nói, mẫu hậu lâm an tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng lời nàng nói cũng không sai. Chúng ta nên cẩn thận lý vị ương, nàng thật sự quá giàu hoạt lại tâm ngoan thủ lạt không cho kẻ thù một con đường sống. Bùi hoàng hậu hơi cười nói. Lý Vị Ương bất quá chỉ là một nữ tử, nàng lại lợi hại sử dụng thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có vậy. Người ngươi cần lo lắng không phải là nàng, mà là tĩnh vương Nguyên Anh. Úng Văn Thái tử có chút nghi hoặc tĩnh vương. Sao lại là hắn? Bùi Hoàng Hậu cười cười ôn hòa nói, chẳng lẽ trải qua sự tình lần này, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Úng Văn Thái tử càng hoang mang hắn nói việc này là tưởng nam cùng quách bình cấu kết hãm hại lý vị ương kết quả bị nàng cắn ngược lại có lẽ ba huynh đệ quách gia cũng tham dự việc này nhưng trong đó chẳng lẽ còn cái gì khác ta nhìn không ra sao bùi hoàng hậu mỉm cười nói mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài hiện tại xem ra lý vị ương cùng ba huynh đệ quách gia kia đang đại hoạch toàn thắng nhưng trên thực tế kẻ có lợi không phải bọn họ mà là tĩnh vương nguyên anh a đúng thế lúc này kẻ có lợi nhất quả thật là tĩnh vương nguyên anh Quách Bình và Tề Quốc Công phù tranh đấu đã chẳng lạ nguyên nhân cũng vì tước vị Tề Quốc Công thủy chung không có biện pháp diệt trừ Quách Bình còn tồn tại ngày nào ngày đó tước vị Tề Quốc Công sẽ có người mơ ước sẽ có người muốn đâm sau lưng hắn tuy rằng mọi người nhắc tới Quách Bình chỉ là khinh thường nhưng thực trên danh chính ngôn thuận tước vị này đến cùng cũng không đến phiên Quách Tố a hiện thời Nguyên Anh trừ bỏ Quách Bình lại trừ bỏ Quách đẳng tước vị này đương nhiên thuộc về Quách Tố. Hắn trợ giúp quách tố ngồi chắc trong tề quốc công phủ, quách tố tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng biết cứ như vậy quách phủ càng thêm trung thành và tận tâm duy trì tĩnh vương Nguyên Anh. Nhìn từ bên trong chỉ sợ Nguyên Anh mới là ngựa ông đắc lợi. ung văn thái tử như vậy nghĩ ánh mắt chợt lóe nói ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ta cho rằng địa vị của mình đã vững như thái sơn kỳ thực lại nguy như trồng trứng. Những năm gần đây tĩnh Vương Nguyên Anh luôn không có tiếng tăm gì cũng không làm gì để người ta chú ý, hiện tại xem ra hắn mơ ước thái tử vị của ta. Bùi Hoàng Hậu cười cười nói, đúng vậy, vị trí này người muốn thực sự nhiều lắm cho nên ngươi hãy suy nghĩ một chút nên thế nào, đem những người này diệt trừ hết đi. Ung Văn Thái Tử thấp mí mắt nói, mẫu hậu yên tâm, nhi thần trong lòng đã rõ. Lúc này Quách Phủ lại không tràn ngập phấn khởi giống như lời ung Văn Thái Tử ba huynh đệ quách gia đang quỳ một hàng trên mặt đất. từ quách bình phủ trở về, tề quốc công liền bắt bọn hắn quỳ như thế, bản thân không nói một lời đã trở về thư phòng. lúc quách phu nhân phái người đến khuyên, đáng tiếc tề quốc công cũng chẳng không chịu tha thứ, bắt các con cứ quỳ trên mặt đất như vậy. lý vị ương xa xa nhìn, thở dài một hơi, quách phu nhân đi đến bên nàng, chậm rãi nói: gia nhi, người biết phụ thân ngươi vì sao sinh khí chứ? lý vị ương mỉm cười nói. Gia Nhi cho rằng, phụ thân cảm thấy ta cùng ba ca ca tính kế đại bá phụ, làm hại nhà hắn bị trảm đoạn tuyệt tình thân nên phụ thân mới trách tội. Quách phu nhân thở dài nói, lần này, các ngươi bốn người gây họa cũng quá lớn. Thế nào lại chưa thương lượng với ta đã làm ra loại sự tình này? Sau khi từ quách phu trở về, quách phu nhân đã hiểu được nàng nhớ tới vẻ mặt lúc ấy của quách đạo và triệu nguyệt lại nghĩ tới lời nói lý vị ương lúc đó, rất nhanh liền hiểu được. Hóa ra đây hết thầy chỉ là khổ nhục kế cố ý làm cho người ta mắc mưu. Xem ra, Lý Vị Ương sớm đã nhận ra đối phương sẽ hành động, mượn cơ hội xuống tay, một lần diệt trừ quách bình. Lý Vị Ương nhìn bản thân mẫu thân, chậm rãi nói, nương, ngươi là cảm thấy thủ đoạn của ta quá âm ngoan tàn khốc sao. Quách phu nhân không biết nói gì cho phải, nàng nhìn bên kia ba con trai đang quỳ, lại nhìn nữ nhi ôn nhu xinh đẹp trước mắt ôn nhu nói kỳ thực ta đối quách bình cũng căm hận cũng như các ngươi. nếu có cơ hội ta tuyệt sẽ không tha hắn, chẳng qua phụ thân ngươi hắn. Lý vị ương cười cười nói, chẳng qua phụ thân vẫn như trước đối với bọn họ lòng quá nhân từ, lại nghĩ đến tình cảm anh em không chịu nhẫn tâm, phụ thân đã không chịu ta lại quyết định như vậy, sao có gì không ổn đâu. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, trên mặt nữ nhi không nhận thấy vẻ quật cường và kiên cường. Nghĩ nghĩ, trông quy nở nụ cười, nói thôi, như vậy cũng tốt, coi như cũng diệt đi một khối tâm bệnh, đau xót nhưng cũng tốt rồi. Trước kia quách bình như hổ rình mồi, hại chúng ta ngày đêm bất an, hiện thời hắn mất trong lòng ta cũng thoải mái rất nhiều, chẳng qua trong lòng phụ thân ngươi tức giận sợ không dễ ngôi a. Lý Vị Ương nhìn quách đôn bên kia đang vò đầu bứt tai, lại nhìn quách đạo đang nhắm mắt dưỡng thần, còn quách chừng trong tay lặng lẽ nâng một quyển sách nở nụ cười nói ta nghĩ ba huynh trưởng sẽ không để ý việc quỳ hai ngày qua đâu. Quách phu nhân gật gật đầu nói, ba đứa này cùng hai ca ca bọn chúng cũng không thể so sánh từ nhỏ đến lớn cùng nhau quỳ, da dày thịt béo tự nhiên không sợ cái gì chẳng qua nữ nhân kia lại muốn đến làm nháo. Quách phu nhân nói đến nữ nhân kia đến cùng là ai? Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh nàng liền gặp được người mà quách phu nhân nói đến, hơn nữa lại xông vào đúng lúc cơm chiều. Quách phu nhân ra lệnh tỷ nữ ngăn cản nàng, nhưng đối phương không quan tâm. Sai người đả thương tỷ nữ, nổi giận đùng đùng tiền đến đại sảnh. tề quốc công đang ở cùng Trần lưu công chúa nói chuyện, nghe thấy ngoài cửa có người hô, thanh bình hầu phu nhân đến. tề quốc công vội vàng đứng dậy, chỉ thấy tỷ tỷ sắc mặt ác liệt bước vào cửa. Thanh Bình Hầu phu nhân là con thứ ba của nhậm thị. Luận tuổi, nàng lớn hơn tề quốc công 2 tuổi trong ba huynh muội, nàng nhỏ tuổi nhất. Lý Vị Ương ở một bên cùng Trần Lưu công chúa nói chuyện, nhìn thấy tình hình này cảm thấy bản thân không nên ở đây, liền kho người nói, các vị trưởng bối nói chuyện ra nhi cáo lui trước. Quách phu nhân vừa muốn gật đầu, để nàng sớm rời đi, không cần liên lụy đến trận tranh cãi này, lại nghe Thanh Bình Hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, đứng lại. Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt. Không người hướng Thanh Bình Hầu phu nhân hành lễ, sau đó nói, gia nhi gặp qua cô. Thanh Bình Hầu phu nhân nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, lập tức tươi cười trở nên lạnh hơn, hóa ra ngươi chính là quách gia sao. Một đứa con hoang ở ngoài lưu lạc không biết bao lâu, có cái tư cách gì gọi ta một tiếng cô. Vẻ mặt lý vị ương không chút biến hóa trần lưu công chúa cùng quách phu nhân lại nhất tề biến đổi. Quách phu nhân tức giận đã đè nén không được nàng lạnh lùng nói, đại tỷ, ngươi rốt cục là có ý tứ gì, gia nhi là nữ nhi của ta, nàng trở lại quách phủ cũng là việc danh chính ngôn thuận, ngươi nếu có ý kiến gì cứ nói thẳng với ta con hoang hai chữ này quả quyết không được nhắc lại. Thanh Bình Hầu phu nhân mắt lạnh xem nàng liếc mắt một cái nói, lúc ta nói chuyện không tới phiên ngươi mở miệng. Quách phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, từ khi vào cửa Thanh Bình Hầu phu nhân đã không nể mặt mũi, nói cho cùng, nói cho cùng cũng vì vị trí tề quốc công phu nhân. Thanh Bình Hầu phu nhân đã sớm nghĩ tới đem cô em chồng gả cho Tề quốc công để thân càng thêm thân, lại thật không ngờ đề nghị này bị trần lưu công chúa cự tuyệt nàng không được như ý nguyện tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo. Từng ấy năm qua, hai nhà trừ bỏ những kết giao bắt buộc cũng rất ít gặp mặt, giờ phút này nàng đột nhiên đến phòng nhất định là vì quách bình. Tề quốc công trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói, đại tỷ vì sao đột nhiên đến tận đây, có chuyện gì để hạ nhân truyền lời nói với ta một tiếng là được rồi, xin mời ngồi đi, người tới mang trà cho thanh bình hầu phu nhân, thanh bình hầu phu nhân cười lạnh một tiếng nói thôi ta không ngồi, ta chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ đi. ngươi hiện thời đã không còn là tam đệ, theo đạo lý mà nói, phu quân ta tức vị còn không bằng ngươi, ta hẳn nên hướng ngươi lễ bái mới phải a. lời này thật sự là chu tâm tề quốc công nghe nói như thế, sắc mặt hơi trắng bệch nói đại tỷ nói như vậy là rất chiết sát ta. Giờ phút này đã có tỷ nữ chuẩn bị xong chỗ ngồi, rồi đi ra phía sau Thanh Bình Hầu phu nhân cùng kính nói, phu nhân thỉnh ngài ngồi xuống đi. Thanh Bình Hầu phu nhân không thèm liếc mắt một cái, vẻ mặt giận dữ các ngươi không cần ân cần. Quách tố ta hỏi ngươi, đại ca khi nào đã trở thành cái đinh trong mắt ngươi, cái gai trong thịt ngươi, có phải ngươi muốn trừ khử hắn mới thỏa mãn sao? Tề quốc công sừng sốt, sao đại thì lại nói những lời này, ta luôn kính trọng đại ca cho tới bây giờ chưa từng chậm trễ, còn sự việc này ta hoàn toàn thật không biết, đại tỷ nhất định đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Nam Tử Hán dám làm dám chịu, Ngươi đã dám hãm hại đại ca, vì sao còn muốn giấu đầu giấu đuôi. Trên đời làm gì có việc khéo như thế? Đại ca cất giữ quân báo, đã bị người đánh cắp, lại còn tra được trên người tưởng nam, còn có hảo nữ nhi của ngươi, ba hảo nhi tử của ngươi luôn miệng chỉ ra và đổ tội cho đại ca, ngươi đã làm những việc này ta còn không biết sao. Lương tâm ngươi ở đâu? Khuôn mặt thanh bình hầu phu nhân và nhậm thị ngày xưa rất giống nhau, cái chán cao cao, đôi mắt to, một cái miệng khắc nghiệt giờ phút này vẻ mặt nàng nghiêm khắc ép hỏi quét tố hắn thân là đệ đệ căn bản nói không nên lời nhìn thanh bình hầu phu nhân khí thế bức người đứng ở trước mặt hắn phảng phất như lúc nhậm thị chất vấn mẫu thân hắn bộ dáng không hề ái náy trên mặt quách tố rốt cuộc cũng lộ ra một tia lãnh ý không cảm thấy ái náy đại tỷ ngày đó ta mới biết đại ca là gian tế đại lịch cùng tưởng nam kia liên hệ thư không nói còn vọng tưởng đem trận đồ truyền ra ngoài việt tây đây đều có chứng cứ vô cùng xác thực như đinh đóng cột đại tỷ nếu có nghi vấn không ngại đi hỏi đại ca dưới cửu tuyền tới hỏi ta làm gì nếu ta tham dự việc này hôm nay bệ hạ đã đem ta xử trạng sao có thể vẫn mạnh khỏe đứng ở chỗ này mấy câu đó làm cho thanh bình hầu phu nhân tức giận nàng khinh miệt nói ngươi cho rằng có thể dùng thủ đoạn che mắt ta sẽ tin ngươi sao ta không phải đứa trẻ ba tuổi ngươi không cần coi khinh ta ngươi xúi dục con cái đi hãm hại đại ca căn bản chính là gạt đi những người uy hiếp ngươi bởi vì tước vị này ngươi có được là do ngươi trộm cắp lừa lọc ngươi ngồi cũng không yên ngươi không cần nhận ta đã sớm nhìn thấu tâm ngươi rồi Nói xong đột nhiên nước mắt nàng trào ra, đặt mông ngồi lên ghế phía sau, ngón tay hướng tề quốc công chỉ trích quách tố, ngươi quả nhiên ngoan độc à. Ngươi là kẻ tiểu nhân, ba huynh muội chúng ta đối với ngươi quan tâm, yêu mến, có cái gì cũng không quên ngươi, ngay cả hai vị huynh trưởng sau này bởi vì việc kế thừa tước vị cùng ngươi sinh hiểm khích ta cũng không thực xin lỗi ngươi, mặc dù bọn họ đã làm sai chuyện ngươi cũng nên nể mặt phụ thân, nể mặt ta tha cho bọn họ một con đường sống, để không giống như bây giờ đại ca bị trảm, nhị ca bị lưu đày, một gia đình đang tốt đẹp lại thành cửa nát nhà tan. ngươi vừa lòng chưa? ngươi còn có tâm địa gì, còn có quy kế gì? đều hướng về phía ta đi. tuy rằng đều mang họ quách, nhưng mẫu thân ta bị vứt bỏ như cám bã, mà mẫu thân ngươi lại là công chúa điện hạ cao cao tại thượng. ta sớm đã biết các ngươi mẫu tử không dung chúng ta, không cần phải bày ra bộ dáng ủy khuất, suốt cục kẻ nào hãm hại thì tự biết ngươi hiện tại đã có vị thế vững chắc lại hãm hại từng người từng người. Ta đứng ở chỗ này, muốn làm gì thì làm đi. Không cần ở sau lưng bày ra âm mưu quỷ kế. Một chuỗi dài những lời chửi mắng, quách tố đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trong lòng quính lên, trên mặt cơ hồ xanh mét. Đại tỷ nói như vậy, ta thật sự không biết cãi lại như thế nào, hết thảy đều do đại ca gây nên, hắn gieo gió gặt bão, những gì ta có thể làm đều đã làm cho nên ta không cần lại giải thích với tỷ. Nghe những lời Quách Tố nói, Thanh Bình Hầu phu nhân kiên quyết đứng lên, lấy tay áo gạt đi nước mắt nói, ngươi không nên đổ lên người đại ca ta biết tính tình hắn, nếu không có người hãm hại hắn, hắn cũng không làm ra hành vi như thế. Dứt lời nàng đứng lên, bộ mặt lạnh lạnh nói, Quách Tố, ngươi đừng nghĩ việc này sẽ đơn giản. Ngươi cho là ngươi hiện tại là tề quốc công, lại giết hại đại ca nhị ca, đừng nghĩ mọi việc coi như đã xong. Hôm nay ta nói cho ngươi biết con đường phía trước vẫn tối đen lắm tự lo ảnh đi. Nói xong nàng quay đầu bước đi, đến cửa lại thấy Lý Vị Ương luôn đứng đó, không khỏi cười lạnh nói, hảo một nha đầu sắc bén. Lý Vị Ương mỉm cười nói, không biết cô có gì chỉ bảo. Trên mặt thanh bình hầu phu nhân lộ ra vẻ mặt tràn ngập hận ý ta đã nghe nói quả nhiên là một nha đầu ngoan độc có nãi phụ phong a Bất quá ta nói cho ngươi biết, đi ở bờ sông đi sao có thể không ướt hài ngươi đùa dỡn ra âm mưu quỷ kế như thế, sẽ có một ngày ngươi bị hạ giữa thanh thiên bạch nhật đến lúc đó ta xem ngươi còn làm người như thế nào cái gì mà quách gia tiểu thư, tề quốc công phủ ta phi. Nàng nhổ một ngụm nước miếng cơ hồ muốn phun vào mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lui về phía sau một bước cười lạnh một tiếng nói cô người đàn bà chanh chua mới có hành vi như thế cô không phải đã thất thố sao. Thanh Bình Hầu phu nhân nghẹn họng chân chối nhìn nàng, trong mắt lửa giận như muốn thiêu đốt người nói cái gì, người dám bảo ta là người đàn bà tranh chua. Lý vị ương tươi cười lại càng tăng nói, cô, nếu quách gia làm sai cũng đã có cha mẹ giáo huấn cô bao biện làm thay lại còn làm ra hành động đê tiện như thế, không là người đàn bà tranh chua lại là cái gì đâu. Cầu cuối cùng nàng nói với Thanh âm cực thấp ngươi bực như thế thật không biết xấu hổ, lại còn khóc lóc om sòm, phụ thân có thể đồng tình với ngươi, nhưng nếu là ta ta đã sớm đem ngươi đánh đuổi ra ngoài. Thanh Bình Hầu phu nhân trước giờ luôn được yêu chiều, ở bên ngoài nàng tỏ ra thân thiện, đến quách phủ, nàng lại càng tùy ý, giờ phút này nghe Lý Vị Ương nói, không khỏi nổi giận, giơ tay lên muốn cho nàng một cái bạt tai. Đúng lúc Triệu Nguyệt nắm chặt xương tay nàng, Thanh Bình Hầu phu nhân kêu thảm một tiếng, cả người lùi về phía sau. Triệu Nguyệt vẫn còn nhẹ tay, sau đó lại đi lên đỡ nàng một chút, kho người nói, phu nhân đi thong thả, phu nhân nên cẩn thận, trời tối, đường đông. Thanh Bình Hầu phu nhân giống thấy quỷ, lùi sau ba bước ánh mắt nhìn Lý Vị Ương và Triệu Nguyệt dao động bất định, muốn tức giận nhưng lại không dám, vẻ mặt hận ý liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, rồi quay đầu vén mảnh đi ra. Lý Vị Ương luôn trầm mặc nhìn Trần lưu công chúa không nói gì, chậm rãi nói, tổ mẫu, không nên vì người không liên quan mà thương tâm. Trần Lưu công chúa cười cười, nhàn nhạt nói, đứa nhỏ này lúc vừa mới được ôm đến bên ta, lúc đó bất quá cũng chỉ 2 tuổi, lúc đó nàng sợ tối, một mình không dám ngủ, luôn khóc sứt mất muốn ta ngủ cùng nàng, khi đó ta còn chưa có Tố Nhi, liền coi nàng nữ nhi của mình hảo hảo chiếu cố, lúc đó nàng đối nhậm thị chẳng có mấy ấn tượng, liền cùng ta thập phần thân cận. Nhưng chỉ qua một vài năm ta mới biết nàng ở lại bên người ta, bất quá là vì mẫu thân nàng dặn dò tương lai muốn tìm đến cơ hội đem ta mẹ kế này đuổi xuống đài, đem vị trí chủ mẫu lấy về cho nàng. Ta dù nỗ lực thế nào, vĩnh viễn cũng không bằng vị trí mẹ ruột ở trong lòng nàng, thậm chí đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng đối với ta đến một cái tôn trọng cũng không có, người ta gọi cái gì là bạch nhãn lang, chỉ sợ nàng so với bạch nhãn lang cũng không bằng A. Hôn mặt trần lưu công chúa mang theo một tia tang thương cùng bi thương, Lý Vị Ương cười cười nói, trên đời này có nhiều heo chó không bằng người lắm, tổ mẫu cứ coi nàng như sốc sinh, không cần để ý tới. tề quốc công nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, cũng là thở dài một hơi, đối với lời nói của nữ nhi này, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng Lý Vị Ương nói không sai, hắn chẳng qua chính là nhân từ, mới nhường tam huynh muội này để họ không chừng mực như thế, nếu sớm tỏ rõ quan điểm, sao lại đến nông nỗi này. Nói cho cùng quách bình cố tình làm bậy quách đằng kiêu ngạo ương ảnh cho nên thanh bình hầu phu nhân mới không biết cấp bậc lễ nghĩa đều cùng cũng do bản thân dung túng. Hắn chậm rãi nói chuyện này sợ là sẽ không tốt gia nhi ngươi nói năng cẩn thận chút. Lý vị ương xem quách tố cũng là nao nao ý tứ phụ thân là gì. Quách tố nhàn nhạt cười cười nói, người cô này của ngươi ta hiểu nàng nhất thủ đoạn âm ngoan vô sỉ đều đã làm, năm đó vì muốn tiểu cô nàng trở thành tề quốc công phù quốc công phu nhân, không biết đã ngầm làm bao nhiêu việc, trong đó có rất nhiều thủ đoạn thập phần thấp hèn tàn nhẫn, ngươi nên đề phòng nàng mới đúng. Nếu không phải tề quốc công cực kỳ thất vọng và đau khổ cũng không thể nói ra những lời này. Lý vị ương tươi cười trở nên càng sâu, nàng nhẹ giọng nói, dạ phụ thân yên tâm. Tề quốc công trung quy than dài một tiếng, nhìn quách phu nhân liếc mắt một cái nói: kêu ba đứa kia đứng lên đi. Quách phu nhân trên mặt xuất hiện tươi cười, nàng không nghĩ tới thanh bình hầu phu nhân náo loạn một hồi, ngược lại làm quách tố thanh tỉnh lại. Như vậy cũng tốt thấy rõ tam huynh muội kia lòng mông dạ thú, chờ mặt thì chờ mặt luôn, vì bọn họ mà trách phạt ba đứa trẻ thật sự quách phu nhân không đành lòng a. Nàng tươi cười đầy mặt nói: hảo ta sẽ bảo bọn họ đứng lên. Lý Vị Ương lại ngăn quách phu nhân nói, không, nương, vẫn nên để con đi. Quách phu nhân gật gật đầu, nhìn Lý Vị Ương tươi cười đi ra ngoài, sau đó cười nói, quốc công, người có thể nghĩ thông, ta đúng là ngoài ý muốn. Tề quốc công mặt vẫn mang hàn sương nói, còn không phải nàng dung túng nữ nhi, còn có kia ba tiểu sốc sinh xông vào gây họa lớn như vậy. Không chỉ Thanh Bình Hầu phu nhân mà còn Lâm An công chúa chúng ta lúc này đã mắc họa với ông Văn Thái Tử, hừ, để xem. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói ý của ngươi là. Trần Lưu công chúa mỉm cười, nói yêu ma quỷ quái luôn không ít binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn không cần nghĩ nhiều. Phủ ngoài cửa thanh bình hầu phu nhân từ phủ quốc công đi ra, đầy mặt vẻ giận dữ thu lại, phảng phất tức giận vừa mới kia đều là cố ý làm ra, giờ phút này biến thành một bộ thâm trầm, nàng lạnh lùng liếc mắt môn đỉnh cao lớn quốc công phủ một cái, bờ môi gợi lên một tia lạnh lùng. Lên xe ngựa thấp giọng phân phó nói, đi phủ lâm an công chúa. Chương 206: Huệ phi thăm viếng. Sau đó không lâu, Quách Huệ phi về thăm phủ Tây Quốc công. Sau khi bàn công vụ với hoàng đế, Tây Quốc công về phủ nghênh đón Quách Huệ phi. Quách phu nhân tự mình đưa Huệ phi vào cửa, hoa viên phủ Quốc công được một hồ nước chia thành nội viên và ngoại viên, trung gian với hoa cỏ xinh đẹp, tuy rằng không rõ ràng ranh giới, nhưng trong ngoài lại rất rõ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, Quách Huệ phi đi đến đỉnh hóng mát, không khỏi dừng lại. Quách phu nhân thấy nàng như thế, liền phân phó người an bày trái cây, nói chúng ta ở trong này tạm nghỉ đi. Cách không xa đỉnh hóng mát là một hồ nước xinh đẹp dưới ánh mặt trời dạng giữa hồ nước loang loáng. Lý Vị Ương lặng lặng ở một bên, mỉm cười. Quách Huệ Phi nhìn thoáng qua Quách Phủ tâm tình có vẻ thập phần khoái trá, cười nói, Đại Tẩu nhớ ngày trước khi ta vào cung, vườn cây cong ở bên này, giờ khi ta trở về, nó vẫn như thế cơ hồ đều không có phát sinh thay đổi gì. Quách phu nhân mỉm cười nói, vườn tuy rằng không có thay đổi lớn, nhưng là bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, lúc muội đi vẫn còn là một tiểu cô nương, mà lúc này tỉnh vương Điện Hạ cũng đã là một thanh niên anh khí bức người. Quách huệ phi nhìn thoáng qua tỉnh vương Nguyên Anh Anh Tuấn Cao mất ngồi ở bên cạnh cười nhẹ nói, đúng vậy thời gian như thoi đưa, nháy mắt một cái, đầu ta cũng đã có sợi bạc. Quách phu nhân lại không nghĩ vậy, nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn nhỏ bình an lớn lên thì chúng ta già đi một ít, làm lụng vất vả một ít cũng là không đáng gì, nương nương thấy có đúng không là. Quách Huệ Phi gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, trong lòng không khỏi nhớ tới lời đồn đãi nghe ở trong cung. Lúc này nàng định nói vài câu, nhưng xem người ở chung quanh nhiều như vậy, nàng liền nhịn xuống nói, trong phủ dạo này có chuyện gì không? Quách phu nhân cười nói, công chúa nghe nói mụi về thăm, vui vẻ vô cùng, nói là muốn đích thân bố trí yến hội, muốn ụi một cái bất ngờ, hiện tại muốn ta không ụi vào nội sảnh, không biết trong đó đang làm những gì. Quách huệ phi cười cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Trần Lưu công chúa, trong lòng nàng thập phần nhớ nhung mẫu thân, nhưng Trần Lưu công chúa đã nói như vậy, nàng cũng nên tiếp tục ở trong đỉnh hóng mát. Quách Phu Nhân nhìn ra Quách Huệ Phi như có chuyện muốn nói, nàng nghĩ nghĩ, vẫy lôi tì nữ phía sau, sau đó nhẹ giọng nói, nương nương, ngươi có gì không thể nói thẳng sao. Huệ Phi không nghĩ Quách Phu Nhân lại hỏi trực tiếp như vậy, thuận miệng nói, ta ở trong cung nghe chuyện hai huynh đệ Quách Bình, Quách Đằng, thậm chí còn nghe nói Thanh Bình Hầu Phu Nhân tới cửa đại náo một hồi, có việc này sao? Quách Huệ Phi tuy rằng ở trong cung, nhưng tai mắt ở ngoài đông, huống chi việc Thanh Bình Hầu Phu Nhân tới cửa đại náo, xung quanh sợ không phải không có người biết đến. Thanh Bình Hầu phu nhân tính tình mạnh mẽ tính cách lại kiêu ngạo, sau khi nàng rời khỏi quách gia liền bắt đầu truyền ra xung quanh, nói Tề quốc công quách tố nào là hãm hại hai huynh trưởng, lại còn đối xử với tỷ tỷ là nàng như thế nào tuy tất cả mọi người biết việc này không trách được Tề quốc công, nhưng ngày lâu khó tránh khỏi sinh ra chút lời đồn đãi. Quách phu nhân trong lòng tức giận nhưng lại ngại. Dù sao đối phương cũng là trưởng tỷ của phu quân, không thể làm gì được nghe Quách Huệ Phi chủ động nhắc tới chuyện này, nàng liền thở dài nói, nếu nàng ta có thể giống Quý Phi nương nương thông tình đạt lý như vậy, sự việc có phải là tốt rồi không? Huệ Phi mỉm cười nói, nàng ta và ta không phải cùng mẹ sinh ra, đương nhiên không giống nhau, nhưng thực sự điêu ngoa vô lý thế cũng thật hiếm thấy, hy vọng mẫu thân không vì nàng mà thương tâm. Quách phu nhân lại không cho là đúng nói, công chúa tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng làm sao lại không thương tâm. Đó là người nàng một tay nuôi lớn, nhưng giờ đến liếc mắt cũng không nhìn nàng một cái, lại còn liên tiếp chỉ trích đệ đệ cũng không ngẫm lại lúc trước là ai làm cho chúng ta cùng đường, là ai một lòng tưởng muốn hãm hại ta gia nhi, nàng thị phi như vậy chẳng phân biệt được, hắc bạch điên đảo chúng ta chẳng nói được gì, trung quy cũng không thể cùng một người đàn bà tranh chua so đo. Quách Huệ Phi gật gật đầu nói, thì có thể nghĩ như vậy là tốt kỳ thực thanh bình hầu phu nhân không đủ gây sợ hãi ta cảm thấy lâm an công chúa mới là cái đại phiền toái. Quách phu nhân nghe vậy, nhẹ nhàng mà nhíu mày, nói trước đó vài ngày ta nghe nói lâm an công chúa tiến cung gặp bùi hoàng hậu, lại không biết đã nói gì, lúc ra khỏi cung, sắc mặt thập phần khó coi. Từ ngày đó, nàng liền đóng cửa đại môn công chúa phủ, đóng cửa không ra cũng không biết sau lưng có chủ ý gì. Quách Huệ Phi hiển nhiên cũng vì lo lắng chuyện này, nói hiện thời xem ra chuyện này sợ không phải là chuyện tốt mọi người nên nghĩ kế sách chu toàn đi. Quách Phu Nhân khó xử nói, nàng dù sao cũng là một công chúa, lại quá đáng chúng ta dù sao cũng phải nhường nhịn. Quách Huệ Phi lại lắc lắc đầu nói, không phải mọi người nhường nhịn mà có thể giải quyết được lâm an công chúa vì kia nam nhân chẳng biết xấu hổ quỳ gối cử cung, mọi người đã sớm biết. Nghĩ cũng ra, nàng sẽ đối phó ra như thế nào. Mấy ngày tới, Gia Nhi vẫn nên ở trong phủ không cần xuất môn, miễn cho gặp phải tai họa. Lý Vị Ương nghe vậy, cười nhẹ nói, nương nương, sợ là ta mặc dù cửa lớn không ra cửa sau không gần cũng là sẽ có người tìm tới. Còn nữa Thanh Bình Hầu phu nhân đột nhiên tới cửa khiêu khích lại ở bên ngoài truyền bá lời đồn, thái độ lâm an công chúa lại khác thường đóng cửa không ra, hai người này hành vi thật sự kỳ quái, nương nương không cảm thấy sao. Quách Huệ phi nghe vậy cũng sừng sốt, nàng cùng Quách phu nhân liếc nhau, lập tức phát hiện chỗ bất thường, nàng nghĩ nghĩ nói, "Ngươi là nói." Giờ phút này, Nguyên Anh luôn luôn ngồi ở một bên không nói gì, trong ánh mắt hàm chứa một tia lãnh đạm cười, chậm rãi nói, "Mẫu phi ý gia nhi là chỉ sợ Lâm An công chúa đã cùng Thanh Bình hầu phu nhân bắt tay, bọn họ ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đối chúng ta như hổ rình mồi." Quách Huệ phi trên mặt xẹt qua một tia kinh sợ, bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Muốn gia nhi đền mạng sao? Nguyên Anh liếc nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười nói, chỉ sợ đích xác như thế. Nhưng hắn nhìn trên mặt Lý Vị Ương, lại không thấy chút thất kinh. Quách Huệ phi nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quách phu nhân nói, nếu thật sự là như thế, hôn sự ôn ca cùng Trừng Nhi, vẫn nên xúc tiến sớm đi. Lý Vị Ương nghe đến đó, mi tâm nhảy dựng, đồng thời nhìn về phía Quách phu nhân. Quách phu nhân nhíu mày, bộ dáng như có đam chiêu, không nói gì, Nguyên Anh nhìn thấy Lý Vị Ương bộ dáng kinh ngạc, cười nói, thế nào? Biểu muội còn chưa nghe nói sao, kỳ thực thanh bình hầu tiểu thư cùng tam ca ngươi sớm đã có hôn ước. Lý vị ương nghe đến đó cũng hơi kinh ngạc thật ử. Thật sự có chuyện này sao? Mẫu thân vì sao không nhắc tới? Quách phu nhân nghe vậy thở dài một hơi nói, nhớ ngày đó phụ thân con ở chiến trường được Thanh Bình Hầu cứu một mạng ôn tranh vanh liền đưa nữ nhi hắn ôn ca cả cho tam ca con quách trừng, phụ thân con nhất thời mềm lòng đáp ứng, lúc trước Thanh Bình Hầu phu nhân không cùng phù thượng chúng ta như vậy, vốn nghĩ để hai nhà kết thân, biến chiến tranh thành tơ lụa, lại thật không ngờ lại xảy ra tình trạng hôm nay. can qua này thật sự không có khả năng hóa giải, nếu lại cưới nữ nhi ôn ra chỉ sợ trên mặt quách phu nhân xuất hiện một tia u ám lý vị ương đã rõ ý thứ nàng thanh bình hầu phu nhân đối tây quốc công phù hận đến cực hạn nếu nàng đem nữ nhi gả vào chỉ sợ quách phù thật sự chẳng có ngày lành nàng nghĩ nghĩ nói mẫu thân không cần lo lắng nàng oán hận phù thượng chúng ta như thế nhất định sẽ không đem nữ nhi gả tới đâu Quách phu nhân nghe vậy thở dài một hơi nói, nhớ ngày đó phụ thân ngươi ở chiến trường bị kia Thanh Bình Hầu cứu một mạng ôn tranh vanh liền đưa ra đưa hắn nữ nhi ôn ca cả cho ngươi tam ca quách trừng, phụ thân ngươi nhất thời mềm lòng cũng đáp ứng, lúc trước Thanh Bình Hầu phu nhân cũng không có cùng chúng ta phù thượng nguyên như vậy cương, nguyên vốn là muốn hai nhà kết thân, biến chiến tranh thành tơ lụa, lại thật không ngờ từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này, này can qua thật sự không có khả năng hóa giải, nếu là lại cưới ôn gia nữ nhi chỉ sợ. Quách Phu nhân trên mặt xuất hiện một tia u ám. Lý vị ương thật minh bạch nàng ý tứ thanh bình hầu Phu nhân đối tề quốc công phủ hận đến cực hạn. Nếu là nàng đem nữ nhi gả tiến vào chỉ sợ Quách phù thật sự là muốn vĩnh không có ngày lành. Nàng nghĩ nghĩ nói mẫu thân không cần lo lắng. Nàng như thế oán hận chúng ta phù thượng nhất định sẽ không đem nữ nhi gả tới được. Quách Phu nhân lắc lắc đầu nói ngươi còn chưa hiểu nàng người này xảo quyệt vô lễ. Nàng tổng cộng có ba nữ nhi, mỗi một hôn sự đều một tay nàng làm chủ, nếu nàng quyết tâm đem nữ nhi gả vào nhất định có mưu đồ. Cưới một nàng dâu, lại mang thêm cửu hận, thật sự là mất nhiều hơn được. Lý Vị Ương nở nụ cười, ở dân gian Việt Tây thường thường có người nói, cưới một người con dâu không hiền sẽ mang đến đại họa lời này có chút khoa trương, nhưng cũng có thể lý giải. Nghĩ cũng biết, nếu ôn ca tiểu thư vào cửa, nàng nhất định sẽ giúp đỡ nương nàng gây sóng gió, quách phủ đương nhiên không có ngày nào tốt. Nguyên Anh cười nói, nếu cữ mẫu không muốn thừa nhận cửa hôn sự này, tìm lý do từ chối, cũng không phải không được. Quách Huệ Phi nhẹ giọng trách mắng, người biết cái gì? Cửa này hôn sự là hai nhà đã sớm định ra, vô duyên vô cớ từ hôn, người đem tề quốc công phủ đặt ở chỗ nào? Tuy Thanh Bình Hầu là ngừa biết trước sau nhưng cũng không phải dễ dàng nói chuyện như vậy huống chi trường tỷ kia tính tình táo bạo, lãnh khốc vô tình, lại cực kỳ xảo quyệt người nếu vô duyên vô cớ hủy hôn sự nữ nhi nàng, để nữ nhi nàng không có chỗ gả, không phải cừu càng thêm cừu sao? Lý vị ương nghe quách huệ phi nói tới đây, nhìn thấy mọi người đã lo chăm mối, không khỏi cười nói: mẫu thân hay là nghe ý tứ tam ca. quách phu nhân lắc lắc thủ nói: tam ca con a, nhắc tới việc này chạy còn nhanh hơn thỏ, có thể thấy được là không đồng ý cưới. Lý vị ương thở dài nói, có lẽ ôn tiểu thư không như mọi người tưởng như vậy, sẽ không giúp Thanh Bình Hầu phu nhân làm điều ác dù sao gả đi rồi, quách phủ này chính nơi mà sau này nàng dựa vào, nếu nàng là nữ tử thông minh, sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Lời nàng vừa nói một nửa, lại nhìn thấy tỷ nữ đi lên, Huệ Phi nương nương, phu nhân, công chúa Điện Hạ đã chuẩn bị hết thảy, thỉnh nương nương tiến vào. Quách Huệ Phi cùng mọi người nghe đến đó liền đứng lên quách phu nhân vỗ vỗ tay lý vị ương nói mất hứng chuyện chúng ta không nói nữa hôm nay chúng ta phải thật thông suốt phóng khoáng mới được à nói xong một tay kéo quách huệ phi một tay lôi kéo lý vị ương hướng nội đường đi đến nguyên anh mỉm cười đi nhanh theo các nàng nội sảnh phía trên trần lưu công chúa sớm đã bố trí một bàn tràn đầy quách huệ phi xem bàn đầy đồ ăn trong mắt lệ quang chớp động tiến lên hướng trần lưu công chúa quỳ xuống nói mẫu thân Trần Lưu công chúa tự mình nâng Quách Huệ Phi đứng lên, hải tử ngốc mau đứng lên đi ta sẽ cho con ra ngoài sân chờ như lúc trước bây giờ. Con nhất định phải lưu lại mấy ngày đấy. Quách Huệ Phi cười nói con đã hướng bệ hạ bẩm báo, muốn ở Quách Phủ ở mấy ngày, mẫu thân yên tâm. Lúc này hành trang Quách Huệ Phi đã sớm chuyển lại, Trần Lưu công chúa liền phân phó nha hoàn đắc lực bên người đi dàn xếp. Quách Huệ Phi liền đỡ Trần Lưu công chúa, nghe nàng lại nhảy lầm bẩm phân phó chút chuyện, hai mẹ con lại cùng xúc động. Quách phu nhân đứng ở một bên, bất chợt khuyên giải an ủi các nàng hai câu. Trần Lưu công chúa ngồi ở tịch thượng, đôi mắt không ngừng nhìn nữ nhi, trong ánh mắt lệ quang không khỏi muốn chảy ra, nàng vội vã lao đi nói ta cũng có chút tuổi, hiện thời là rất kích động mới có thể thất thố như thế các ngươi không cần quản ta, hào hảo ăn cơm đi. Quách huệ phi lo lắng Trần Lưu công chúa quá mức kích động, vội hỏi, mẫu thân con đưa người trở về nghỉ ngơi, không cần vì nữ nhi vất vả như vậy. Trần Lưu công chúa lắc lắc đầu nói: "Ta thật vất vả bố trí một bàn đồ ăn này, con thích ăn, trong lòng ta mới yên tâm a." Tề Quốc công đã cười rộ lên, nói: "Huệ phi nương nương, đồ ăn này đều là công chúa điện hạ tự mình vì ngài mà làm." Quách Gia Tam huynh đệ càng tươi cười đầy mặt, Quách Đạo nói: "Nương nương, ta cũng giúp a." Sợ người khác không biết hắn, Quách Huệ phi hơi hơi sừng sốt, nàng thật không ngờ Trần Lưu công chúa đến này tuổi còn vì nàng tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn như vậy. Ở trong cung, nàng hưởng thụ tất cả đều là cầm y hoa phục chân thu mỹ thực. Nhưng ở nơi đó, nhân tâm đều lãnh dù cho này nọ ăn cũng không chút vui vẻ. Nhưng ở quách gia, một bàn ăn bình thường, đạm bạc xung quanh đều là người trong nhà trong lòng nàng mới cảm giác được vui mừng. Nàng nhanh cầm chặt tay Trần Liêu công chúa cơ hồ muốn rơi lệ mẫu thân. Nữ nhi bất hiếu, không thể thường xuyên phụng dưỡng bên cạnh mẫu thân. Trần Lưu Công chúa Lao đi lệ quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng nói, "Hải Tử ngốc nghe con nói những lời này, bọn nhỏ sẽ chê cười đấy." Nguyên Anh cười nói, ngoại tù mẫu, đang cao hứng, con đã lâu không thấy mẫu phi vui vẻ như thế, còn nữa chúng ta đều là người một nhà, còn sợ truyền ra ngoài sao?" Tề Quốc Công gật gật đầu nói, "Tĩnh Vương nói đúng, mẫu thân không cần lo lắng, có gì cứ nói thẳng là được, ai cũng sẽ không chê cười muội muội." Lúc này, hắn đã không xưng hô Quách Huệ Phi là nương nương, mà là kêu nàng muội muội đủ có thể thấy hai người cảm tình thật tốt. Lý Vị Ương xem ở trong mắt cũng nhẹ nhàng thở dài. 20 năm ở trong cung tổng cộng Quách Huệ Phi chờ thăm nhà 3 lần, mỗi lần chỉ có thể ở lại ngắn ngủn 3 ngày, đối với mẹ con mà nói, đó là thực sự chia lìa đáng kể. Trong cung vinh hoa phú quý thì có là cái gì đâu? Có thể bồi thường thiên luân chi nhạc như vậy sao? nàng mỉm cười tự mình đi lên cắp thức ăn cho quách huệ phi quách huệ phi nhìn nàng một cái mỉm cười nói gia nhi là đứa nhỏ hiểu biết ta thiệt tình hâm mộ đại tẩu quách phu nhân cười cười nói ta mới hâm mộ muội có tĩnh vương văn võ song toàn như vậy không giống ta đám con này chẳng biết chị thế nào quách đạo kêu lên mẫu thân nương nương hiếm khi được trở về nương thế nào có thể kể xấu bọn con ở trước mặt nương nương Quách phu nhân chừng mắt nhìn hắn một cái nói, các ngươi làm mấy chuyện này còn muốn ta tuyên dương sao, nương nương sớm đã biết. Quách đạo sờ sờ đầu nói, phải không? Chẳng lẽ ta ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, nổi tiếng tài hoa hơn người, còn chưa truyền đến trong cung sao? Hắn một hơi liên nói ba cái hình dung về hắn, Quách Huệ Phi không khỏi nở nụ cười, nói, đúng vậy. Ai chẳng biết nói Quách gia ngũ công tử là thiếu niên thông minh nhất đại đô. Một câu này nói làm tất cả mọi người nở nụ cười, không khí trở nên thập phần hòa hợp hòa thuận vui vẻ. Bọn họ giống như người một nhà, không có chút thân phận ngăn cách thật hòa thuận vui vẻ. Lúc này, Lý Vị Ương phát hiện tĩnh vương Nguyên Anh luôn luôn nhìn nàng, nàng tránh qua ánh mắt, không nhìn hắn, tâm tư đối phương nàng thật sự là đã hiểu rõ, chẳng qua nàng thật sự không muốn làm tĩnh vương phi. Dùng xong cơm, Quách Huệ Phi một lần nữa đi về hoa viên, lúc này Trần Liêu công chúa bởi vì đã mệt nhọc bị bắt đi nghỉ, Tề Quốc công cũng sớm đi thư phòng xử lý công vụ. Chỉ còn lại có Quách phu nhân, Lý Vị Ương, Tĩnh Vương Nguyên Anh và ba huynh đệ Quách gia ở lại làm bạn quý phi nương nương. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương nói, nghe nói gia nhi cầm đạn không sai, có thể vì chúng ta tấu một khúc đâu. Lý Vị Ương cười nhẹ, nàng cầm kỹ thật sự không là gì cả, không biết cầm đạn không sai này bốn chữ Tĩnh Vương nghe nói ở chỗ nào. Nhưng là chỉ chớp mắt lại thấy ca quách gia nhân đều một mặt chờ mong nhìn về phía nàng, nàng nghĩ nghĩ, không muốn cự tuyệt quay đầu hướng Triệu Nguyệt nói, mang đàn đến đây đi sau đó mỉm cười nói ta đàn không tốt thỉnh các vị thứ lỗi. Quách trường vỗ vỗ lòng bàn tay cười nói, đến đến đến ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi đàn khúc đâu. Rất nhanh, liền nhìn thấy Triệu Nguyệt nâng một cây đàn đến, Lý Vị Ương một tay phất đi bụi bẩm trên đang cười cười nói ta đã nửa năm chưa chạm qua đàn cầm kỹ sơ sẩy chỉ sợ hôm nay làm cho cười cho người trong nghề. Nói xong, nàng đặt đàn xuống, nhẹ nhàng tấu, Nguyên Anh lẳng lặng nghe tiếng đàn Lý Vị Ương rất cảm động, khúc này đang thịnh hành ở Đại Đô Hàn Giang. Tuy rằng điệu thập phần đơn giản, người tấu đàn cũng không cần kỹ xảo quá cao, nhưng nghe qua lại làm cho người ta cảm thấy trời xanh không mây, vui vẻ thoải mái, tâm tình cũng theo đó mà mở rộng. Kỳ thực đánh đàn không phải ở kỹ xảo mà là tâm tình người gảy đàn, nguyên anh hy vọng thông qua tiếng đàn hiểu hơn về Lý Vị Ương, hiểu nàng chẳng qua muốn biết dưới con người kia kết quả đang nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn lại nhìn không rõ. Quách Đạo nở nụ cười, hắn thích tiếng đàn Lý Vị Ương, âm phù kia giống như nàng, luôn có một loại mị lực. Hắn đứng dậy, tùy ý lấy ra trường kiếm bên người, thân hình thon dài ở nhạc khúc trung chợt đứng lên, nghe thấy khúc mà múa. Mọi người không nghĩ tới hắn có nhã hứng này, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này, kiếm quang quách đạo tới lôi lóa mắt giống như hậu nghệ bắn lạc chín ngày, kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhanh nhẹn đúng như thiên thần giá long, hiển nhiên là nhã hứng cực cao. Ngày thường, quách đạo tướng mạo tuy rằng tuấn lãng ca tính cũng thập phần tiêu sái, nhưng trong tam huynh đệ, hắn lại luôn nói chêm chọc cười, nói đùa nói giỡn, phảng phất đối tất thảy đều không thèm để ý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn luôn luôn che giấu bản thân, biểu hiện bình thường. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, trong tay cầm huyền đổi sang mau lẹ kiếm quách đạo liền cũng vũ động nhanh hơn. Giờ phút này hắn đã không còn là công tử quốc công phủ tôn quý, hắn quên đi chính bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếng đàn Lý Vị Ương, khi thì ôn nhu giống như người yêu vuốt ve, khi thì mãnh liệt giống như roi quật âm phù kia càng ngày càng dồn dập lướt qua trong lòng, càng phiêu càng xa, xuyên không tầng mây cho đến vĩnh không thể lại nghe thấy. Mà giờ phút này kiếm thế của hắn cũng phảng phất lôi đỉnh vạn quân, làm người ta nín thở. Đến khi một khúc kết thúc quách đạo mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh thu hồi trường kiếm nguyên bản phảng phất giang hải ngưng tụ sáng rọi kia, nhàn nhạt từ trên người hắn dần tiêu thất. Cứ thấy hắn đã khinh hãn bạc y, hồ hấp ẩm ướt quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người ngớ ra, không khỏi cười nói, như thế nào. Nguyên Anh nhìn quách đạo hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lý Vị Ương luôn có một loại ma lực nhìn thấu nhân tâm cầm kỹ của nàng tuy rằng cũng không phải xuất chúng, lại có thể gọi ra phóng đãng khí trong lòng quách đạo. Mặc kệ trong ngày thường thiếu niên này biểu hiện lười nhác, đối thế sự cỡ nào cũng không coi ra gì, nhưng sâu trong nội tâm hắn, đều là khát vọng thoát khỏi chói buộc thống khoái đầm đìa mà sống. Điểm này, đã bị Lý Vị Ương phát hiện sao Nguyên Anh nhìn đối phương ánh mắt càng thâm trầm hơn. Quách Huệ Phi chưa chú ý tới Quách đạo, mà tự suy nghĩ, một lát sau khi tiếng đàn ngưng hẳn, nàng lẩm bẩm, Gia Nhi nói cầm kỹ con không tốt, mà ta nghe, lại cảm thấy thập phần vui mừng, lúc còn trẻ ta cũng thường xuyên ngồi ở chỗ này đánh đàn, chẳng qua khi đó đại ca thường xuyên cười ta, nói ta đàn chẳng ra gì còn không bằng tạp cầm qua học trường kiếm mới thích hợp hơn gì đó. Lý Vị Ương nghe vậy, Không khỏi ngước mắt nhìn đối phương, Quách Phu Nhân cười giải thích nói, vị cô này của con A từ nhỏ cũng không thích cầm kỳ thư họa, ngược lại là đối với đao kiếm của Nam từ lại cực kỳ hứng thú, vì thế năm đó cố ý vì nàng thỉnh một vị võ sư, nàng luyện giống không giống dạng, cũng là có yêu Việt, nàng hiện thời thân thể khỏe mạnh, tâm tình rộng rãi cũng là do đó. gia Nhi nếu thích sau này ta thỉnh cho con một vị võ sư, cho con hào hào luyện mấy chiêu cho thân thể khỏe mạnh. Quách huệ phi năm đó, chẳng những yêu võ công tính tình cũng là thập phần hoạt bát khiêu thoát mà Lý Vị Ương lại rất yên tĩnh. Lý Vị Ương liên tục xua tay nói, mẫu thân không cần lấy con làm trò cười, con từng này tuổi còn đi học võ công gì chứ người không cần để ba vị huynh trưởng tận lực chê cười con sao. Học võ cần có thời gian cùng thiên tư, Lý Vị Ương biết bản thân không đủ tài năng, cho nên nàng liền trực tiếp cự tuyệt với nàng, rất nhiều kỹ năng không cần có nhiều, mà cần phải tinh, nàng biết ưu điểm lớn nhất của mình là nhìn nhân, về phần võ công, bên người nàng có triệu nguyệt, võ công căn bản không cần thiết. Quách Huệ Phi nghe đến đó, ánh mắt lại trở nên sâu xa. Không biết nhớ tới sự tình gì mà trên mặt bao phủ ra một loại bi thương, nàng chậm rãi nói, không học cũng tốt, nữ hài tử học múa đao lộng thương làm gì. Ta lúc trước nếu giống ra nhi văn tĩnh như vậy sẽ thật tốt. Không cần cả ngày miên man suy nghĩ có lẽ hiện tại đã gả ột người bình thường, sống qua ngày tháng, sinh nhi dục nữ cũng không cần rời mẫu thân lâu như vậy, rời xa thân nhân như vậy. Lý vị ương nghe nàng lời này nói có vài phần kỳ quái, không khỏi nhìn về phía quách phu nhân, lại phát hiện đối phương cũng cao mày thâm khóa, như có đam chiêu. Đối diện Nguyên Anh và ba huynh đệ quách gia nhìn không khí không đúng, không khỏi nhìn nhau. Nguyên Anh ngắt lời nói, mẫu phi, hôm nay người đi về giải sầu, làm gì yêu thương như vậy, những việc quá khứ để cho nó qua đi thôi, người xem hôm nay thời tiết đẹp như vậy, bên người lại có người thân làm bạn, nên hào hào thưởng thức đem những thức khác mang về cung đi, như vậy có phải rất tốt sao? Hắn nói mang về cung đi, đó là chỉ nhớ lại những thứ tốt đẹp. Quách Huệ Phi trong mắt hàm một tia lệ quang, chậm rãi gật gật đầu nói, nói rất đúng. Quách phu nhân nghe đến đó, phảng phất như hiểu tâm sự Quách Huệ Phi, nàng nhìn mấy một đứa trẻ, biết nếu nói chưa hẳn bọn họ đã hiểu được liền đối với Quách Trừng nói con đưa tỉnh Vương Điện Hạ đi tham quan vườn một chút đi, Gia Nhi con cũng đi cùng đi. Mọi người nghe vậy đã hiểu, Quách phu nhân là có chút chuyện muốn nói với Huệ Phi nương nương, Quách Trừng dẫn đầu đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi dạo đi. Những người khác liền cùng đứng lên, Lý Vị Ương đi ra đình hóng mát quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Quách Huệ Phi tâm sự trùng trùng, phảng phất có cái gì khó nói. Nhưng mà Quách Phu Nhân lại có gì mà chỉ có thể nói với Huệ Phi nương nương. Lý Vị Ương là người đã suy nghĩ là rất chú tâm, không để ý tới xung quanh, nàng vừa nghĩ vừa không yên lòng, đến khi Quách chừng hỏi nàng, ra nhi, lời ta nói, ngươi đều nghe thấy chứ. Lý Vị Ương ngẩn ra, ngẩng đầu lên nói, tam ca vừa mới nói gì. Quách Trừng không khỏi bật cười nói, thật uổng cho ta ở trong này nói nửa canh giờ, ngươi một câu cũng không nghe à. Nguyên Anh cười nói, vừa rồi lúc đi ra đình hóng mát, Gia Nhi đã luôn suy nghĩ tâm sự của bản thân, sợ là không có thời gian nghe chúng ta nói chuyện. Trên thực tế, hắn luôn luôn quan sát Lý Vị Ương, càng trí ý nàng, càng không thể hiểu nổi kết quả nàng đang suy nghĩ cái gì. Lý Vị Ương nhìn tĩnh Vương Nguyên Anh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói các ngươi vừa rồi nói cái gì ta không nghe thấy, nhưng những chuyện đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng, nếu không giờ phút này tam ca sợ đã nhảy dựng lên. Quách trừng buồn rầu nói, sao lại không quan trọng việc này là trung thân đại sự của ta đó. Lý Vị Ương cười nói, xem ra tam ca cũng không nghĩ sẽ cười ôn ra tiểu thư kia. Quách trừng cười lạnh nói, mọi người đều nói nữ nhi giống nương, nương nàng tính khí thế kia, nữ nhi lại tốt hơn được sao. Ta đương nhiên không đồng ý cưới, quách đôn lại ở một bên cười ha ha, đứng lên tam ca huynh thôi đi, hồi nhỏ huynh cùng nàng cảm tình thập phần tốt huynh cho chúng ta đều là ngốc tử sao. Lừa ai đâu, không ngờ quách trừng trợn trừng mắt nói, hai nhà là thân thích ta cùng nàng lại có hôn ước nói là thanh mai trúc mã cũng đúng. Nhưng sau này ta dần dần phát hiện tính khí nàng ngày càng giống đại cô đáng ghét kia, khác hoàn toàn hồi nhỏ thiên chân hồn nhiên. Ta vài lần muốn từ hôn nhưng bên kia đều không đồng ý Thanh Bình Hầu nói nữ nhi hắn không có thất đức nếu quách ra chúng ta vô duyên vô cớ từ hôn, hắn nhất định chạy đến bệ hạ nhờ phân xử. Phụ thân nghe hắn nói như vậy, nếu phụ thân còn sống thì ta còn phải cưới nàng, cứng rắn buộc ta cưới nàng. Hai ngày trước Thanh Bình Hầu phu nhân đến náo loạn Thanh Bình Hầu còn cố ý đến xin lỗi, nhưng đó chỉ là cái cớ, mục đích ông ta đến là để nhắc lại chuyện xưa, bảo ta năm nay cưới ôn ca lý vị ương nghe vậy cười cười tề quốc công phù cùng thanh bình hầu phu nhân khúc mắc đã lâu đối phương lại đem nữ nhi gả qua tâm tư này quả thật đáng hoài nghi nàng cười cười nói tam ca quả thực chán ghét nàng sao quách trường thở dài một hơi ánh mắt nhìn bụi hoa cách đó không xa yên lặng nói ta cũng chẳng phải người lãnh khốc vô tình nàng ấy chỉ là thiếu nữ bình thường cưới hay không cũng chẳng có gì quan hệ tướng mạo khí chất của nàng thực sự là hiếm có cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông có thể nói là một danh môn thục nữ điển hình Chẳng qua ta mơ hồ thấy được ở nàng bóng dáng đại cô. Có một lần ta cố ý làm nàng tức giận, nhưng nàng vẫn mỉm cười đối lại, vì thế ta mượn cớ rời đi, lại yên lặng theo dõi, phát hiện đem hết đồ sứ trong phòng phá vỡ còn đem một tỷ nữ ra đánh thừa sống thiếu chết. Có thể thấy được nàng không phát ra lửa giận với ta nhưng lại phát tiết lên người khác. Một nữ tử như vậy ta có thể lấy nàng về sao? Ta không không thích kẻ giận chó đánh mèo, nhưng cũng chẳng trách nàng ta. Nhưng ta hy vọng cưới cưới một cô nương tốt có thể giúp chồng dạy con. Nàng thực sự xinh đẹp xuất chúng, tài hoa hơn người, nhưng ta muốn không phải nữ tử như thế. Lý vị ương nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, quách trường tuy mặt ngoài tiêu sái không kiềm chế được nhưng trong lòng lại giống như những nam tử khác. Hy vọng cưới một thê tử tốt có thể giúp nhau lúc hoạn nạn sau khi thành thân giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ, hắn có thể thoải mái thực hiện những hoài bão của mình vì nước cống hiến. Trước mắt xem ra ôn ca tiểu thư tuy rằng xinh đẹp hào phóng nhưng trong lòng lại là một kẻ hẹp hòi. Khó trách quách trừng không đồng ý cưới nàng. Nhưng cửa hôn sự này đã sớm được quyết quách gia vô duyên vô cớ từ hôn. Ảnh hưởng tiền độ ôn ca tiểu thư thanh bình hầu phu nhân làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Chuyện này dù náo đến nơi nào cũng là do quách gia không có đạo lý. Cho nên muốn giữ thanh danh tề quốc công mới kiên quyết yêu cầu quách trừng cưới ôn ca. Quách đạo một mực yên lặng đứng ở bên cạnh nghe vậy thở dài một hơi nói, Tam ca muốn chỉ là một cô nương tốt nhưng là ôn tiểu thư kia cũng chỉ là người cả ngày chỉ biết trang điểm xinh đẹp đánh đàn ca hát. Hơn nữa hai nhà hiểm khích sâu nặng, nữ tử như vậy cưới về chỉ sợ sẽ chọn đời không yên. Lý vị ương mỉm cười nói, kỳ thực chuyện này cũng không khó xử lý, chỉ không biết Tam ca có thể hạ quyết tâm không thôi. Quách chừng vừa nghe, không khỏi lên tinh thần, nhìn về phía Lý vị ương nói ta biết ngươi nhất định có ý kiến hay. Nói ta nghe đi." Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, "Tuy rằng là tốt biện pháp, nhưng có điểm nham hiểm, sợ là quá hung ác nham hiểm, Tam ca vẫn nên cưới Ôn tiểu thư thì hơn, không cần hỏi nhiều." Quách Trừng không khỏi tức giận nói, "Ngươi giở trò, còn không thành thật nói với ta, không thấy ta đang nguy cấp sao?" Quách Đồn cũng không tin, "Muội muội, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột từ chối không được, ngươi còn có thể có biện pháp tốt sao?" Tĩnh Vương Nguyên Anh Yên lặng nhìn Lý Vị Ương, tươi cười trở nên càng sâu, hắn cũng thật muốn biết nàng có chủ ý gì. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ngươi có thể nói với Ôn gia ngươi đã có người yêu mến, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Đương nhiên cửa hôn sự với Ôn tiểu thư ngươi cũng không thể từ chối. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều sửng sốt. Quách Trừng nói, cưới hai thê tử, ngươi điên rồi, ta mà như thế, phụ thân sẽ tức chết đấy. Lý Vị Ương bật cười nói, Phụ thân bất quá chỉ là lo lắng. Nếu ngươi có thể thuyết phục phụ thân đạo lý cưới vợ hiền, người sẽ hiểu. Còn nữa, trong lòng phụ thân chưa hẳn đã thích Ôn gia tiểu thư kia, bất quá là không thể rút lui, nếu ngươi có ý chung nhân, lại môn đăng hộ đối cảm tình thập phần tốt, người sao có thể chia rẽ nguyên ương. Nguyên Anh nhìn nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cách chậm rãi nói, nếu Ôn gia tức giận thì sao? Lý Vị Ương thở dài nói, nếu bọn hắn thật sự tức giận, bỗng chốc từ hôn, vừa vặn hợp ý tam ca. Nếu bọn họ kiên trì muốn gả nữ nhi qua cũng chẳng sao. Đến lúc đó tam ca cưới cô nương mình thích chỉ sùng một mình nàng, phụ mẫu lại thiên vị cho nàng, chỉ sợ với tính tình cao ngạo của ôn tiểu thư, sẽ làm ra chuyện chẳng hay. Theo Quách Trừng miêu tả, Lý Vị Ương liền đoán được ôn tiểu thư tính tình cao ngạo, nàng sẽ dễ dàng tha thứ cùng người khác cùng vào cửa mới là lạ, khẳng định sẽ chủ động từ hôn. Quách đồn hất hàm, nghe đến đó không khỏi nói chiêu này quá âm ngoan, chỉ sợ thật sự là đả thương người nha. Lý Vị Ương cười nhẹ nói, đả thương người thì đả thương người, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, tam ca đây là lựa chọn của ngươi, hay muốn cưới một con cọp mẹ vào cửa. Vẫn nên chặt món vuốt của nàng trước, Quách Trường nghĩ nghĩ nói, có thể làm cho phụ thân cho phép phải là danh môn thục nữ, chỉ sợ không dễ tìm, nếu tìm được chưa chắc người ta đã đồng ý gả cho ta. Ai lại muốn còn chưa vào cửa đã phải đấu đá tranh đoạt đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu một tiểu thư thân phận vượt qua ôn tiểu thư, vậy chỉ có thể ủy khuất ôn tiểu thư làm bình thê cho nên người này địa vị chỉ có thể cao hơn nàng, tuyệt không thể thấp hơn, dòng dõi tuyệt đối cao quý hơn nàng, tam ca, ngươi đã hiểu chưa? Nàng cũng chẳng có ý làm mai làm mối, nhưng tình huống trước mắt phải tìm cách hủy bỏ này hôn sự quan trọng hơn là đối với tình hình hiện tại rất cần thiết cho nên tam ca đành phải xin lỗi ngươi. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Nhà đầu kia rõ ràng đào hố cho Quách Trừng, phải biết rằng, Quách gia là nhà hào môn quý tộc, làm sao có thể đồng ý cho con làm loại sự tình này đây, rõ ràng là rũ bỏ tiền minh. Chỉ sợ khi Quách Trừng đề xuất tề quốc công sẽ thực sự giận dữ. Còn nữa Thanh Bình Hầu phu nhân lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không biết khó mà lui, sợ là sẽ làm ra sự tình khó coi. Lý Vị Ương làm như vậy, thứ nhất là muốn đem nước khuấy độc thứ hai là để kích thích Thanh Bình Hầu phu nhân. Nguyên Anh chớp mắt liền đã biết dụng ý của Lý Vị Ương. Quách chừng nguyên bản là thông minh hơn người, nhưng lúc này sự việc rối ren chẳng nghĩ được nhiều. Còn Quách đôn hàm hậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ có Quách đạo hơi hơi mỉm cười xem một màn này, nhìn Lý Vị Ương ánh mắt càng thâm trầm. Quách chừng nghe đến đó trong lòng nhất thời buồn bực. Hắn đi đâu tìm được vị hôn thê toàn Mỹ như vậy, lại còn cùng hắn tình đầu ý hợp đâu. Lý Vị Ương cười cười nói, sao lại không có. Tam ca ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, rồi sẽ biết có một vị danh môn thục nữ luôn luôn chờ đợi ngươi. Quách trường nghe đến đó, hoàn toàn sững sờ, hắn thế nào lại không biết cô nương nhà ai lại yêu ái hắn như vậy. Quách đạo thông minh nhất, ánh mắt chuyển biến, đột nhiên cười lên tiếng khoái hoạt nói, ra nhi à ra nhi, ngươi thật đúng là rào hoạt. Ta biết ngươi cùng hàn lâm cảm tình tốt, ngươi cũng không cần giúp nàng nói tốt đi, tam ca đối nàng là tình nghĩa huynh muội à. Hàn lâm. Quách Trừng vừa nghe, nhất thời hiểu được Hàn Lâm là nữ nhi của tam cô Quách Trân. Lại nói tiếp thân phận Hàn Lâm đích xác rất cao, là tiểu thư Anh Quốc Công Phủ tính tình ôn nhu tướng mạo xinh đẹp xứng đáng với danh hiệu danh môn thục nữ. Lại nữa, một người là Anh Quốc Công, một người là Thanh Bình Hầu tất nhiên Anh Quốc Công sẽ tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi nói, chính là Hàn Lâm biểu muội, nàng chưa từng thổ lộ tâm ý của nàng, ta làm sao mà biết nàng có nguyện ý gả cho ta. Lý Vị Ương thở dài nói, trong ngày thường ngươi có trí như vậy mà nhìn không ra hàn lâm biểu tỷ luôn luôn thập phần thích ngươi sao. Nàng nghe nói ngươi kết hôn với ôn gia tiểu thư nên đã ba ngày ba đêm không ăn không uống, thương tâm kia kìa. Nếu không như thế, cô làm sao có thể đến chỗ ta nói chuyện. Anh Quốc Công Phu Nhân tìm ngươi, Nguyên Anh không khỏi bật cười nói, nàng thật tìm đúng người rồi, ngươi thật sự là người đưa ra những biện pháp quan trọng trong quách gia. Lý vị ương nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, lãnh đạm nói ta chỉ đưa ra chủ ý, bằng lòng hay không bằng lòng còn phải xem ý tam ca. Nói xong nàng xoay người muốn đi, quách chừng nóng nảy, vội vàng kéo nàng nói, nguyện ý. Sao lại không đồng ý chứ? Hàn lâm so thế nào cũng hơn ôn ca dữ dằn kia nhiều đi lý vị ương tự tiểu phi tiêu nói tính tình hàn lâm mọi người đều biết nàng là người ôn nhu cũng là cô nương thiện lương đối với ngươi lại có mối tình thắm thiết nàng nếu gả vào nhà chúng ta tự nhiên sẽ hòa thuận ngược lại ôn tiểu thư kia cho tới bây giờ cùng chúng ta không mấy lui tới hơn nữa mẫu thân nàng lại thế kia ta nghĩ tam ca chỉ cần không phải ngốc tử đều biết lựa chọn như thế nào thì hơn Nhưng mà ngươi đã quyết định kết hôn với Hàn Tiểu Thư, thì phải hiểu rõ, đã hứa hẹn với nàng, cưới nàng, thì phải hào hào trân trọng nàng, không thể nói là vì tránh né ôn ca mới cưới Hàn Lâm, sẽ làm tổn thương biểu tỷ a Quách Trường nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, ta hiểu ý ngươi, như vậy đi ta sẽ cùng Hàn Lâm hào hào nói chuyện, nếu nàng nguyện ý gả cho ta ta sẽ hào hào trân trọng nàng, tuyệt đối sẽ không phụ một mảnh tâm ý của ngươi. Lý vị ương cười cười nói, tam ca có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, hôn sự này ta nghĩ vô luận là từ phương diện nào, đối với quách gia đều là tốt nhất. Nghe Lý vị ương nói như vậy, quách đôn cùng quách đạo đều ào ào gật đầu, đồng ý nói, đúng. Hàn lâm là người thích hợp nhất cứ như vậy thanh bình hầu thấy không tốt sẽ phải ngoan ngoãn từ hôn. Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói, ngoan ngoãn từ hôn ư. Cũng chưa hẳn, nữ nhi hắn kiêu ngạo như thế. Không nghĩ phải gả vào làm bình thê, nhưng nếu làm chính thê thân phận nàng lại không bằng hàn lâm, cứ như vậy nàng sẽ không nhượng bộ, hôn ước tự nhiên được giải trừ cũng chẳng cần phải xin lỗi ai. Nguyên Anh cười lạnh một tiếng nói, Gia Nhi, ngươi thật đúng là biết tính toán, đá người khác một cước còn làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nghĩ, ngươi rõ ràng đã xem thấu hết thảy còn phối hợp ta diễn trò tâm cơ cũng thâm trầm. Nàng cười nhẹ nói cho nên chuyện này chỉ chúng ta biết nữ nhi nên hào hào dậy mới tốt đừng đem thanh danh hung ác truyền ra ngoài, như vậy sẽ rất khó gả đi. Nguyên Anh ngẩn ra, sau đó cố ý nhìn nàng liếc mắt một cái trên mặt thừa tiếu phi tiếu. Lý vị ương đột nhiên hiểu được ý tứ Nguyên Anh thập phần rõ ràng, nàng thở dài nói, đúng vậy ác danh của ta đến cũng đã truyền ra ngoài, dù sao ta vừa không nghĩ sẽ tiến công làm phi tử cũng không muốn gả cho hoàng tử nào đó, ta chỉ cần sống vui vẻ qua ngày. Nguyên Anh không nghĩ nàng lại nói ra những lời này, lúc này biến sắc. Lý Vị Ương cũng đã đem ánh mắt hướng cách đó không xa, nhìn về phía đỉnh hóng mát. Bên kia quách phu nhân không biết nói gì đó, chỉ thấy quách Huệ Phi xoa xoa nước mắt. Lý Vị Ương xa xa xem chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái. Một bên Nguyên Anh nhàn nhạt nói, ngươi đang nghĩ cái gì? Lý Vị Ương quay đầu nói, tĩnh vương điện hạ ngầu không muốn biết mẫu thân ta cùng Huệ Phi nương nương đàm luận cái gì sao? Nguyên Anh mỉm cười nói, dù sao cũng không phải là sự tình của ngươi và ta. Lý Vị Ương tươi cười hơi hơi ngưng trễ ở tại trên mặt quách chừng không khỏi kéo nàng một phen nói, tốt lắm, tốt lắm, ngươi nhanh đi nói cho Hàn Lâm, ta nguyện ý cưới nàng, để nàng đi đến cùng ta nói chuyện. Lý Vị Ương quay đầu nói, sao lại vậy chứ? Ngày mai Huệ Phi nương nương muốn tổ chức yến hội, Anh Quốc công phu nhân cùng Hàn Lâm biểu thì tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó ta danh chính ngôn thuận nói chuyện với nàng một chút có thể chứ? Người bảo ta vội vàng đi tìm người ta, chẳng phải sẽ làm nàng phát hoảng. Nàng nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, hàn lâm kia ở trong nhà không ăn không uống còn không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa. Vẫn là nên nhanh đưa một phong thơ đi an ủi một chút nói cho nàng tin tức tốt này, để nàng hảo hảo trang điểm một chút ngày mai tới gặp người trong lòng. Tĩnh Vương Nguyên Anh ở một bên nhìn Lý Vị Ương trong lòng không khỏi nở nụ cười. Ở hắn xem ra, Lý Vị Ương cùng người quách gia giống nhau, đều thập phần bao che khuyết điểm, đối với người đáng ghét thập phần lãnh khốc vô tình, mà đối với người tốt với nàng lại thật sự thân thiện. Lý Vị Ương một bên muốn chọc giận Thanh Bình Hầu phu nhân làm cho đối phương lộ ra dấu vết mặt khác lại vì thành toàn cho Hàn Lâm. Một khi sự tình nháo lên, Tề Quốc Công nhất định phải chọn lựa Anh Quốc Công Phủ hay Thanh Bình Hầu, nghĩ cũng biết thanh danh không phải quan trọng nhất, hắn nhất định sẽ hạ thể diện đáp ứng cho hôn sự của Hàn Lâm cùng quách chừng. Chỉ là Hàn Lâm cùng Lý Vị Ương không có nửa điểm quan hệ nàng lại vì đối phương mà trù tính có thể thấy được tâm tư kỳ thực cực nguyễn ở mặt ngoài còn cường ngạnh như vậy. Hiện tại hắn thật sự không hiểu Lý Vị Ương đến cùng là dạng nữ tử gì. Nghĩ đến đây, hắn nhàn nhạt cười nói ta cần phải trở về cáo từ. Lý Vị Ương nhìn hắn, không khỏi nhướng mày tĩnh vương điện hạ xin cứ tự nhiên. Tĩnh vương Nguyên Anh mỉm cười, hướng những người khác chắp tay, xoay người hướng đỉnh hóng mát đi đến. Lý Vị Ương nhìn thân ảnh hắn, trong lòng càng thêm nghi hoặc không biết vì sao trong lòng nàng ẩn ẩn có chút dư cảm không tốt. Ánh mắt nàng lại một lần nữa hướng đỉnh hóng mát, bên kia loáng thoáng truyền đến đối thoại tĩnh vương Nguyên Anh nói, mẫu phi ngươi làm sao vậy? Quách Huệ Phi vội vàng xoa xoa mắt, nói, không cẩn thận bị hạt cát bay vào mắt, không sao đâu. Quách Phu Nhân cười nói, mẫu phi ngươi chỉ nhớ tới chút chuyện hồi nhỏ, không quan trọng, lại như có chút che giấu gì đó. Lý Vị Ương xa xa nhìn một màn này, suy nghĩ trầm mặc nàng cảm thấy quách phu nhân cùng quách huệ phi nhất định che giấu gì đó, mà chuyện này tất nhiên là thập phần cơ mật, chẳng lẽ là hôn sự của mình tĩnh vương sao? Không, nàng đã biểu lộ tâm ý với mẫu thân, nàng là sẽ không miễn cưỡng. Cảm giác như hết thảy đều sẽ biết vào ngày mai, ngày mai rốt cục sẽ phát sinh chuyện gì đây? Phần 19 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com